Long giã tiếng kêu càng ngày cũng thê lương, Bạch Kiều trong lòng cũng như là khai nổi giống nhau, nàng là nhẫn tâm muốn rời đi Long Hoa, nhưng là nàng tưởng chính là làm Long Hoa quá càng tốt Long giã vì cái gì không chạy nhanh đem người bối trở về a, như vậy đi xuống sẽ càng ngày càng đau, Bạch Kiều lòng nóng như lửa đốt, theo bản năng hướng ra phía ngoài đi rồi hai bước, đột nhiên lại nghĩ tới chính mình chạy ra mục đích, này bước chân trầm trọng liền mãi không ra đi. Nghe Long Dạ gân cổ lên hô nửa ngày, Long hoa lại một cũng minh bạch đây là đang làm cái gì, hắn không nói một lời đứng lên, nếu bạch tiểu thật sự muốn rời đi nói, long giã làm như vậy chỉ sợ cũng sẽ không đem người cấp dẫn ra tới. Long giã kêu giọng nói đều đâu còn không có thấy một bóng người, trong lòng không khỏi phạm nói thầm, là ly quá xa vẫn là thành âm quá nhỏ. Lấy bạch tiểu đối hắn AK kia khẩn trương kính, không có khả năng nghe được hắn ca đều sắp xong rồi còn có thể nhất trụ, nghĩ đến đây hắn lại bỏ thêm vài phần sức lực. Lúc này Bạch Kiều trong đầu đang ở thiên nhân giao chiến, nhưng là chỉ do dự trong nháy mắt liền nâng lên chân, lúc này trong lòng muôn vạn suy nghĩ đều không thắng nổi đáy lòng kia phân vội vàng. Chính là, nàng còn không có chạy hai bước, vô lực thân thể liền ngăn cản không được này bao táp, một cái không xong trượt chân trên mặt đất, cái chán vừa lúc khái đến một khối không lớn không nhỏ trên tảng đá, một trận đau nhức lúc sau, Bạch Kiều thân thể chậm rãi mềm đi xuống. lỗ Thai vừa động, long chiến bỗng nhiên xoay người, bên kia lời vừa ra khỏi miệng Long Hoa liền bay nhanh chạy qua đi rất nhiều lần đều suýt nữa trượt chân nhưng ở kẽ ngã phía trước chính là đứng lên Long Giã cũng không hề tra tấn hắn giọng nói theo đi lên không trong chốc lát nghe được Long Hoa thanh âm Long Chiến không qua đi xoay người hướng trái ngược hướng đi đến đi thông chi những người khác lúc trước trở về người đều ở Thanh Vân nơi đó hướng lên canh gừng mới trở về sợ lăng phỉ bị cảm lạnh lăng nhã ba người về tới trong phòng Lăng phỉ vớt kêu lược hiện thô giáp vài bố, biểu tình hạ xuống. Bên ngoài giống như có động tĩnh, có người đã trở lại, có phải hay không tìm được bạch kiểu. Lực liên đột nhiên nói, lăng phỉ cùng lăng nhát đều đứng lên, lực liên ngăn đón không làm lăng phỉ đi ra ngoài, sau đó đỉnh cái đại lá cây liền hướng bên ngoài chạy, không chạy rất xa liền nhìn đến nên diện bước nhanh đi tới vài người, đi tuốt đằng trước mặt đúng là long hoa, nhìn trong lòng ngực hắn có cái màu đen bóng dáng lực liên cao hứng hô thật sự tìm được rồi. Nàng Cao hứng ném che vũ đại lá cây, sau đó đẩy ra cửa gỗ, Long Hoa ôm người nhanh chóng vào sân, lang phỉ, cứu người. Cái chán thượng vết máu bị lau, đáp thượng cầm máu thuốc mỡ, trong phòng bếp lò thượng ngao đi lên chén thuốc. Làm tốt này đó Long Hoa lại làm lang phỉ nhìn nhìn lại bạch tiểu, tuy rằng đã rõ ràng biết bạch tiểu thật là gặp mưa phát sốt, không cẩn thận đụng vào đầu mới có thể như vậy, lang phỉ vẫn là lại đem một lần mạch, Không phải nàng đối chính mình xem không nắm chắc, thật sự là Long Hoa hiện tại bộ dáng làm nàng vô pháp cự tuyệt, bị sắc nhọn cục đá quải khai miệng vết thương bị nước mưa. Một tiếng hướng ra phía ngoài phiền, cả người máu chảy đầm đìa, hồng thơ máu che kín hai cái đôi mắt, cả người tản ra nóng nảy, như vậy Long Hoa nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Chỉ là phát sốt, chờ thiêu lui người là có thể tỉnh, ngươi không cần quá sốt ruột. Lăng Phỉ nói, xả tới ra thú cấp bạch tiểu đắp lên. Thương thế của ngươi cũng đến chạy nhanh xử lý, nếu không nhiễm trùng liền phiền toái. Thanh Vân lúc này mới đứng lên cấp long hoa cầm máu, hắn vừa rồi tiến lên rất nhiều lần đều bị long hoa cấp đẩy đến bên cạnh. Xem ở hắn hiện tại sốt ruột phân thượng liền không so đo hắn có hai lần đem chính mình đẩy đến trên tường. Ừ. Chạy một buổi tối, long giã đói bụng thầm thịt ơ, lực liên cùng lăng nhã hai người đem đồ ăn nhiệt một chút, long giã cùng long chiến vùi đầu một trận ăn. Bàn thịt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất, đều vài lần Long Hoa đều không có động, chỉ là ngồi ở mép giường thẳng tắp nhìn chằm chằm Bạch Tiểu mặt xem. Hai người đều ăn xong rồi, Long Hoa còn vẫn duy trì vừa rồi tư thế không nhúc nhích, Long Giã bất đắc dĩ nhún nhún vai, bạo vũ chạy về đi cấp Long Hoa kia làm ra thu váy. Sau đó Long Huyền cùng những người khác cũng đều lại đây, nhìn thấy Bạch Tiểu nằm ở trên giường tâm đột nhiên co rút, nghe Lăng Phỉ nói chỉ là nóng lên lúc này mới yên tâm. Bạch Kiều tìm được tin tức thông chi tới rồi bộ lạc mỗi nhà mỗi hộ, sau đó trong mưa bộ lạc mới chậm rãi khôi phủ can tĩnh, Long Huyền cùng mấy cái nhi tử cũng không có lập tức trở về, làm Long Thiên cùng Long Trận người tới ở nhà ốc, Long Minh lại đây xem Bạch Kiều. Nhìn trầm mặt không nói nhi tử nhìn nhìn lại nằm ở trên giường Bạch Kiều, Long Huyền luôn luôn nghiêm túc trên mặt nhiều vài phần bất đắc dĩ, mấy cái nhi tử bên trong hắn nhất yên tâm chính là Long Hoa, Bạch Kiều cũng là trầm ổn tính tình. Hắn còn nghĩ hai người là trong nhà để cho hắn bất lo, không nghĩ tới không nháo sự tắc lấy một nháo sự liền làm ra lớn như vậy trận trượng, ai, cũng may bạch tiểu đứa nhỏ này mạng lớn, nếu không cẩn thận đụng tới giá thú, chỉ sợ cũng không phải nóng lên đơn. Giản như vậy, 524 chương 524 không thú vị người, lang phỉ vốn dĩ muốn hỏi một chút long hoa có phải hay không cùng bạch tiểu náo loạn cái gì biến yếu còn không có hỏi đã bị Long Chiến kéo đến một cái khác nhà ở. Sờ sờ giường đất có chút lạnh, Long Chiến đi ra ngoài đem bếp cấp tiêu thượng, lang phỉ thuận tay cấp trong nồi thêm điểm nước, một chút vũ liền cảm giác trên người đặc biệt nhị, đợi lát nữa lao lao trên người. Giường đất nhiệt không có nhanh như vậy, Long Chiến liền chính mình ngồi vào trên giường, sau đó đem lang phỉ ôm vào trong ngực, làm nàng dựa vào ở ngực vị trí cũng sẽ không hoa đến bụng, Long Chiến đối tư thế này rất quen thuộc. Bởi vì Lăng Phỉ buổi tối có đôi khi mệt dã rời ngủ gật liền sẽ tự động bãi thành tư thế này, quả nhiên hắn một như vậy, vừa rồi còn có chút phản kháng Lăng Phỉ liền thuận theo rất nhiều. Còn có khách nhân ở thân thể bị chặt chẽ khóa trụ, Lăng Phỉ hạ giọng nhắc nhở nói, tuy rằng lý trí thượng cảm thấy có người ở bọn họ chạy đến nơi đây tới không tốt lắm, nhưng là thoáng có chút lành thân thể đụng tới long chiến ngày đó nhiên nguồn nhiệt lập tức liền không nghĩ động, vô ý thức cọ hai hạ. Điền hình ngoài miệng kêu không cần. Nhưng là thân thể lại là thành thật. A phụ, các ngươi đi về trước đi, ta ở chỗ này là được. Bị bên ngoài tiếng sấm bừng tỉnh Long Hoa lúc này mới phát hiện nhà ở còn có vài người, Lưu Luyến thu hồi ánh mắt, vô vô Long Dã bả vai xem như biểu đạt hắn cái này em trai vừa rồi ra sức. Kia hành, có việc ngươi đã kêu chúng ta. Long Huyền cũng không am hiểu xử lý loại chuyện này, có Lăng Phỉ ở không cần lo lắng Bạch Tiểu Bệnh tình, bọn họ tại đây xác thật không có gì dùng. Vấn đề ra ở Long Hoa cùng Bạch Kiều trên người, loại này là sự tình bọn họ cũng xử không thượng lực. Tiến đi A Phụ cùng em trai nhóm, Long Hoa ngồi xuống Bạch Kiều bên người, vẻ mặt mỏi mệt, thân thể mệt cũng không có cái gì, trong lòng mệt làm hắn từng trận khó chịu. Màu trắng làn da thượng bởi vì nóng lên nổi lên một tầng màu đỏ, chân bóng cái chán có tinh tinh điểm điểm hãn, do dự trong chốc lát, Long Hoa duỗi tay lau về điểm này hãn, bàn tay theo cái chán vẫn luôn đi vào kia nóng lên gương mặt. Nhiệt độ xuyên thấu qua lòng bàn tay, năng hắn có chút khó chịu. Bạch tiêu, mặc kệ thế nào, ngươi muốn hảo lên, liền tính là ngươi không nghĩ câu nói kế tiếp như thế nào cũng nói không nên lời. Hầu kết trên giới động hai hạ, Long Hoa hít sâu vài cái, trong ánh mắt một mảnh đau kịch liệt. Hắn là cái không thú vị người, đây là Long Giã thường đối hắn nói, trong bộ lạc rất nhiều người cũng đều như vậy cho rằng, Long Hoa chính mình cũng thừa nhận, hắn không thích nói chuyện, không thích cùng người luận bản. Trừ bỏ săn thú bên ngoài không muốn ra cửa, cùng tuổi sấp xỉ người so sánh với hắn tựa như cái nặng nghề bóng dáng. Săn thú xong việc về sau rất nhiều người đều kề vai sát cánh cùng nhau điên chơi thời điểm hắn chỉ là nhìn, liên hoan xong mọi người ở bên nhau khoa tay múa chân dao. Lưu săn thú kỹ xảo thời điểm hắn ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn, những người khác rất xa đối bộ lạc nữ hải soi mói thời điểm hắn không có bất luận cái gì tham dự trong đó ý tưởng. Hắn giống như đối bất luận cái gì sự tình đều nhất không nổi hứng thú, sở hữu sự tình ở trong mắt hắn đều là giống nhau. A ca, ngươi như vậy thật sự sẽ tìm không thấy nữ hải cùng ngươi quá cả đời. Long giá cười hì hì treo chọc hắn, hắn hoàn toàn không có để ý, hắn đối hiện tại sinh hoạt thực vừa lòng, liền tính là một người mãi cho đến chết. Hắn tâm thật giống như là một mảnh nước lặng, mặc cho bên ngoài có mưa rền gió dữ như cũ khởi không được nửa điểm dao động. Long Hoa trước nay không cảm thấy chính mình như vậy hảo hoặc là không tốt, hắn chỉ là ấn ý nghĩ của chính mình tồn tại, hắn thế giới thật giống như là yên lặng một nửa, hắn ăn tĩnh ngốc tại bên trong. Là khi nào bắt đầu hắn thế giới có biến hóa? Nhìn trước mắt kia trương thanh tú mặt, Long Hoa khỏe miệng chậm rãi gian ra, khô khan trên mặt nhiều vài phần chính hắn cũng chưa nhận thấy được sinh động. Bởi vì bộ lạc có người muốn đổi nô lệ, làm dẫn đầu Long Chiến cũng đang tìm kiếm có thể trị liệu chân bệnh hiến tế. Cho nên đổi muối trở về trên đường trải qua rất nhiều lớn nhỏ bộ lạc, bọn họ gặp rất nhiều người, có đối bọn họ kiên kỵ, có nhìn bọn họ muối mà mặt lộ vẻ tham lam, đầy hứa hẹn muối hoặc là đồ ăn đem nhi nữ coi như nô lệ trao đổi, sau đó trong đội ngũ nhiều rất nhiều khóc sức mướt nô lệ, mặc kệ là ban ngày hoặc là đêm tổng có thể nghe được những người đó tiếng khóc, cái này làm cho Long Hoa có chút không hiểu, khóc lại có thể thế nào. Nếu thật sự không nghĩ trở thành nô lệ liền cầm lấy vũ khí, nếu không có năng lực liền an tâm làm nô lệ, tuy rằng có đôi khi bị đánh chịu mắng, nhưng là ít nhất có thể tồn tại, bọn họ cùng lại đây còn không phải là vì tồn tại sao. Gặp được Bạch Kiều thời điểm hắn liền chú ý tới cái kia gầy chỉ còn lại có da bọc xương nữ hải, người khác đều là bị đẩy ra, chỉ có nàng là chính mình chủ động đứng ra, còn cười nói chính mình có khả năng rất nhiều sống, rời đi thời điểm nàng cũng là cười. Long Hoa cảm thấy nàng là cái rất lợi hại người, cũng giới hạn trong này. Đổi mối trở lại bộ lạc phát hiện chứa đựng đồ ăn bị người đoạt đi, trong bộ lạc một mảnh thảm đạo, Long Hoa cũng không có khủng hoảng, từ lúc ấy đến tuyết thiên phía trước còn có một đoạn thời gian, bọn họ còn có thể tồn tiếp theo bộ phận đồ ăn, khẳng định là không đủ tuyết thiên dùng ăn, săn thú thời gian bên ngoài bọn họ có thể trộm ra bộ lạc, đến lúc đó thu hoạch nhiều ít đều về chính bọn họ, cũng kêu lên Long Chiến kia tiểu tử rất lợi hại, bọn họ cũng không chiếm long chiến tiền nghi, rốt. Cuộc bọn họ người nhiều, long hoa một chút cũng không nóng nảy tính toán. Vì tiết kiệm ra càng nhiều đồ ăn, không đỡ cơm lượng đều nhỏ, cho nên đã đói bụng thời điểm liền nhiều. Có một ngày tuần tra bộ lạc thời điểm hắn nghe thấy được một cổ tiêu hương hương vị, không phải thịt nướng, nhưng là lại rất hương. Hắn theo mùi hương qua đi, sau đó liền nhìn đến cái kia đặc biệt nữ hải, nàng càng gầy. Đem nàng hoảng loạn xem ở trong mắt, Long Hoa cũng không có vạch trần nàng nói dối, hắn nhìn ra tới nàng quá thật không tốt, gầy thành như vậy, nếu không tư tàng đồ ăn, chỉ sợ thật sự sẽ chết, nhìn trước mắt kia gầy yếu phản phất hắn một bàn tay đều có thể trảo lại đây người, nàng vẻ mặt phòng bị bộ dáng, như là bị kinh tiểu động vật, lại như là bị sông địa bàn sóc, thực khủng hoảng, Long Hoa lần đầu trong lòng sinh ra một kia nhàn nhạt khác thường cảm tình, chỉ là hắn không có để ý lần này ngoại ý muốn làm hắn thu hoạch tới rồi thảo dược long hoa vốn dĩ không nghĩ thu nhưng là nghĩ đến nàng hẳn là không dùng được nếu này thảo dược bị phát hiện chỉ sợ cũng nhân tiện nghi cái kia nói chuyện điếc hai đóa nữ nhân trong tay liền không khách khí nhận lấy hắn tưởng không lấy không nàng thảo dược dùng thịt đổi đi có lẽ có thịt ăn nàng có thể càng tốt quá chút ngày hôm sau hắn dư lại tiểu một nửa thịt đại giới chính là vừa đến buổi tối bụng liền bắt đầu không rất đều. trời còn chưa sáng Quả nhiên lại thấy được nàng, còn không có lấy ra thịt, bụng liền lại kêu lên, lần này thanh âm lớn hơn nữa, đại khái nghe thấy được kia đặc thù mùi hương. Cho ngươi! Bàn tay đại màu đen đưa tới trước mắt, từ kia phát ra mùi hương phán đoán đây là đồ ăn, hắn cảm giác có chút kinh ngạc, bởi vì nàng đều sắp chết đói, thế nhưng còn sẽ cho chính mình đồ ăn, đói bụng tư vị nhưng không dễ chịu. Hắn tiếp nhận kia không biết tên đồ ăn, nhìn cặp kia vọng lại đây sáng lấp lánh đôi mắt. Hắn cảm giác hắn bình tĩnh thế giới giống như nhiều điểm nhăn sắc. 525 chương 525 ngấy lòng đau. Thân thể thực lãnh, rét lạnh đem nàng lây quanh, chậm rãi thẩm thấu tới rồi xương cốt phùng, bạch kiều nhăn chặt mày, đối với loại này lãnh nàng cũng không xa lạ, từ nhỏ đến lớn mỗi cái tuyết thiên đều sẽ trải qua, thậm chí so hiện tại còn muốn càng khổ sở, chỉ cần cắn chặt hàm răng nhẫn nhẫn liền đi qua, mơ mơ màng màng chung, bạch kiều như vậy an ủi chính mình. Hơi nước tộc rửa gần một mảnh rất lớn hồ nước, kia phiến hồ nước có thể cung cấp cấp tộc nhân uống nước, đồng thời cũng là bộ lạc săn thú chủ yếu địa điểm, có giã thu đến hồ nước uống nước bọn họ liền có thể triển khai đi săn, đương nhiên tuyển chính là không như vậy hung manh thực thảo động vật. Bạch tiểu nghe A Phụ cùng A Mâu nói thật lâu trước kia bộ lạc phi thường đại, người cũng rất lớn, tới rồi Tuyết Thiên tuy rằng sẽ chịu đói nhưng là sẽ không đói chết người, sau lại trong tộc có hai phái. Náo loạn lên. Sau đó một bộ phận liền rời đi bộ lạc Những người đó rời đi về sau không lâu bộ lạc liền gặp manh thu tập kích Kia một lần đã chết rất nhiều người Hơn phân nửa hồ nước đều nhuộm thành màu đỏ Từ đó về sau bộ lạc liền chậm rãi suy sủ Chờ đến nàng sinh ra thời điểm trong tộc người đã thiếu đáng thương Nàng A phủ cùng A ca thân thể đều không tốt Mỗi lần mạo sinh mệnh nguy hiểm săn thú trở về được đến đồ ăn cũng đều là ít nhất Căn bản không đủ cả nhà lấp đầy bụng Nàng là cùng với đói khát lớn lên, lúc còn rất nhỏ liền đi theo a mẫu đi ra ngoài ngắt lấy giá quả, chỉ có ở lúc ấy nàng bụng có đồ vật mới không như vậy khó chịu. Mỗi khi ăn cơm thời điểm chính là nàng khó nhất chịu cũng là vui vẻ nhất thời điểm, vui vẻ chính là có thể ngửi được kia thơm ngào ngạt thịt nướng hương vị, khổ sở chính là nàng chỉ có thể nghe nghe, nghe trong mắt toát ra nước mắt hoa, sau đó vùi đầu ăn rác quả, đi theo nàng cùng nhau chính là nàng a mẫu, tiểu nhi, đồ ăn không đủ. Muốn cho ngươi A phụ cùng A ca ăn, bọn họ ăn đồ ăn mới có sức lực săn thú. Ngươi nhẫn nhẫn, chờ đến phân đồ ăn nhiều, liền cho ngươi thịt nướng ăn lời này là A mâu đối nàng nói nhiều nhất. Nghe được lời này nàng liền không hề xem những cái đó thịt nướng. A mẫu, này dã quả cũng ăn rất ngon, là ngọt đâu, ngươi nếm thử. Bạch tiều đem trong tay cắn một ngụm dã quả đưa đến gầy cho cả xương A mâu bên miệng. A mẫu cũng đã lâu liền không có ăn đến thịt, vẫn luôn ăn trái cây. Hơn nữa nàng ăn những cái đó trái cây đều thực khổ, rất khó ăn, nàng trộm hưởng qua, phi thường khó ăn. A mẫu luôn là đem ăn ngon trái cây cho nàng, nàng trong lòng đều biết. A mẫu nho nhỏ cắn một ngụm làm sao đẩy trở về kia trái cây, sau đó cười làm nàng chạy nhanh ăn. Nho nhỏ nàng liền nghĩ về sau trưởng thành nhất định cấp A mẫu tìm càng tốt trái cây, đến lúc đó A mẫu cùng nàng đều không cần ăn kia khó ăn trái cây. Không biết vì cái gì nghĩ đến như vậy xa xôi sự tình, ở vào mơ hồ trạng thái bạch tiểu bên miệng lộ ra cái chua xót tươi cười. Nàng nhiều hy vọng có thể trở lại quá khứ lúc ấy, nếu thật có thể trở lại lúc này, nàng nhất định sẽ không hướng A Phụ khóc nháo. Nói vậy A Phụ cũng sẽ không kém điểm mất mạng. Kia sự kiện chính là giấu ở nàng trong lòng đau, chỉ cần tưởng tượng liền đau triệt nội tâm. Nàng rõ ràng nhớ rõ đó là cái mùa mưa, hợp với hạ năm ngày vũ không thể đi ra ngoài săn thú cũng không có dư thừa đồ ăn, giã quả cũng ăn sạch, đói bụng vài thiên nàng đã thấy không rõ trước mắt, bụng truyền đến đói khát cha tấn nàng khóc cái không ngừng, kia cũng là lần đầu tiên nàng khóc lóc nói muốn muốn ăn thịt nướng, mặc kệ A mậu khuyên như thế nào nước mắt căn bản ngăn không được, sau đó A phụ liền vuốt nàng đầu làm nàng trước ngủ mở giấc, chờ tỉnh lại là có thể có đồ ăn ăn, khóc vự. vượng, vượng trầm trầm nàng mẹ ngủ rồi, Bất quá chờ nàng lại lần nữa mở to mắt khi nhìn đến không phải đồ ăn mà là toàn thân là huyết A phụ cùng khóc thê thảm a mẫu, sau đó ký ức liền hỗn loạn, sau lại nàng mới biết được nguyên lai a phụ vì cho chính mình tìm thực vật trộm đi bên hồ săn thú, kết quả bị lợn rừng đâm chặt đứt chân, nếu không phải trời mưa mà hoạt kia lợn rừng chạy hoài, chỉ sợ a phụ liền mất mạng. A phụ vẻ mặt suy yếu vớt nàng đầu nói không đau, nàng cảm thấy thân thể đau giống như bị bổ ra giống nhau. Cái loại này đau so bất luận cái gì thời điểm đói khát đều lợi hại, cũng chính là từ lúc ấy bắt đầu nàng liền hạ quyết tâm, liền tính là chết đói, nàng cũng sẽ không nói ra tới chính mình đói khó chịu. Mỗi lần nhìn đến A Phụ khập khiêng đi đường, nàng tâm đều sẽ vô cùng đau đớn, nếu không phải nàng khóc náo, A Phụ cũng sẽ không vi phạm trong tộc quy định mà chạy ra cho nàng tìm ăn, cũng liền sẽ không bị thương chân, là nàng sai, đều là nàng sai. Tuy rằng A phụ cùng A phụ còn có A ca chưa từng có trách nàng, nhưng là nàng biết chính mình là một nhà tội nhân, mà này phân tội nghiệt chỉ sợ đời này vô pháp hoàn lại vô pháp rửa sạch. A phụ bị thương về sau liền không thể lại đi ra ngoài săn thú, A ca một người căn bản vô pháp gánh vác cả nhà đồ ăn, vì sống sót nàng ăn qua vỏ cây ăn qua lá cây, trừ bỏ ngủ nàng đem sở hữu thời gian đều dùng để tìm thực vật, nàng còn phải A phụ không thể đi ra ngoài săn thú. Nàng muốn tìm kiếm càng nhiều đồ ăn. Vì tìm kiếm càng nhiều đồ ăn, nàng bắt đầu nếm thử những cái đó không biết tên đồ vật. Có đôi khi vận khí tốt ăn đến trong bụng không có gì cảm giác. Có đôi khi vận khí không hảo liền sẽ đau chết đi trở về. Mỗi lần nàng đều chờ đến cái loại này đau đớn đánh tan mới dám trở về. Sau đó ông kia có thể ăn đồ ăn vô cùng cao hứng trở về. Bộ lạc săn thú càng ngày càng gian nan. Chờ đến nàng lớn lên so A mẫu còn có thể làm thời điểm lại không thể không đối mặt một lựa chọn khó khăn. Vốn dĩ ngày thường đồ ăn liền không đủ ăn. Cái kia tuyết thiên phía trước không có tổn tiếp theo đinh điểm đồ ăn. Cũng liền nói nói bọn họ bốn người muốn rửa vào kia một đống dã quả vượt qua toàn bộ tuyết thiên. Tuy rằng Bạch Kiều rất muốn hướng tốt đẹp phương hướng tưởng, nhưng là cũng hiểu không khả năng. Liền tính là thật sự mạng lớn sống qua cái. Này tuyết thiên, chỉ sợ không đợi đến tuyết hóa. Bọn họ bốn người cũng chỉ dư lại một đống xương cốt, lúc ấy nàng cả đêm cả đêm ngủ bất giác, đôi mắt nhìn chầm chầm đen tuyên vết đá, hận không thể tưởng từ nơi đó nhìn chầm chầm nhìn ra tới đồ ăn. Liên ở ngay lúc này, có một đại đội người từ bộ lạc trải qua, bọn họ yêu cầu nô lệ, có thể đồ ăn đổi cũng có thể dùng đồ ăn đổi, nghe thấy cái này tin tức nàng chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, miệng còn không có liệt khai liền thu trở về, nói như vậy, nàng phải rời đi bộ lạc. Rời đi cái này ra, rời đi A Phụ A Mâu đi cái kia không biết ở nơi nào địa phương, khủng hoảng một chút dung đi lên, chậm rãi bao phủ về điểm này kinh hỉ, Nàng cũng không có thương cảm lâu lắm, quay đầu lại nhìn xem kia rách nát ra thú bên cạnh lại tiểu lại ngây ngô ra quả, nhìn nhìn lại khập khiễng A Phụ dẫn theo thủy cố hết sức đi tới, nàng về phía trước mại một bước, này một bước, nàng làm người nhà được đến có thể vượt qua cái này tuyết thiên đồ ăn, này một bước. Làm nàng từ đây đã không có tự do. Hơi nước tộc đã không có một cái kêu bạch tiểu, chỉ có một sinh tử không khỏi mình nô lệ bạch tiểu. Khó chịu, thương tâm, nhưng duy độc không hối hận, dùng nàng thay đổi như vậy nhiều đồ ăn, đổi đến thân nhân vượt qua cái này tuyết tiên, thực đáng giá, nàng không hối hận, không hối hận. 526 chương 526 gặp được hắn. Nghe A mâu ở sau người tiếng khóc, nàng chịu đựng không có quay đầu lại. Nàng tưởng nàng không phải cái hảo nữ nhi, làm hại á phụ mất đi khỏe mạnh chân, đã từng thề muốn cho a mâu ăn đến ăn ngon trái cây cũng không có làm được, không có nàng lời nói, chỉ sợ á phụ cùng a mâu còn có á ca sẽ sống càng tốt, như vậy tưởng trong lòng giống như liền không có như vậy khó chịu, sau đó nàng đụng tới lang phỉ. Mặc dù cùng lang phỉ ở chung lâu như vậy, Bạch Kiều cũng không biết nên hình dung như thế nào nàng đời này cái thứ nhất bạn tốt. Lần đầu nhìn thấy nàng chỉ cảm thấy là cái bình thường không thể lại bình thường nữ hài, duy nhất đặc thù chính là nàng căng ngược, đi nửa ngày lộ chân liền sẽ khởi phao, phải biết rằng nàng khi còn nhỏ tay chân liền mài ra cưng cỏi cái kén, giống nhau cục đá cũng vô pháp cắt qua, nhưng là chính là như vậy một cái lại tiểu lại nhược nữ hài lại lần lượt làm nàng mở. Rộng tâm mắt, nàng trong óc giống như trang vô số mới là ngọn ý, khiến cho ven đường một thảo một mục đều có trọng dụng. Thậm chí nàng còn đã biết rất nhiều loại thảo dược, bởi vì có lăng phỉ, này dọc theo đường đi nàng hoàn toàn không có cảm giác được nửa điểm vất vả, nàng còn tưởng rằng chính mình đi rồi vợ, không nghĩ tới tới rồi mục đích địa mới là ác mộng bắt đầu. Từ lúc bắt đầu nàng liền biết nàng bị đồ ăn đổi lấy là phải cho nam nhân kia sinh hài tử, nhưng là tới rồi địa phương lại bị nam nhân kia bạn nữ đánh chửi, nam nhân kia rõ ràng cũng là sợ bạn nữ Thạch Lan, cho nên tùy ý Thạch Lan đối nàng tay đấm chân đá. Bị đánh rất đau, chỉ cần nhẫn nhẫn liền phải đi qua Đương nàng bị đánh thời điểm không hề phát ra đau hô thời điểm Thạch Lan rõ ràng cảm giác không thể thông khoái Cho nên nàng liền chặt đứt chính mình đồ ăn Giống như lại về tới trước kia Thời điểm, trừ bỏ nhẫn mại nàng không có bất luận cái gì biện pháp Lần này nàng tương đối may mắn Không có chịu đói bao lâu liền chia sẻ lang phỉ bí mật Sau đó nàng đem đảo đến khoai sọ trộm giấu đi Vì không cho Thạch Lan phát hiện Nàng bắt đầu lén lút lên lộng đồ ăn ăn, không nghĩ tới sẽ bị người đụng vào. Lần đầu tiên bị đụng vào trộm ăn đồ ăn thời điểm bạch kiều dọa trái tim đều mau nhảy ra ngoài. Nàng rõ ràng phi long bộ lạc người đối bọn họ này đó nô lệ cũng không hữu hảo. Nếu bị phát hiện tư tàng đồ ăn khẳng định không phải bị đánh đơn giản như vậy, nàng không sợ bị đánh, nàng sợ chính là liên lụy lang phỉ. Lang phỉ giúp nàng quá nhiều, nàng không nghĩ làm hại nàng. Mặc dù là ở trong ngậu. Nghĩ lại tới lúc ấy bạch tiểu như cũ vô ý thức căng thẳng thân thể, nàng cái này động tác làm ngồi ở bên cạnh Long Hoa càng thêm nắm chặt tay nàng, chỉ là lâm vào trong ngậu nàng cũng không có cảm giác được, hoặc là nói nàng từ đấy lòng là không muốn biết, trốn tránh có thể làm nàng hảo quá một ít. Đó là nàng lần đầu tiên tiếp xúc Long Hoa, bởi vì lúc ấy quá mức khẩn trương đối Long Hoa cũng không có quá nhiều ấn tượng, tuy rằng Long Hoa cũng không có đặc thù biểu hiện. Nhưng là từ hắn kia từ đóng lửa đến trôn khoai sọ địa phương qua lại ánh mắt, nàng tổng cảm giác long hoa phát hiện, nhưng là hắn không có vạch trần nàng ăn vụng đồ ăn hành vi, làm cảm tạ nàng dâng ra nàng thu thập đến thảo dược, cái kia sáng sớm liền ở hữu kinh vô hiểm trung vượt qua. Không chờ nàng thư khẩu khí, ba ngày thời điểm lại ăn một đồn đánh, bị đánh thời điểm nàng nghe nói, đồ ăn bị mặt khác bộ lạc đoạt đi rồi, bọn họ có khả năng ở tuyết thiên thời điểm đói chết. Nhìn đến dùng đồ ăn đổi chính mình đương nhiên không thoải mái, nàng chịu đựng đau làm một ngày sống, sau đó ngày hôm sau buổi sáng lại gặp nam nhân kia, nghe được người nọ bụng phát ra tới tiếng sâm giống nhau tiếng tê, bạch tiều không biết như thế nào liền thả lỏng rất nhiều, loại này thanh âm nàng. Thường xuyên ở nhà nghe được, cùng A phụ cùng A ca giống nhau vang đầu. Nghĩ tới phương xa thân nhân, nàng tâm trở nên rất là mềm mại, ma xui quỷ khiến liền đem chính mình đồ ăn đưa qua tay nâng lên trong nháy mắt kia nàng do dự, có chút đau lòng đồ ăn, càng nhiều còn lại là lo lắng, lo lắng hắn sẽ lấy tư tảng đồ ăn tội danh cưỡng bức chính mình giao ra đồ ăn, nàng gặp qua rất nhiều bởi vì đồ ăn làm ra điên cuồng sự tình người. Nàng vận khí không tồi, nam nhân nhanh chóng đem đồ ăn nuốt tới rồi trong bụng, sau đó không nói một lời rời đi, trước khi rời đi ném lại đây một cái đồ vật là một khối thịt nướng, nàng không nhớ rõ chính mình bao lâu không có ăn thịt nướng, kia cổ mùi hương nhắm thẳng trong lỗ mũi toản, nàng chạm vào thịt nướng đứng hồi lâu, cuối cùng một chút ăn tới rồi trong bụng, nàng cảm giác được chưa từng có ấm áp. Từ đó về sau, mỗi cái dậy sớm sáng sớm nàng đều không phải cô đơn, nàng cấp nam nhân ăn khoai sọ, nam nhân sẽ cho nàng thịt nướng, mà ở đi ra ngoài thu thập thời điểm nàng liền bắt đầu chú ý thảo dược, mỗi lần nam nhân cho nàng đồ ăn đều có thể làm nàng ăn no, nhưng là nàng cấp khoai sọ lại vô pháp làm nam nhân không đói bụng, cho nên nàng nghĩ nhiều hơn thải chút thảo dược, thảo dược cũng có thể để một bộ phận đồ ăn đi. Nam nhân có đôi khi liên tiếp tới vài thiên đều tới, có đôi khi lại thật nhiều thiên bất qua tới, mà hắn mỗi lần tới cũng không nói lời nào, thẳng đến sau lại nàng mới biết được chỉ có đến phiên hắn thủ vệ thời điểm mới lại đây. Đoàn chắc nhật tử, nàng ngày thường ăn ít chút, chờ đến mấy ngày nay thời điểm tiết kiệm ra tới đồ ăn liền có thể nhiều cho hắn, thời tiết biến lênh thời điểm. Nàng chẳng những từ nam nhân nơi đó được đến đồ ăn còn được đến một khối gia thú, tuy rằng không thân, nhưng là... Lại rất rắn chắc, cái này làm cho nàng thật cao hứng, đối với hắn nói thật nhiều biến cảm ơn, có thể là nam nhân hiền, lần đầu tiên đã mở miệng, không cần cảm tạ. Được gia thú nàng thật cao hứng, nhưng là không có vui vẻ bao lâu liền lại bị Thạch Lan đòn hiểm, sấn Thạch Lan không ở thời điểm, nam nhân đối nàng động tay động chân bị sờ đến địa phương nổi lên một tầng nổi da gà, nàng theo bản năng muốn trốn, lại bị nam nhân hung tận giống. Ngươi là ta dùng đồ ăn đổi lấy, ngươi dám trốn ta liền đánh chết ngươi. Nàng chỉ cảm thấy ghê tởm, nhìn trước mắt kia trương cười ghê tởm mặt trong óc hiện lên lại là kia trương không có gì biểu tình mặt. Sau đó không biết từ đâu ra tới một cổ sức lực, một phen ném đi người nọ sau đó chạy đi ra ngoài, nơi này đối nàng tới nói là xa lạ, nàng không biết chạy trốn nơi đâu. Chỉ nghĩ đi tìm Long Hoa, rất xa liếc hắn một cái, liền tính là bị đánh chết cũng cam nguyện. Liền tính là vì đi cảm ơn hắn cho chính mình như vậy nhiều lần đồ ăn đi, nàng trong lòng như vậy tưởng, nhưng là không chạy rất xa đã bị Thạch Lan cấp bắt được. Đại khái là đã biết nam nhân kia đối chính mình làm sự tình, vốn dĩ liền xem nàng không vừa mắt nữ nhân lần này càng là làm trầm trọng thêm. Thô to gậy gỗ chuyên môn hướng mềm mại trên bụng đánh, một bên đánh một bên mắng, đánh chết ngươi cái hồ ly tinh. Đánh chết ngươi cái này hồ ly tinh, xem ngươi còn như thế nào cầu dẫn nam nhân. Đánh chết ngươi, đau, rất đau, trừ bỏ đau thân thể rốt cuộc không cảm giác được mặt khác, liền ở nàng cho rằng lần này khẳng định muốn chết thời điểm, nàng giống như nghe được người kia thanh âm, đương nàng muốn cẩn thận nghe nhẹ rõ ràng thời điểm, lỗ thai lại ong ong tiêu lên, nàng có chút hối hận vì cái gì trước kia không có nói với hắn nói chuyện, đến bây giờ nàng còn không biết nam nhân thích ăn cái gì. Trừ bỏ tên, cái gì cũng không biết. 527 chương 527 thương tiếc Mưa to đánh vào cửa sổ chỗ thảo mảnh thượng phát ra không nhỏ tiếng vang, gió thổi động thảo mảnh, khí lạnh theo khe hở một chút xâm nhập đến trong phòng, sờ sờ bạch kiều mặt, như cũ năng thực, long hoa đem trên người nàng ra thu hướng về phía trước kéo kéo, sau đó đem cặp kêu bởi vì sinh bệnh mà trở nên mềm yếu vô lực tay cầm trong lòng bàn tay. Giống như từ hắn nhận thức bạch kiểu tới nay thân thể của nàng liền vẫn luôn thực suy yếu, tuy rằng lăng phỉ kháng đi lên so nàng ngược, nhưng là lăng phỉ giống như không như thế nào sinh quá bệnh, nhưng thật ra bạch kiểu, như vậy phát sốt cũng không phải là một lần hai lần, hắn gặp qua lần đầu tiên liền rất dòa người, nếu không có lăng phỉ nói, chỉ sợ, bên hai giống như chỉ có thể nghe được tiếng mưa rơi, long hoa cúi đầu nhìn kia trương quen thuộc mặt, lông mày nhàn nhạt, nhạt, lại tế lại cong. Bởi vì phát suốt ngày thường lược hiện tái nhợt mặt nhiều vài phần huyết sắc bình tĩnh mà xem xét, trong bộ lạc ngữ hài lớn lên so bạch tiểu đẹp có rất nhiều, nhưng là hắn trong mắt cùng trong lòng giống như đều chỉ có thể dung hạ nàng. Từ lúc ấy bắt đầu, nàng liền vào chính mình mắt, đi vào chính mình tâm. Nhìn đến cái kia cao lớn chút nào không thua bất luận cái gì một người nam nhân nữ nhân cầm gậy gỗ thật mạnh gõ trên mặt đất cái kia nhỏ gầy nhân nhi, mà trên mặt đất người lại chịu đựng vẫn không núp đích. Long Hoa cảm thấy xưa nay chưa từng có phẫn nộ, hắn không hề nghĩ ngợi liền chịu phi gậy gỗ, sau đó đem Thạch Lan đẩy đến một bên, sau đó liền nghe được Thạch Lan kia chói hai thanh âm, đây là chúng ta dùng đồ ăn đổi lấy nô lệ, đánh chết cũng là chúng ta vui, ngươi nhiều quảng cái gì nhàn. Sự, hắn vẻ mặt bình tĩnh hỏi ta muốn nàng, nhiều ít đồ ăn. Thạch Lan giật mình mặt làm hắn thập phần chán ghét. Càng ghê tẩm chính là người nọ công phu sư tử ngoạng muốn mời đầu hoàng dương thú, tính lên so với lúc trước đổi bạch tiểu dùng đồ ăn nhiều rất nhiều, hắn biết lúc này đồ ăn ý nghĩa cái gì, nhưng vẫn là gật đầu, sau đó liền bắt đầu điên cuồng săn thú, sự tình bị a phụ biết về sau hắn cũng không có nói cái gì. Liên ở ngay lúc này, hiến thế cùng tộc trưởng đột nhiên làm khó dễ, hủy bỏ bọn họ huynh đệ từ bộ lạc phân kia phân đồ ăn, nói cách khác bọn họ hiện tại hai bàn tay trắng. Hắn trong lòng cái thứ nhất nghĩ đến không phải không có đồ ăn, cái này tuyết thiên làm sao bây giờ, mà là bạch tiểu chỉ sợ còn phải ở nữ nhân kia trong tay chịu mấy ngày tội, hắn cần thiết muốn sớm một chút tích có đủ đồ ăn. Sau đó hắn liền bắt đầu không biết ngày đêm ở bộ lạc phụ cận giã thu trải qua địa phương bắt đầu ngồi canh, mấy ngày xuống dưới cuối cùng là bắt được tới rồi ba con hoàng dương thú, khoảng cách 10 vẫn còn kém rất nhiều. Lúc này lang phỉ cùng Long Chiến còn có lao liệp thủ nhóm thương lượng cùng nhau săn thú. Sau đó liền bắt đầu bắt đầu làm chuẩn bị. Mấy ngày nay hắn tuy rằng một bộ bình tĩnh chờ đợi, nhưng là trong lòng lại là cấp thực. Bởi vì hắn ở Thạch Lan gia phụ cận xoay vài thiên đề Không có nhìn đến bạch Kiều Không xem như ngủ vẫn là ăn cái gì hắn tổng hội tưởng người kia đang làm cái gì. Nàng ngày đó chịu thương hảo không có. Thạch Lan có hay không lại khi dễ nàng. Có một loại gọi là vướng bận đồ vật ở trong lòng hắn đầu chắc ăn, nhưng là hắn lại không rõ. Có thể là thần thú đại nhân cảm giác được hắn nôn nóng, ở xuất phát săn thú phía trước hắn rốt cuộc thấy được vài thiền chưa thấy được bạch kiều, bạch kiều càng gầy, gầy trên người xương cốt đều có thể số lại đây, đi đường đều không quá vững chắc, trên môi một chút ánh mắt đều không có, suy yếu giống như tùy thời đều phải ngã xuống bộ dáng Cho ngươi, cảm ơn ngươi phía trước cho ta đồ ăn. Nàng giống như dùng đã lâu mới đi đến chính mình trước mắt, một cái da thú túi đưa qua. Tay tại bên người không tự chủ được nắm thành nắm tay, hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia dần dần đi xa bóng dáng, trong lòng lo lắng nàng ngay sau đó liền sẽ không hề dấu hiệu ngã xuống, thẳng đến cái kia thân ảnh biến mất, hắn mới phát hiện trong tay nhiều cái da thú túi, mở ra vừa thấy, bên trong đồ vật thực rừng già, một kiện màu đen rắn chắc da thu váy, là chính mình cho nàng cái kia. Hiện tại lại làm thành chính mình có thể xuyên lớn nhỏ, một tiểu đôi sinh khoai sọ, phơi khô giáo thảo dược. Trên cùng còn có mấy khối màu vàng nhạt tản ra cay vị sinh khương, cay vị thực hướng, huân hắn đôi mắt đau lợi hại, giống như có thứ gì mãnh liệt mà đến. Này đại khái là nàng sở hữu đổ vật đi. Sức lực đại gia thú túi có điểm biến hình, hắn tưởng tiến lên tìm kiếm người kia, lại bị người lôi đi, săn thú bắt đầu rồi. Dùng kia không chấp mắt dược thảo săn thú hiệu quả cực kỳ hảo, bọn họ được đến xưa nay chưa từng có thu hoạch, hắn bằng mau tốc độ về tới bộ lạc, có đồ ăn, hắn muốn đem bạch kiểu đổi về tới, từ nay về sau nàng không bao giờ dùng bị đánh cũng không cần ai mắng, chỉ cần có chính mình một ngụm ăn liền sẽ không làm nàng chịu đói. Hắn tìm được thạch lan thời điểm lại biết được long chiến dùng thanh như thú đổi đi rồi bạch kiểu, biết được tin tức này hắn trong lòng đột nhiên có dự cảm bất hảo. Hắn bay nhanh chạy đi tìm lòng chiến thời điểm quả nhiên thấy được suốt cao hôn mê bất tỉnh bạch kiều. Người nọ rửa và ở cỏ khô thượng, đã không có ý thức, nhưng là nước mắt lại như là không có cối chạy xuống tới. Trong nháy mắt kia, hắn đột nhiên đau lòng liền không lưng sức lực đều không có. Nhìn đến những cái đó nước mắt, hắn cảm thấy hắn kia chết giống nhau thế giới đột nhiên sụp đổ. Bên trong những cái đó bình tĩnh bị này nước mắt cọ rửa không còn một mảnh. Trong nháy mắt kia hắn minh bạch cái gì là đau lòng. Cái gì là thương tiếc, cái gì là hối hận, cái gì là phẫn nộ, cái gì là thích. Hắn quăng bạch tiểu từng bước một trở về đi, trên lưng nhiệt độ năng hắn toàn thân đều đau. Hắn cảm thấy hắn là cái phế vật, hắn mắt thấy người này thiếu chút nữa chết ở chính mình trước mắt lại không thể làm cái gì. Mang theo vô cùng hối hận tâm tình, hắn đem trên lưng người trước kia sở không có tiểu tâm phong tới thật dày ra thu thượng, tay bị kéo lại. Hôn mê bạch tiểu tỉnh lại, chừng lớn đôi mắt nhìn trầm trầm hắn xem. Sau đó đột nhiên xả ra tới một cái tươi cười, lẩm bầm nói, quả nhiên là muốn chết, Long Hoa, ta thế nhưng nhìn đến ngươi. Hắn đứng thẳng bất động tại chỗ, nhìn người nọ ướt rát trong ánh mắt ánh nho nhỏ chính mình. Sau đó người nọ lại ha hả nở nụ cười, Long Hoa, cảm ơn ngươi, nếu sớm một chút nhận thức ngươi thì tốt rồi. Nếu sớm một chút nhận thức ngươi thì tốt rồi, khi đó ta còn không phải nô lệ, liền tính là đói chết ta cũng sẽ đi theo ngươi. Nếu sớm một chút nhận thức ngươi thì tốt rồi, nói vậy ta là có thể nhiều cảm thụ một ít tấm áp. Hiện tại cũng không chấm A, ngươi chạy nhanh hảo lên, hắn nói như vậy, nhưng không có được đến bất luận cái gì hồi phục, nhìn kỹ, người nọ lại ngất đi, tay còn gắt gao bắt lấy hắn. Hắn canh giữ ở nơi đó một đêm không có động địa phương, một đêm kia thượng là hắn cuộc đời nhất khủng hoảng thời điểm, hắn sợ bạch tiểu không biết khi nào giải khai tay, hắn không dám tưởng. Nhưng là lại nhịn không được suy nghĩ, hắn ở trong lòng khẩn cầu thiên thần đại nhân làm bạch kiều tỉnh lại, hắn phải dùng cả đời thời gian tới chiếu cấu người này, mặc dù là bồi thượng chính mình tánh mạng cũng tuyệt đối không hối hận. Hắn gặp một cái đói bụng ai chịu rét lạnh không sợ hãi tử vong cũng muốn cho hắn lưu lại một chút đồ vật người, hắn thề phải dùng sinh mệnh tới thương tiếc người hiện tại liền ở hắn trước mặt. 528 chương 528 vô đề Hác ám tối lui Sáng sớm đã đến. Lên về sau Lăng Phỉ liền tới đây xem Bạch Kiều, thiếu hơi chút thối lui chút, người vẫn là không tỉnh, thấy Long Hoa trong mắt hiện ra dày đặc tơ máu, liền làm hắn trở về nghỉ ngơi. Long Hoa không nói chuyện lắc lắc đầu, Lăng Phỉ cũng không đổi người, đi ra ngoài lượm cơm sáng, bỏ thêm hắn một phần. Cơm nước xong lực liên cùng Ô Linh đám người lại đây thăm bệnh, xem Bạch Kiều còn không có tỉnh nói nói mấy câu liền đi rồi, trước khi đi xem Long Hoa ánh mắt có chút xem kỹ hương vị. Đáng tiếc Long Hoa hoàn toàn không có nhìn đến. Lại một lát sau, Lao Hiến Tế cùng nhụy Hoa theo thường lệ lại đây trị liệu. Lao Hiến Tế hỏi hỏi Bạch Tiểu sự tình, thái độ có chút không vui. Thoạt nhìn đối Bạch Tiểu Vụng trộm rời đi bộ lạc dẫn tới trong tộc người ngày hôm qua vội tới rồi đã khuya rất có phê bình kín đáo. Cũng may đêm qua đi ra ngoài tìm người tộc nhân đều không có chuyện, nếu không liền không phải bãi xú mặt đơn giản như vậy. Lăng phỉ thừa dịp mát xa thời điểm cùng một lát hy bùn. Bình ổn lao hiến tế lửa giận, đem đề tài kéo đến hắn trên ủi, việc này cuối cùng là liền như vậy đi qua. Từ ngày đó đông nhiên đứng lên về sau, lao hiến tế chân khôi phục một ít chi giác, cũng đúng là bởi vì như vậy hắn hiện tại nhật tử nhưng không có trước kia như vậy hảo quá, chân là không giống trước kia như vậy muộc, nhưng là thường thường liền chướng đau tê dại phát ngứa. thời gian còn không chừng, có đôi khi liền ngủ đến một nửa liền đem người lăn lộ tỉnh. Cho nên Lão Hiến Tế hiện tại thập phần không dễ chịu, nghĩ đến về sau có đứng lên hy vọng, điểm này cực khổ liền không xem như cái gì. Lão Hiến Tế chân thương thời gian thật sự là quá dài, tuy rằng hiện tại bệnh tình có tiến triển, nhưng muốn khang phục còn có không ngắn lộ phải đi, điểm này ai đều rõ ràng, có hy vọng liền hảo. Long chiến cơm nước xong sớm liền đi rồi, không lâu về sau bọn họ liền phải đi lấy muối, lần này lấy muối muốn đi không ít người, trong tộc săn thú ít người. Vì bảo đảm bộ lạc ở bọn họ rời đi trong khoảng thời gian này sinh hoạt, rời đi phía trước cần thiết đều chứa đựng chút đồ ăn, cho nên từ hôm nay trở đi Long Chiến liền bắt đầu đi theo săn thú đội ngũ cùng nhau đi ra ngoài. Ô Linh cũng không có đi theo những người khác cùng nhau rời đi, xem xong bạch tiểu liền ở trong sân bùa nghịch mang lại đây rau dại, mấy ngày nay lang phỉ liền không đi ra ngoài, rau dại cùng trái cây gì đó ngược lại so ngày thường đều nhiều, Long Thiên cùng Long Trận mỗi ngày lại đây đưa. Ô Linh cùng lực liền các nàng cũng là thường thường liền đưa lại đây một ít, ăn không hết phải lượng lên, nếu là lạn liền lãng phí, bộ lạc mỗi người đều là ai quá đói, đối đồ ăn đều thập phần quý trọng. Long giá hiện tại còn bị lệnh cương chế dưỡng thương, cho nên săn thú cùng thủ vệ đều không dùng được hắn, hiện tại mỗi ngày vây quanh ô Linh chuyển, hoàn toàn đã không có nằm ở trên giường bệnh thời điểm kia suy xuất dạng, Bạch tiểu hái rau hắn cũng ngồi sủm kia hỗ trợ nhặt rau. Bất quá hắn chọn xong như vậy đại một viên rau dại cũng chỉ dư lại lá cải, đem ô linh đau lòng thẳng như mày, cố tình hắn còn không hề tự giác ngây ngô cười, xem người bên cạnh buồn cười, ai có thể nghĩ đến trước kia. Một giận dỗi nhiều năm như vậy hai người hiện tại là như thế này một cái trạng thái đâu. Nhìn trong chốc lát ô linh thật sự là nhìn không được, lấy quá long giã trong tay rau dại dạy cho hắn chỉ đem thối giữa địa phương méo đi, long giã lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Lần này lại làm việc tựa như mô giống dạng, lao hiến tế hoành liếc mắt một cái cười trên mặt đều hận không thể nở hoa long giã. Tiểu tử này thông suốt về sau thật đúng là tiến bộ bay nhanh, vì lấy lòng ô linh cũng là đem mặt cấp ném tới một bên, trang nửa ngày sẽ không nhặt rau còn không phải là muốn gần điểm. Nhìn một cái, vừa rồi ô linh còn trốn đâu, hiện tại hai người đều mau ai thượng. Long Hoa nếu là tại đây phương diện nhiều hướng hắn cái này em trai học tập cũng không đến mức ở kết thân trước phát sinh chuyện như vậy. Lao hiến tế cả đời đều là một người, đúng là bởi vì đem việc đặt ở ngoài thân, cho nên so người khác xem minh bạch. Có đôi khi nhìn đến này đó trẻ tuổi tiểu bối bởi vì đủ loại nguyên nhân giận dỗi thật sự là muốn dùng can đem bọn họ đầu gõ tỉnh. Có chuyện gì nói rõ ràng không phải hảo, tránh lẽ hoặc là rời đi là có thể giải quyết vấn đề. Xem đi. Hiện tại lăn lộn một vòng còn phải đối mặt, điểm này hắn liền phi thường thích long chiến cùng lăng phỉ này hai người, cảm tình tốt mới vừa kết thân không nhiều ít thiên liền có hài tử. Nếu là những người này đều như là hai người bọn họ như vậy thuận lợi, sang năm lúc này bộ lạc khẳng định lại có không ít tiểu dũng sĩ có thể sinh ra. trâm cứu xong việc, nhụy hoa lại ở trong sân ngồi trong chốc lát, xem nàng một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng lăng phỉ lại hỏi, nhuy hoa. Ngươi còn có khác địa phương không thoải mái? Nhụy Hoa sắc mặt ửng đỏ, lắc lắc đầu, túi đầu hơn nửa ngày mới nhỏ giọng nói: Lang Phỉ, ngươi lần trước nói như thế nào massage có thể làm người thoải mái? Ngươi muốn học? Vừa thấy nàng cái kia ấp a ấp đúng bộ dáng Lang Phỉ liền đoán được Nhụy Hoa ý tưởng. Mấy ngày hôm trước có cái số tuổi không nhỏ thím làm việc thời điểm không cẩn thận thân eo, Lang Phỉ liền cấp massage, hiệu quả khá tốt. Kia thím rất là tuyên dương một phen. Nhụy Hoa phỏng trừng là nghe được chuyện này. Ân, ta muốn học. Nhụy Hoa lần này nhưng thật ra trả lời dứt khoát, mặt hướng tới lang phỉ phương hướng, thanh âm nhỏ vài phần, không biết có khó không học, ta đôi mắt nhìn không tới bất quá ta sẽ nhiều nỗ lực. Chỉ cần chịu hạ công phu, không có gì là khó. Lang phỉ cười nói, Nhụy Hoa nghĩ làm việc, cái này ý tưởng chính là đại tiến bộ. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Nhụy Hoa vẻ mặt cao hứng. Vội vàng lại hướng lang phỉ nói lời cảm tạng, luôn luôn không khỏe mạnh màu trắng trên mặt bởi vì kích động nhiều chút đỏ ửng, cả người nhìn qua tinh thần rất nhiều. Massage có rất nhiều loại, trước từ đơn giản một chút bắt đầu học, lang phỉ xả qua ghế nhỏ ngồi ở nhụy hoa bên cạnh, sau đó nhẹ giọng nói nhỏ cùng nàng giảng giải, sau đó lôi kéo tay nàng chạm đến massage khi yêu cầu nhớ kỹ huyệt vị, sau đó căn cứ đối phương phản ứng đối mỗi cái địa phương lực đạo muốn thích hợp, nàng nói cẩn thận. Nhụy hoa nghe nghiêm túc, dần dần, bệnh Tiêu cùng lao hiến tế còn có dễ cũng nghe thú vị, cùng nhau thỏ qua tới chuyên chú nghe, Long dã cảng là dựa bậc. Thang mà leo xuống vươn chính mình cánh tay cấp ô linh làm thực nghiệm, nếu hắn có thể hơi chút quản quản phía trước kia một loạt hàm răng trắng đừng như vậy lóa mắt liền càng tốt. Ô linh là cái nghiêm túc hài tử, loại này nghiêm túc không cấm thể hiện mới hành động thượng cũng thể hiện ở thái độ thượng nàng cũng cảm thấy loại này có thể giảm bớt mệnh nhọc mát xa phi thường quản sự, bởi vì mặc kệ là nữ nhân ra ngoài ngắt lấy hoặc là nam nhân săn thú kéo thương gì đó đều là thường thấy. nếu có thể học được cái này về sau liền ở nhà hỗ trợ mát xa cũng liền không cần phiền toái lang phí. cho nên hoài như vậy tiến thủ tâm tình ô linh liền vô pháp cự tuyệt long giã cái này đưa tới cửa thí nghiệm phẩm. cảm giác được ô linh đôi tay ở trên cánh tay mềm nhẹ động tác, long quả thực mỹ đều mau bay lên. Rất giống đem trước mắt chuyên tâm học tập ô Linh cấp bế lên tới chuyển vài vòng, nhưng là hắn biết hắn nếu là làm như vậy ô Linh phỏng trừng đến trốn hắn bài thiên, cho nên phải khống chế lại khống chế. 529 chương 529 nói chuyện với nhau. Toàn bộ buổi sáng lăng phỉ liền ở một bên giáo nhụy hoa mát xa một bên xem long giã hướng Âu Linh sung xoe, một chút cũng chưa cảm giác buồn hẻ. Mãi cho đến giữa trưa bạch tiểu vẫn là không có tỉnh, thiêu độ ấm so đêm qua rơi chậm lại rất nhiều. Ngao hảo dược từ Long Hoa thân thủ huy đi xuống, một đêm không ngủ Long Hoa có chút tiểu thụy, lấy hắn như vậy thể trạng liền tính là làm một đêm sống cũng chưa chắc có như bây giờ mệt mỏi, có thể thấy được chờ đợi thời điểm có bao nhiêu dày vò. Liên hắn một cái không tồi nhìn bạch tiểu bộ dáng liền biết liền tính là khuyên Long Hoa cũng sẽ không đi nghỉ ngơi, lang phỉ cũng không lãng phí môi lưỡi, kêu tới thanh vân, chỉ liệu phát sốt thảo dược đã không có, buổi chiều thải tới chậm thượng mới có thể ngao dược. Lại nhìn mắt Long Hoa, ta xem bạch tiểu một chốc chỉ sợ sẽ không tỉnh lại, hái thuốc địa phương có điểm xa, thanh vân một người đi có điểm không bảo hiểm, người đi theo hắn cùng đi đi, che chở điểm thanh vân. Long Hoa lúc này mới đem ánh mắt chuyển tới lang phỉ trên người, do dự một chút, không có đồng ý cũng không có cự tuyệt. Yên tâm đi, ta tại đây nhìn bạch tiểu, tuyệt đối sẽ không làm nàng có việc. Lang phỉ bảo đảm nói, Long Hoa lúc này mới chậm rãi gật gật đầu. Đứng lên thật sâu nhìn tròng trắng mắt Điểu, sau đó đi theo Thanh Vân cùng nhau ra cửa. Nhìn đến Long Hoa trước khi đi kia liếc mắt một cái, Lăng Phỉ cảm thấy có chút răng đau, như thế nào đột nhiên cảm giác chính mình như là cái ác nhân, mạnh mẽ tách ra hai cái lẫn nhau thích đối phương cái loại này, nô, no, sắp thật chính mình là có điểm cái này ý tưởng. Nhìn Long Hoa đi theo Thanh Vân mặt sau rời đi sân, trong phòng chỉ còn lại có Lăng Phỉ một người, Lăng Phỉ ngồi ở Bạch tiểu bên người, cười cười nói: Nếu tỉnh liền mở to mắt đi, đêm qua nhưng hù chết chúng ta, lần sau có chuyện gì nhất định cùng chúng ta nói, cũng không thể không rên một tiếng liền chính mình rời đi. Quả nhiên, nghe xong lời này từ đêm qua vẫn luôn nhắm chặt đôi mắt trầm rãi mở, nhìn đến lang phỉ kêu cười ngâm ngâm bộ dáng hai hàng thanh lệ theo bạch tiểu khỏe mắt chạy xuống dưới, lang phỉ. Ai, đừng khóc, ngươi hẳn là may mắn chỉ là gặp mưa đã phát triều, nếu là ngươi vận khí không tốt. Chỉ sợ hiện tại nhưng không có như vậy dễ chịu. Lăng phỉ dối tay thế Bạch Kiều đem nước mắt lau, cũng là thư khẩu khí, có thể khóc ra tới liền hảo. Rời đi phía trước Bạch Kiều liền có chút hồn vĩa lên mây, rốt cuộc cố lấy đời này sở hữu dũng khí rời đi an toàn bộ lạc có thể nói là vừa kinh vừa sợ. Sau đó lại trải qua một buổi tối thiên nhân giao chiến, Bạch Kiều có thể nói là tinh lực lao lực quá độ, nhìn đến Lăng phỉ liền biết chính mình lại bị cứu trở về bộ lạc. Chính mình lần này chẳng những là bạch chạy vô pháp đối mặt Long Hoa còn liên lụy trong bộ lạc người tìm nàng, thật là trăm mối cảm xúc nguồn ngang, thập phần khó chịu, nghẹn nào. Nửa ngày lời nói mới nói xuất khẩu tới, Lang, Lang Phỉ, thực xin lỗi, cho ngươi còn có đại gia thêm phiền thoái. Ngươi đây là nói cái gì? Vừa nghe cái này Lang Phỉ liền không thể đường không nghe thấy được, nhìn bạch tiểu nghiêm mặt nói, ta không hy vọng về sau lại nghe ngươi nói như vậy, bạch tiểu. Nếu là ta gặp được khó khăn ngươi sẽ ngồi xem mặc kệ sao? Chẳng lẽ ngươi giúp ta thời điểm sẽ cho rằng ta cho ngươi thêm phiền thoái? Nếu ngươi nghĩ như vậy lời nói chính là không đem chúng ta đương bằng hữu xem, nghe nói ngươi không thấy, ta còn có ố linh lực liền các nàng ngày hôm qua đều mau lo lắng gần chết, ngươi nếu là thật không nghĩ làm chúng ta nhiều nhọc lòng liền chạy nhanh đem bệnh dưỡng hảo. Bạch kiêu ham ở trong mắt những cái đó nước mắt bị lang phỉ vừa nói lưu càng là lợi hại cao hơn giống nhau nhiệt độ cơ thể tay kéo quá lăng phỉ bạch tiểu khóc nói không ra lời, này đó nước mắt chính là nàng trong lòng nguy khuất, không biết như thế nào biểu đạt ra tới lại thế tới rào rạt. Nàng sao có thể không đem lăng phỉ đương bằng hữu xem, lăng phỉ cho tới nay đối nàng như vậy hảo nàng đều đã đem nàng trở thành chính mình thân nhân, lăng phỉ cũng là như thế này, cho nên nàng cùng Long Hoa sự tình thật là không biết nên như thế nào hướng lăng phỉ nói. Xem bạch tiểu khóc thành cái lệ nhân. Sắt đều không kịp khóc mau, lang phỉ trong lòng cũng khó chịu, trở tay nắm lấy nàng tế gầy tay, ôn thanh nói, đừng khó chịu, chỉ cần người hảo hảo so sự tình gì đều cường, Long Hoa có phải hay không làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi? Hắn là khi dễ ngươi vẫn là làm sao vậy? Ngươi nếu là không thích Long Hoa không nghĩ cùng hắn kết thân liền cùng ta nói, ta đi thuyết phục Long Hoa, hắn về sau nếu là dám dây dưa ngươi ta tuyệt đối làm lòng chiến thu thập hắn, ngươi yên tâm ta dám nói như vậy là có thể làm được. Không, không có, không có, Long Hoa thực hảo, hắn thực hảo lang phỉ như vậy vừa nói Bạch Kiều liền xuất ruột, sợ nàng hiểu lầm Long Hoa, cũng không rảnh lo hai mắt đấm lệ mơ hồ, chạy nhanh biện giải nói, hắn thực hảo, đối ta cũng hảo, thực chiếu cô ta, là ta là ta không xứng với hắn ta chỉ là cái nô lệ, ta biết trong tộc rất nhiều người thích hắn, hắn rất lợi hại. Bởi vì quá sốt ruột, Bạch Kiều một bên nói một bên đánh lên cách, Bắt lấy Lăng Phỉ thủ đoạn sức lực rất lớn, vẻ mặt vội vàng, nàng lời nói lộn xộn, bất qua ý tứ tương đương rõ ràng, biết sự tình chân tướng Lăng Phỉ rất là bất đắc dĩ, nguyên lai chỉ là bởi vì như vậy sự tình, nàng còn tưởng rằng thế nào, nàng còn tưởng rằng ra bao lớn mâu thuẫn mới làm vẫn luôn kiên cường Bạch Tiểu chịu không nổi lựa chọn rời đi, chính là bởi vì cái này a. Long Hoa bởi vì cái này ghét bỏ ngươi. Biết Bạch Tiểu hiện tại chui rúc vào Sừng Châu, Lăng phỉ cũng không cùng nàng bẻ xả nô lệ cũng là người, cũng có quyền lợi thích người, mà là biến cái phương hướng hỏi nàng. Không có, hắn chưa từng có ghét bỏ qua ta, Long huyền đại thúc cùng Long giá bọn họ cũng phi thường hảo, bọn họ cũng chưa từng có bởi vì cái này coi khinh ta. Bạch tiêu trả lời rất là nhanh chóng, liền sợ trả lời chậm làm Lăng phỉ hiểu lầm Long hoa không tốt. Nhìn đến Bạch tiêu sốt ruột thế bọn họ biện giải mà quên khóc. Trên mặt còn treo nước mắt nhưng là trương đại đôi mắt bộ dáng, lang phỉ ở trong lòng mắt trợn trắng, ngươi đều tính toán đi luôn, còn lo lắng ta sẽ thấy thế nào bọn họ à, này tâm thao, thật đúng là cái không nguyên do. Bọn họ đều không thèm để ý cái này, ngươi lại để ý cái gì? Lang phỉ hỏi ngược lại, ta ở phi long bộ lạc thời điểm cũng là nô lệ, chúng ta đều là cùng nhau, ta có thể cùng long chiến kết thân ngươi cùng long hoa liền không được. Long chiến cũng không thể so long hoa kém A. Lang phỉ ngươi bất đồng, ngươi rất lợi hại, ngươi cùng long chiến là nhất xứng đôi. Bạch tiêu gục đầu xuống thấp giọng nói, tộc trường rất lợi hại, nhưng là ta không thể cùng ngươi so, lang phỉ ngươi là đặc biệt. Lang phỉ là đặc biệt, so trong tộc bất luận kẻ nào đều đặc biệt. Không cần nói như vậy, ta cùng mọi người giống nhau đều là một cái đầu hai con mắt một chương miệng. Đối với cái này lang phỉ cũng không biết nên như thế nào giải thích, bạch tiêu không cần tưởng những cái đó vô dụng, ngươi cũng rất lợi hại, ngươi thực kiên cường, lạc quan, có thể chịu khổ nhọc, không thể so trong bộ lạc bất luận cái gì nữ hài kém, cho nên không cần xem nhẹ chính ngươi. Tình yêu giống như là một liều không biết dược, uống lên đi xuống có khả năng sẽ làm người trở nên có hy vọng, có khả năng sẽ làm người thương tâm muốn chết, có khả năng làm người tín tâm tăng nhiều, cũng có khả năng sẽ làm người phóng đại tự thân khuyết điểm mà tự biết xấu hổ. Trên thực tế rất nhiều đồ vật từ đầu đến cuối đều không có thay đổi, duy nhất biến chính là hám sâu trong đó không thể tự thoát ra được người tâm. 530 chương 530 khúc mắt Lang phỉ khuyên giải cũng không có làm bạch tiều giải sầu, tuy rằng nàng không hề rơi lệ, nhưng như cũng là vẻ mặt hèn nhát bị hội, biểu tình không có nửa điểm hòa hoãn. Nghe bạch tiều ý tứ trong lời nói đại khái là nghe được người khác nói nhàn thoại cho nên mới nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Lang Vĩ cẩn thận nghĩ nghĩ nàng cũng không có nghe được bất luận cái gì tiếng gió. Nàng tuy rằng không thế nào ra cửa nhưng là thường xuyên cùng bộ lạc các nữ nhân ở bên nhau, cùng nhau làm việc thời điểm đại gia có cái gì thì nói cái đó. tỉ như nói ai làm thịt khô ăn ngon đại gia thỉnh giáo nàng là như thế nào làm. Trong bộ lạc cái nào tuổi trẻ tiểu tử nhìn nhiều cái, nào nữ hài liếc mắt một cái, nhà ai gà rừng để trứng cái đầu đại a. Mọi việc như thế, sự tình bất luận lớn nhỏ nói đều náo nhiệt. Từ ngày thường ở chung tới xem cũng không có người có coi khinh bạch tiểu hành vi, hẳn là không phải ác ý, phòng trừng chỉ là người khác thuận miệng vừa nói, nói người vô tình, nghe người lại vào tâm, vừa vận chạm vào đáy lòng vết sẹo cho nên bạch tiểu mới có lớn như vậy phản ứng. Lăng phỉ trong lòng đang nghĩ ngợi tới muốn nói như thế nào mới có thể cởi bỏ bạch tiểu khúc mắc vừa muốn mở miệng, phát hiện bạch tiểu ngốc lăng nhìn cửa, theo nàng tầm mắt xem qua đi. Cửa Thinh linh đứng chính là buồn hẳn là đã đi theo thanh vân rời đi Long Hoa. Long Hoa ánh mắt sáng quét nhìn bạch tiểu, có chút sinh khí lại có chút thương tiếc, từ trên mặt hắn phức tạp biểu tình xem ra, phỏng chừng là đã nghe được hai người đối thoại, Lăng phỉ có chút quẫn, vừa rồi nàng phát hiện bạch tiểu tỉnh nhưng là không có trận mắt liền nghĩ đến có thể là bởi vì Long Hoa ở, cho nên tìm sự tình chi đi Long Hoa muốn hỏi một chút bạch tiểu nguyên do, không nghĩ tới Long Hoa thế nhưng đi mà quay lại. Bạch Kiều Long Hoa nhíu lại mi từng bước một đi tới, Bạch Kiều phản xạ tính về phía sau trốn, đáng tiếc nàng tốc độ không có nhân ra mau, dây tiếp theo đã bị Long Hoa ôm ở trong lòng ngực. Lăng phỉ, đứng lên tự động đi ra ngoài, sợ lại chê chút chính mình cái này bóng đèn sẽ biến thành tiểu thái dương. Bạch Kiều hiển nhiên cũng bị Long Hoa cái này hồi mã thương cấp làm cho mất đi tự hỏi năng lực, chờ nhớ tới thời điểm lại tìm Lăng phỉ người đã không ở trong phòng. Mỏng manh dễ rủa bị Long Hoa làm lơ, mới vừa dừng lại nước mắt lại có đi xuống rất xu thế. Đừng khóc, Bạch Tiều, ta chưa từng có ghét bỏ quá ngươi, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt, không cần lại rời đi ta. Dùng sức ôm lấy trong lòng ngực tản ra không bình thường cực nóng thân thể, Long Hoa trịnh trọng mở miệng nói. Thân thể chấn động, Bạch Tiều có chút ngẩn ngơ, Long Hoa vẫn luôn là trầm mặc, nàng đây là lần đầu tiên nghe được Long Hoa nói ra nói như vậy. Vẫn là dùng loại này thương tiếc ngữ khí. Lăng phỉ từ trong phòng ra tới liền nhìn đến Thanh Vân một người ngồi ở ghế đá thượng thu thập dữ liệu, nghe thấy Thanh Âm, ngẩn đầu nhìn Lăng phỉ nói, Long Hoa nói hắn lại trở về nhìn xem. Lăng phỉ nâng nâng lông mày, Thanh Vân không được tự nhiên sừng nghiêm đầu, tiếp tục nói, ta cảm thấy Long Hoa thực lo lắng bạch hiểu. Thanh Vân thật cẩn thận nói biên quan sát Lăng phỉ biểu tình, xem hắn như vậy. Lăng phỉ không chút nghi ngờ nếu chính mình nói ra trách cứ nói Thanh Vân sẽ lộ ra càng thêm thấp thỏm biểu tình tới. Thanh Vân mỗi ngày ở Lăng phỉ bên này học thảo dược, tự nhiên biết bên cạnh trong sương phòng còn có thật nhiều hạ xuất dược, cho nên Lăng phỉ nói ra kia lời nói thời điểm Thanh Vân không sai biệt lắm cũng biết nàng ý tứ, hắn thói quen nghe Lăng phỉ cũng không nghĩ tới mắt khác, nhìn lòng hoa hốc mắt hám sâu tiểu tụy bộ dáng trong lòng pha không được tự nhiên. Ở hắn trong ấn tượng Long Hoa giống như trước nay đều là vô thanh vô tức, không thích xuất đầu cũng sẽ không bị dừng ở mặt sau, như vậy. Chật vật bộ dáng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, Thanh Vân không hiểu hắn vì cái gì sẽ bởi vì một nữ nhân đem chính mình biến thành như vậy. Long Hoa gần như cầu xin nói phải đi về xem hắn trần chờ một chút liền đáp ứng rồi, mới vừa đáp ứng xong hắn liền có điểm hối hận, sợ hỏng rồi lăng phỉ sự. Kết quả Long Hoa cơ hồ lập tức liền chạy trở về cho nên hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu trở về. Không có việc gì, hai người bọn họ sự tình còn phải hai người bọn họ giải quyết, việc này người khác thật đúng là không thể giúp gấp cái gì. Lăng Phỉ mở miệng nói, cùng Thanh Vân nói lại như là đối chính mình nói. Không nghĩ đi vào phá hư hai người tâm sự lại sợ một câu nói không đối phó bạch kiểu lại làm ra cái gì kịch liệt phản ứng, cho nên Lăng Phỉ liền ở trong sân chờ, bên trong nói đức quãng, cơ hồ đều là Long Hoa nói. Tuy rằng miệng lưỡi lược hiện vụ về, nhưng là có thể cảm giác được lời nói tình ý chân thành. Nghe nghe lang phỉ liền nở nụ cười, này không thích nói chuyện người bị buộc đến nhất định phân thượng cũng đến há mồm. Thật đúng là làm khó long hoa, bạch điểu ngươi ngàn vạn nhưng đừng. lãng phỉ long hoa một mảnh thiệt tình A. Chờ đợi thời điểm giống như thời gian đặc biệt dài lâu, lang phỉ cũng không hảo vẫn luôn nghe lén, làm thanh vân chăm sóc một chút, sau đó chính mình một người ra bộ lạc ra tới tán tán phong. Lại nói tiếp nàng này trận cũng chưa ra quá bộ lạc đại môn, hiện tại vừa thấy, bên ngoài thật đúng là có không nhỏ biến hóa. Mấy ngày nay tới giờ, thời tiết đều không giống phía trước như vậy nóng bức, sinh trưởng đến cường thịnh cỏ cây cũng có một chút biến hóa, bên ngoài rau dại ra rồi, cái đầu tuy rằng đại nhưng là vị càng sát. Mặc dù là như vậy các nữ nhân như cũ mỗi ngày không ngừng nghỉ ra ngoài đào rau dại, lúc trước tài hạ cây ăn quả cảnh khô cũng thô to không ít tuy rằng còn phải không ít thời điểm mới có thể kết quả, nhưng là nhìn đến trưởng thành đại gia trong lòng vui sướng cũng chút nào không ít. Biến hoa lớn nhất không gì hơn những cái đó thân thủ gieo trồng đi xuống thu hoạch, quy hoạch chỉnh chỉnh tề tề bông trong đất phóng nhãn nhìn lại một mảnh tuyết trắng, đơn chỉ xem kia bạch nhung nhung từng đóa bông thật giống như có thể cảm giác được nó ấm áp, tuy rằng không thể ăn, nhưng là ở trước tuyết thiên hiểu biết bông chỗ tốt về sau, từ bắt đầu loại đến bây giờ. Này phía bông mà được đến vô số người chờ đợi nhìn chăm chú gần nhất không ít nóng vội người đều chạy tới hỏi Lang phỉ khi nào có thể đem bông thu hồi tới lá dụng mùa phong rất lớn tiêu bông run dậy bộ dáng thật là sợ ngày nào đó khởi phong cấp thổi không có Lăng phỉ thật đúng là không biết nơi này lá dụng mùa phong có phải hay không thật sự có như vậy hung tàn sau lại lại đi hỏi Duệ Duệ nói gần nhất một thời gian không có gió to Như vậy lăng phỉ mới dám yên tâm làm trong đất đông trở làm thấu lại trích Đông rửa gần chính là một mảnh thảo dược, đều là chút thường thấy cầm máu hạ suốt dược liệu, bởi vì loại vãn hiện tại còn một bộ xanh un tươi tốt bộ dáng. Gió thổi qua quá, thảo dược đặc trùng thanh hương hương vị liền phiêu tán ở trong không khí, tuy rằng không đến mức người được hiểu ý khoáng thần gì, nhưng là xác thật làm người cảm giác tinh thần chấn động. Gieo trồng hương, hành, hồi hương linh tinh thường dùng gia vị miếng đất kia là nhất náo nhiệt, Hồng ớt tay, lục hành tây, đủ mọi màu sắc, thập phần chọc người trong mắt. Nơi này cũng là bộ lạc các nữ nhân tới nhất cần địa phương. Thói quen dùng các loại gia vị tới làm thịt khô làm đồ ăn tộc nhân đã nhanh chóng tiếp nhận rồi này đó. Ngắn ngủn thời gian nội nghiễm nhiên đã thành cần thiết phẩm. Còn có người sáng tạo khác người dùng này đó gia vị làm ra các loại khẩu vị thịt khô, lang phỉ cũng. Thường qua, xác định khá tốt, không khỏi cảm thán lao động nhân dân trí tuệ quả nhiên là vô cùng. 531 chương 531 trạng vạ. Ly bộ lạc cửa gần nhất chính là bắp mà cùng khoai tây mà, này hai khối mà là lang phỉ nhất chú ý cũng là tiêu phí tâm huyết nhiều nhất, bắp hạt giống là từ lao tư tế nơi đó ra mặt giày mướn, còn có một bộ phận là dùng đồ ăn cùng nguyên lai cự nhân tộc người đổi, lúc ấy tất cả đều xoa xuống dưới đại khái có 7-8 sọt bộ dáng. lang phỉ chính mình cho chính mình làm rất nhiều trong lòng công tác mới nhịn xuống không có lấy ra một bộ phận tới ăn. Liền tính là nấu một cây bắp ăn thu hoạch thời điểm. Phải thiếu đến thật nhiều bắp đồng, nhắc mãi hơn nửa ngày gà sinh trưng trứng sinh gà mới đem nước miếng cấp nuốt xuống đi. Tất cả đều gieo đi cũng nhìn ra cũng liền bốn năm mẫu bộ dáng. Mỗi lần nhìn đến này một mảnh duyên dáng yêu kiểu bắp, lang phỉ liền ở trong lòng nghĩ nấu bắp còn có bột ngô làm thành các loại đồ ăn. Mới vừa gieo thời điểm còn nghĩ thật sự lâu mới có thể ăn đến. Hiện tại nhìn xem kia rơm cán mặt trên hoa đã héo tàn. Lá cây nhan sắc cũng không như vậy xanh lá mạ, lại trở gần. Tháng thời điểm không sai biệt lắm là có thể ăn. Loại khoai tây mà có hai khối, tảng lớn ở rừng cây bên cạnh, cũng chính là ngay từ đầu lăng phỉ phát hiện địa phương, tới gần bộ lạc này khối là lăng phỉ cùng bộ lạc những người khác cùng nhau tỉa cây đào lại đây di loại, mà tuy rằng không lớn, nhưng lại nhưng không có hạ công phu, nổ trồng lại đây đã chết đại khái có một phần mười, dư lại đều sống hảo hảo. Hiện tại khoai tây ương đều trường đến phần eo phụ cận, trước hai ngày chúc mừng tụ hội thượng đảo mấy cây, khoai tây cái đầu cùng lang phỉ. Ở dân tộc Cao Sơn trên núi phát hiện không sai biệt lắm lớn nhỏ, xem ra to con không phải chỉ có nơi này động vật, khoai tây lúc ấy này đầy khoai tây ti món này phương thức xuất hiện ở đại gia trước mắt, không hề nghi ngờ bị các nam nhân cấp bỏ qua. Các nữ nhân phi thường thích ăn kia thả chút toàn nước cùng ớt cay chua cay khoai tây ti. Đại tán lăng phỉ tay nghề sau đều sôi nổi tỏ vẻ sau tuyết thiên qua đi nhất định nhiều loại chút cái này. Lăng phỉ, đang làm gì? Yêu cầu hỗ trợ nói liền kêu chúng ta. Liền ở lăng phỉ ở bộ lạc phụ cận chuyển động thời điểm, một đạo quen thuộc thanh âm từ tường cao thượng chuyển xuống tới, nên danh vọng qua đi, phi đêm lánh vài người vừa lúc liền ở nàng đối diện trên tường, phỏng chừng là nhìn đến nàng ở chỗ này bồi hồi nửa ngày cho nên mới sẽ dừng lại hỏi. Không có việc gì. Lăng phỉ hướng bọn họ lắc lắc tay, ta chính là tùy tiện nhìn xem, các ngươi vội của các ngươi. Thấy lăng phỉ giống như thật sự không có việc gì, phi đêm gật gật đầu sau đó tiếp tục tuần tra, thẳng đến hắn đi ra mười mấy bước, cảm giác kỳ quái quay đầu lại, mặt sau mấy người kia còn tại chỗ đứng nói thầm đâu. Lăng phỉ còn có như vậy nhàn thời điểm, thật là hiếm lạ một người tấm tắc cảm thắn nói, hắn nói thực mau được đến những người khác nhất trí tán đồng. Bọn họ bộ lạc sắc thật cùng mặt khác bộ lạc có rất lớn khác biệt, nhất vội không phải tộc trưởng cũng không phải hiến tế mà là lang phỉ, mỗi ngày lôi đả bất động phải cho lão tư tế cùng nhụy hoa trị liệu, giáo thanh vân thảo dược còn có ngao dược, thường xuyên có người thỉnh giáo khâu vá quần áo cùng nấu ăn linh tinh, người càng nhiều giống như lang phỉ liền càng vội mỗi lần nhìn đến nàng thời điểm đều bị một đoàn người vây quanh, liền tính là không rơi độc thân biên khẳng định có bọn họ tộc. Trường Đại Nhân Một người thời điểm thật đúng là hiếm thấy, Đứng làm cái gì đâu. Chạy nhanh đi thôi. Phi đêm một tiếng đánh gây mấy người kia nhỏ giọng nói thầm. Sau đó đoàn người tiếp tục về phía trước đi. Phía dưới lăng phỉ không biết vừa rồi chính mình thành đề tài. Thản nhiên dọc theo điền biên đường nhỏ đi tới. Nói là đường nhỏ kỳ thật chính là các nữ nhân ở gieo chồng cùng hầu hạ này đó mà thời điểm dẫm ra tới. Ven đường còn có siêu siêu vẻo vẻo hai bài các loại nhan sắc hoa. Đây là trong tộc những cái đó ái Mỹ lại có kiên nhận nữ hài riêng từ địa phương khác đảo tới tại nơi này, cánh hoa đã khô héo, kiều nhan không hề, nhưng trong không khí còn tàn lưu nhàn nhạt hương khí. Lang phỉ chính mình không phải cái tinh xảo người, nhìn đến Mỹ lệ đồ vật nhiều xem vài lần liền không có bên dưới, cho nên nhìn đến trong tộc có rất nhiều nữ hài cẩn thận thu thập những cái đó rơi xuống cánh hoa phóng tới đặc chế ra thu túi chuẩn bị phóng tới xà phòng hoặc là trong phòng liền cảm thấy thực ngoài ý muốn Chờ nàng thu được hai khối bên trong khảm cánh hoa xà phòng, cánh hoa ở nửa trong suốt xà phòng thật giống như còn ở nở rộ giống nhau, lúc ấy lăng phỉ liền cảm thấy chính mình. Thật là cái không có sinh hoạt tình thú người. Cũng may bên người còn có một đám hiểu được sinh hoạt tình thú người ở, ở không đã chịu đói khắt cùng dã thú uy hiếp hạ, bộ lạc các nữ nhân cũng bắt đầu nở rộ đặc thuộc về các nàng mỹ lệ. Thái dương chậm rãi hướng Tây truy đi, kim hoàng sắc dương quang cấp mênh mông đại địa tươi xuống ấm áp quang mang. Săn thú đội ngũ công quang mang trở lại bộ lạc. Hôm nay thu hóa hẳn là cũng không tệ lắm. ở cách xa xa là có thể nghe được dũng sĩ người dũng cảm tiếng cười. này tiếng cười hình như là cái tín hiệu. Tiểu hài tử hoan hô từ trong bộ lạc chạy ra. không bận tâm bùn đất cùng còn không có khô cạn huyết liền hướng bọn họ áp phụ trên người phát. săn thú trở về hán tử đem chính mình hài tử sách đến trên cổ ngồi. Tiểu A Nhi nhóm biên càng thêm hưng phấn loa hoa đều khuôn mặt nhỏ kích động đỏ bừng. Sau đó các nữ nhân cũng ra tới, phân con mồi phân con mồi, cho chính mình nam nhân lau mồ hôi lau mồ hôi, lúc này độc thân nam nhân liền bắt đầu hồn nào da mặt dày hoàn toàn không đệ bụng, nên làm gì làm gì, da mặt mỏng liền không được tự nhiên, đỏ mặt đi trước, bị lưu lại nam nhân đỉnh nửa mặt huyết cùng han đứng ở tại chỗ, bên cạnh mọi người bắt đầu cười vang, sau đó người nọ liền quay đầu làm một cái hung ác biểu tình, dễ dàng sao cố ý đỉnh này vẻ mặt mùi tanh trở về chính là tưởng hưởng thụ. Một chút, kết quả bị này đàn hôn đàn cấp phá hủy, có thể không tức giận sao. Nam nhân nhào hướng vừa rồi cười người lợi hại nhất trên người, hai người trên mặt đất lăn đánh lên, không trong chốc lát kia khối liền làm ầm ý khởi một mảnh cho bụi, người bên cạnh sặc thẳng ho khan, người khởi sướng nhưng thật ra người một quyền ta một quyền đánh chính hoan, mọi người chừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó không biết hai hô một câu. Lão tư tế tới, trên mặt đất đùa dỡ đang ở cao hứng hai người lập tức đứng lên, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng tả hữu vụng trông xem, nhìn một vòng đều không có nhìn đến lao tư tế kia trường hung ba ba mặt, hai người tức khắc liền minh bạch bị chơi, cùng nhau cùng chung kẻ địch tìm vừa rồi người nói chuyện. Lang phỉ đứng ở cách đó không xa nhìn, san thú đội ngũ đều vào đại môn, vẫn là không có nhìn thấy long chiến thân ảnh, lang phỉ cũng không nóng nảy. Loại này chờ Long chiến trở về cảm giác làm nàng cảm giác hết sức ấm áp. Lại một lát sau, bên trong phân đồ ăn đã xong việc, lượn lờ khói bếp dâng lên, lang phỉ cuối cùng là thấy được Long chiến, nam nhân từ bờ sông đi tới, không ngừng từ trên người lăn xuống bọt nước ở mặt trời lặn ánh chiều tà lóng lánh trong suốt, nhưng nhất lóa mắt vẫn là Long chiến cặp kia rực rỡ lấp lánh con người, ở nhìn đến lang phỉ kia một khắc trào ra vô tận ấm áp, giống như đã chịu cặp kia con ngươi mê hoặc. Lăng phỉ không tự giác hướng về nam nhân phương hướng đi đến, bên môi mang theo. Hiểu ý cười. Lăng phỉ, ta đã trở về. ân 532 chương 532 kết thân lạp. Chờ tới rồi Long Chiến, Lăng phỉ đặc vừa lòng đi theo hắn cùng nhau trở về đi. Trên quảng trường lớn người rất nhiều, mới vừa săn thú trở về các dũng sĩ ở mài giữa từng người vũ khí. Còn có các nữ nhân ở chỗ này dịch vải. Hai người đi thời điểm Long Chiến liền giang hai tay. Dùng cánh tay đem lang phỉ hư hư vòng ở chính mình trong phạm vi. Long chiến ngươi đã trở lại, săn thú vất vả. Đang ở cấp ố linh lộng ma ti long giã ngẩn đầu thấy long chiến hương phấn chào hỏi, còn đem trong tay nắm tay lớn nhỏ ma ti đoàn dơ lên cấp long chiến khoe ra một chút, thế nào? Làm cho khá tốt đi. Nhìn Mỹ đôi mắt đều mị thành một cái phùng long giã ước chừng có vài giây, trước mắt hôi ba đột kia đoàn đồ vật còn không co rời đi, long chiến chỉ phải hơi hơi gật gật đầu. Tuy rằng biên độ nhỏ đến cơ hồ phát hiện không ra, nhưng long giã càng cao hứng, ô Linh cũng khen ta làm cho hảo. Cái này liền lang phỉ liền cảm giác ra long chiến biểu tình ngắn ngủi tính đỉnh trệ một chút, sau đó không lại vô nghĩa, lôi kéo nàng liền chạy lấy người, đi tới rất xa còn nghe được long giã thanh âm. Ô Linh, xem đi, long chiến cùng lang phỉ đều cảm thấy ta làm không tồi. Lang phỉ nhất thời liền nháy mắt đã hiểu long chiến vừa rồi tâm tình. Hãng ở bể tình người đều không có bất luận cái gì chỉ số thông minh đáng nói à. Về đến nhà, trong viện Thanh Vân còn ở làm việc, nhìn đến Long Chiến hô thanh tộc trưởng dọn dẹp một chút đồ vật liền động tác nhanh chóng rời đi, nghe được bên ngoài động tĩnh, trong phòng mơ hồ nói chuyện thanh âm cũng đã biến mất, không trong chốc lát Long Hoa từ bên trong đi ra. Lần này cùng vừa rồi kia phức tạp biểu tình bất đồng, Long Hoa đỏ lên trên mặt một mảnh thẹn thùng, cùng Long Chiến chào hỏi sau đối Lang Phỉ nói, Lang Phỉ, Bạch Kiều bệnh còn phải phiền tói ngươi. Không phiền tói, một chút đều không phiền tói. Lang Phỉ cười nói, Bạch Kiều là ta hảo bằng hữu, nàng người nhà không ở nơi này, ta chính là nàng thân nhân, ta hy vọng nàng có thể hảo hảo. Hai ngươi có thể đem lời nói ra thì tốt rồi, khúc mắc đã không có, tâm tình vui sướng, bệnh gì đều không phải vấn đề. Ta thể sẽ hảo hảo chiếu cô nàng, ngươi yên tâm đi, về sau sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Long hoa vẻ mặt chỉnh trọng nói. Lăng phỉ gật gật đầu, ba người cùng vào phòng, bạch kiều nửa dựa vào ven tường, đôi mắt đỏ bừng, nhìn qua không thiếu khóc, nhưng trên mặt bi thương đảo qua mà quang, nhìn đến lăng phỉ ngượng ngùng cười cười, lăng phỉ sờ sờ cái chán của nàng, nhiệt độ hàng không ít, quả nhiên phía trước thiêu như vậy lợi hại nguyên nhân chủ yếu vẫn là trong lòng tích tụ tích tụ. Ân, không như vậy nhiệt, dược vẫn là đến tiếp theo ăn, hảo nhanh nhẹn lại đình. Lang phỉ làm Bạch Kiều nằm xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng nói, ngươi cùng Long Hoa sự tình giải quyết, kia hiện tại nên nói nói hai ta sự. Thực xin lỗi, Lăng phỉ. Bạch Kiều nhưng thật ra thông minh trước xin lỗi, ta không nên chính mình trộm rời đi bộ lạc cho các ngươi lo lắng. Việc này ngươi xác thật làm không đúng, còn có chính là sẽ ra sự tình ngươi không cùng chúng ta mở miệng thương lượng hỗ trợ liền chính mình chạy, ngươi còn đem chúng ta đương ngươi bằng hữu sao. Đối với bạch tiều kia một đôi hoạch đảo giống nhau đôi mắt, lời nói nặng là cũng không nói ra được, nhưng là lang phỉ vẫn là tỏ vẻ ra chính mình buồn bực. Lang phỉ, ta biết sai rồi, về sau sẽ không làm như vậy việc ốc. Bạch tiều lôi kéo lang phỉ tay cầm riêu, ta mấy ngày nay trong đầu lung tung rối loạn, cái gì ý tưởng đều có, về sau có việc tuyệt đối không chính mình loạn suy nghĩ, nhất định tìm các ngươi. Thấy nàng một bộ bệnh tật bộ dáng lang phỉ cũng liền đem việc này tạm thời bốc quá. Đem thanh vân ngao tốt chén thuốc làm bạch tiểu cấp ăn, ăn xong sau thấy nàng trên mặt nhiều mấy phân huyết sắc, treo gẹo nói, kia quần áo còn có làm hay không? Không làm nói ta làm Long Hoa đem vải bố lấy về đi thôi. Làm, đương nhiên phải làm. Bên cạnh vẫn luôn đảm đương bích họa Long Hoa chạy nhanh mở miệng nói, kết thân nhật tử bất biến, này quần áo vẫn là đến làm. Bạch tiểu hiện tại còn bệnh đâu, có thể theo kịp kết thân sao? Lăng phỉ nhìn xem Bạch Kiều nhìn nhìn lại Long Hoa, cười rào hoạt, nếu không sau này đẩy đẩy. Không cần, ta không có việc gì. Bạch Kiều thật đúng là đem Lăng phỉ nói cấp thật sự, lập tức lời nói liền buột miệng tốt ra, nói xong nhìn đến Lăng phỉ mang theo ý cười ánh mắt sắc mặt lập tức bạo hồng, yên lặng xả lại đây ra thú che đến trên mặt. Long Hoa ngây ngô cười, hiển nhiên thật cao hứng Bạch Kiều có như vậy phản ứng. Lăng phỉ thầm nghĩ quả nhiên là huynh đệ à. Tuy rằng một cái là lảm nhảm một cái là hũ nút, nhưng là đối với người trong lòng này ngốc dạng nhưng thật ra giống nhau như lúc. Long Hoa cùng Bạch Tiểu hỉ sự song xuôi phòng trừng kia một đôi cũng không sai bị lắm. Bạch Tiểu làm ra tới cái này phong ba liền tính là bình ổn. Sau đó lang phỉ cùng lánh hương còn có ố linh liền bắt đầu cấp Bạch Tiểu làm kết thân khi quần áo. Tuy rằng Bạch Tiểu lần nữa tỏ vẻ bệnh của nàng không có trở ngại, nhưng là vài người vẫn là không nghe nàng. Bạch Kiều tự biết chính mình lần này đã làm sai chuyện đối lý, tự nhiên không hề nói cái gì, tuyển chính là tiểu lệ phục hình thức, lượng hảo kích cỡ sau vài người liền bắt đầu làm lên. Tuy rằng trên mặt đất đã khoa tay múa chân rất nhiều lần, nhưng là thật làm lên ô linh vẫn là có điểm tiểu khẩn trương, lần này cắt chính là vải bố a, nhất định phải cẩn thận, cắt hỏng rồi đã có thể phê đi, nhưng thật ra Long Hoa rất hào phóng tỏ vẻ cứ việc lộn, vải bố không đủ hắn liền dùng thịt đi đổi, vì lần này kết thân. Hắn chính là không thiếu tích góp con ngồi Long Hoa huynh đệ nhiều Hơn nữa Long Huyền ở trong tộc lực ảnh hưởng Lần này kết thân từ chuẩn bị bắt đầu liền phi thường náo nhiệt Thật là ứng câu kia người gặp việc vui tâm tình sảng khoái Cùng Long Hoa đem hiểu lầm giải trừ sau ngày hôm sau Bạch tiểu thiêu liền hoàn toàn lui Cùng Long Hoa hai người cùng đi tìm Lao Hiến Tế cùng Long Huyền Lao Hiến Tế ngoài dự đoán không có cửa trách hai người Không nhẹ không nặng nói Long Hoa một đốn liền thả bọn họ đi Bốn ngày sau Rốt cuộc nên đón Long Hoa cùng bạch tiểu kết thân nhật tử, thời tiết sáng sủa, khô nóng không hề, nhiều vài phần mát lạnh phong, cái này thích dí nhật tử, lao hiến tế chủ trì chấm dứt thân, ở mọi người chúc phúc chung, một bộ các hợp thể tiểu lễ phục trong người bạch tiểu xuất hiện ở quảng trường chung, kinh diệm bốn chàng, xấu hổ mang khiếp nàng cùng Long Hoa hoàn thành toàn bộ nghi thức, cuối cùng cuối cùng vẫn là không nhịn xuống khóc, sau đó bị Long Hoa ôm đi. Từ buổi sáng bắt đầu liền có loại gả nữ nhi chua xót cảm giác Lăng Phỉ ngày này cái mũi đều có loại hế ẩm cảm giác, thẳng đến Bạch Tiểu Bị Long Hoa lấy vô cùng nhanh chóng tốc độ ôm lấy rốt cuộc phá công, hợp lại kết thân thời điểm đều như vậy a. Hai người một lần nữa hòa hảo lúc sau, Lăng Phỉ trộm hỏi qua Bạch Tiểu Long Hoa lúc ấy là khuyên như thế nào nàng? Bạch Tiểu ngay từ đầu ngượng ngùng nói, sau lại bị những người khác cũng hỏi rất nhiều biến vấn đề này mới đã mở miệng, Long Hoa nói hắn chỉ nghĩ đau nàng một người. Nếu nàng không thích lưu lại nơi này, phải đi hai người cùng nhau đi. Bạch Tiêu nói lời này thời điểm trong mắt nộn nhạo hạnh phúc, nàng từ nhỏ đến lớn ăn rất nhiều đau khổ. Thẳng đến gặp được Long Hoa, nàng rốt cuộc tìm được rồi có thể dựa ngược. 533 chương 533 cộng đồng ra. Long Hoa cùng Bạch Tiêu kết thân qua đi, thời tiết liền chậm rãi bắt đầu chuyển lệnh. Long Chiến mang theo trong tộc dũng sĩ săn thú tồn một bộ phận đồ ăn, vì lấy muối làm chuẩn bị. Công tắc cũng tới rồi kết thúc, lang phỉ nôn ngén kỳ qua, long chiến mỗi ngày trở về là có thể sớm một chút, không cần vì tẩy đi một thân mùi máu tươi mà ngâm mình ở trong sông lại xoa lại tẩy, tự nhiên là có thể về sớm ra. Khó chịu kính nhi qua về sau lang phỉ ăn uống càng là hảo, trước kia là ăn chay nhiều một ít, hiện tại chay mặn không kỵ, sức ăn gia tăng cũng không phải là một chút, long Minh cùng lang á hai người nhìn đến nàng ăn càng nhiều liền càng cao hứng. Chỉ là lăng phỉ mỗi ngày tuy rằng ăn rất nhiều nhưng là thân thể lại không có cái gì biến hóa. Hai người buồn bực hồi lâu, cuối cùng đến ra kết luận, đồ ăn đều bị trong bụng hài tử ăn. Bụng là không làm ấm mỹ nhưng là lăng phỉ lại không có dễ chịu. Long chiến như là muốn bổ hồi nghẹn này 3 tháng phần, mỗi ngày không đem lăng phỉ lăn lộn nước mắt liên liên là sẽ không thiện bãi cam hưu. Buổi sáng đỡ chua sốt eo lên lăng phỉ cắn răng đem long chiến cấp sai sử xoay quanh, tam cơm cũng không làm. Nam nhân giống như có xử không xong sức lực, ban ngày vẫn là nhiều tiêu hao tiêu hao, tỉnh mỗi ngày buổi tối chính mình đều đi nửa cái mạng. Theo lý thuyết như vậy lang phỉ càng hy vọng Long Chiến có thể sớm một chút lánh người xuất phát lấy muối, như vậy nàng là có thể ngủ ngon, nhưng là tới gần xuất phát lại cảm thấy trong lòng khó chịu. Lần này qua lại so đi ấu okay, khê tộc tiêu phí thời gian còn muốn trường, vì có thể càng hiệu suất, tinh luyện muối bước đi muốn ở hồ nước mặn bên kia tiến hành. Hiện tại bộ lạc nhân số So Tuyết Thiên kia một cái sơn động người nhiều không phải nhỏ tí tẹo, lần này tinh luyện là cái đại công trình, phòng trưng tác dụng một cái quý thời gian, lại trở về thời điểm không sai biệt lắm liền mau đến Tuyết Thiên, tưởng tượng đến muốn phân biệt lâu như vậy, Lang Phỉ làm việc đều có điểm nhất không nổi kính. Phía trước trong tộc liền Tuyết Thiên phía trước muốn hay không lấy mối sự tình từng có khác nhau, lấy Lao Hiến Tế cầm đầu một bộ phận người cảm thấy mọi việc lấy bộ lạc cùng với tộc nhân an toàn tối thượng. Hiện tại mối an mặc cần kiệm có thể kiên trì đến tuyết thiên qua đi, lúc ấy bộ lạc cũng ổn định xuống dưới, đến lúc đó liền tính là lặn lội đường xa lấy muối biến số cũng sẽ điểm nhỏ, long chiến kiên trì muốn ở tuyết thiên phía trước đem muối lộng trở về, long chiến ý tứ cũng rất đơn giản. Bất luận cái gì thời điểm đều khả năng xuất hiện đủ loại nguy hiểm, liền tính là lại như thế nào chuẩn bị cũng giống nhau, cho nên thiếu muối nên lộng liền lộng, cuối cùng lao hiến tế không lời nào để nói gật đầu gần nhất cũng vẫn luôn tích cực vì từ tính chọn lựa người được chọn đối với lần này lấy muối hành trình hương phấn có chi lo lắng có chi nhưng là không một cái về phía sau lui muối cùng đồ ăn giống nhau quan trọng liền tính là nguy hiểm tốt muốn đối mặt muốn nói lần này nhất chịu chú mục phải kể tới kia mấy chục chỉ tam giác mã mỗi chỉ tam giác mã trên đầu đều mang theo cứng cỏi cây mây biên chế so ngón tay cái còn thô dây cỏ dây cỏ cùng với này xảo diệu phương thức lung ở tam giác mã đầu Chỉ cần giữ chặt phía dưới rũ xuống tới trường thẳng là có thể tác động tam giác mã đi lại Tam giác mã trên lưng đắp đặc chế da thú bao Một khối da thú hai bên các có một cái có thể cất chứa rất nhiều đồ vật bao Làm con mồi, tam giác mã thực thường thấy Nhưng là lần này nó lần này tác dụng không phải lấp đầy bụng mà là vận muối chủ lực Ấn lăng phỉ cách nói, có này đó tam giác mã Bọn họ liền không cần từ như vậy xa đem muối cấp bối đã trở lại tình sức lực không nói còn có thể đem càng nhiều tinh lực đặt ở phòng ngự nguy hiểm thượng, cho nên mặc kệ nam nữ mấy ngày nay như là hiếm lạ giống nhau xem kia một loạt tam giác mã, làm cho những cái đó mới vừa dưỡng thành thật điểm tam giác mã liên tiếp đạo. Chân! Long chiến mỗi ngày như cũ trạng vạng thời điểm cùng lang phỉ cùng nhau bò đến trên núi, hoặc là tùy tiện đi bộ đi bộ hoặc là cùng tuyết lang nhóm cùng nhau ngốc trong chốc lát, bởi vì hắn gần nhất tới không thế nào nhiều. Mỗi lần rời đi thời điểm có chút tuyết lang liền đứng ở trên núi nhìn theo hai người rời đi, tới rồi bộ lạc cửa đại môn, Lang Phỉ quay đầu lại còn vẫn như cũ có thể nhìn đến trên núi những cái đó tiểu hắc điểm, không biết như thế nào đột nhiên liền có chút thương cảm. Long Chiến, tuyết lang nhóm như vậy ở tại trên núi có thể thói con sao? Tới rồi ra, Lang Phỉ nằm ở mềm mại ra thu thượng nghiêng đi mặt nhìn Long Chiến hỏi. Tuyết lang không có cố định loa đi đến nơi nào liền đang ở nơi nào. Chỉ có như vậy mới có thể sống sót Long chiến không cho là đúng trả lời Ngươi không cùng chúng nó ở bên nhau như vậy có thể chứ Không biết vì cái gì Lang phỉ lao nghị trước khi rời đi kia mấy chỉ tuyết lang nhìn Long chiến ánh mắt kia Giống như có điểm lưu luyến Khách quan điểm giảng Long chiến hẳn là cùng tuyết lang nhóm đại ở bên nhau Mặc kệ là từ trước gần cứu mạng các loại tình nghĩa vẫn là hán thân là tuyết lang vương hẳn là lương bèo trách nhiệm Như bây giờ thật giống như bọn họ từ tuyết lang trong tay đem Long Chiến đoạt lại đây, loại này nhận chi làm lang phỉ có điểm khó chịu. Có thể, ta không ở chúng nó cũng có thể sống hảo. Long Chiến không chút do dự nói, nói xong nhận thấy được lang phỉ lời nói còn có mặt khác ý tứ, mày kiếm hơi hơi liếm khởi, như thế nào? Thấy hắn như vậy lang phỉ lập tức đem mặt ninh đến mặt khác một bên, một lát sau, muộn thanh nói, không có việc gì nàng chính mình cũng không biết như thế nào đột nhiên toát ra tới như vậy nghĩ nhiều pháp không loại này ý tưởng cho tới nay đều ba ở nàng trong lòng chẳng qua trước kia đều cảm thấy này không phải cái vấn đề như bây giờ có khả năng là bởi vì đặc thù thời kỳ miên man suy nghĩ trong lòng minh bạch đại khái là như vậy một chuyện nhưng là khống chế không được thật không được một cái tắt cho chính mình chụp đến đại nào trông giống. long chiến xoay người đi ra ngoài lăng phỉ thở dài nhẹ nhõn một hơi Cảm thấy nằm bò buồn thay đổi cái tư thế, mới vừa đem mặt từ ra lông thượng dịch hai. Long chiến đã trở về, nhanh chóng nằm tới rồi nàng bên cạnh. Động tác vô cùng thành thạo đem người vớt ở trong ngực. Hai người khoảng cách gần lang phỉ có thể cảm giác được long chiến trên cằm hồ tra chắt ở phía sau trên cổ. Có điểm nữa không cấm co rúm lại một chút. Sau đó xúc liền hoàn toàn ở long chiến không chế trong phạm vi. Đừng lo lắng, ta sẽ không rời đi ngươi. Trầm thấp thanh âm ở nhĩ sau vang lên. Rõ ràng là vô cùng quen thuộc, nhưng là vẫn là cảm thấy thập phần dễ nghe, Lang Phỉ cảm thấy chính mình thật là chúng độc, chúng tên là Long Chiến Đậu. Ta, ta không lo lắng cái này. Tâm sự bị chọc phá, Lang Phỉ có điểm ngượng ngùng, nhìn đến Long Chiến cùng những cái đó Tuyết Lang ở chung như vậy hài hòa, nàng nghĩ tới sinh hoạt ở bộ lạc đối Long Chiến có phải hay không một loại trói buộc, Long Chiến từ nhỏ liền cùng Tuyết Lang cùng nhau sinh hoạt, trước nay đều là tự do tự tại hiện tại mỗi ngày phải vì bộ lạc sự tình buôn ba cùng Tuyết Lang ở bên nhau thời gian phi thường thiếu có đôi khi nàng đều vì những cái đó ở sơn bên kia yên lặng bảo hộ Long Chiến cùng bộ lạc Tuyết Lang nhóm cảm giác được cô độc liền tính là như vậy nàng vẫn là hy vọng cùng Long Chiến ở bên nhau bởi vì dối dám cho nên trong lòng liền khó chịu đừng như mày Long Chiến nhất không thích xem Lang Phỉ như mày duỗi tay phủ lên kia lưỡng đạo hình dạng tốt đẹp mi, đầu đáp ở Lang Phỉ đầu vai Như là ở giải thích lại như là ở bảo đảm, nói, chúng ta cùng nhau lựa chọn nơi này, nơi này chính là nhà của chúng ta, cũng là tuyết lang nơi làm tổ, mặc kệ chúng nó chạy đến nơi nào, cuối cùng đều sẽ trở lại nơi này. Lang phỉ gắt gao lôi kéo Long Chiến ra thú, hồi lâu lúc sau chậm rãi gật gật đầu. 534 chương 534 ngoài dự đoán mọi người. Nghe Long Chiến chính miệng giải thích, Lang phỉ liền không hề dối dắm những cái đó vô dụng. Nàng trong lòng còn có điểm tiểu kinh dị, kinh dị có thể từ Long chiến trong miệng nghe được lời như vậy, lại nói tiếp gần nhất Long chiến nói giống như so trước kia muốn nhiều một ít, trước kia nói với hắn lời nói được đến nhiều nhất trả lời chính là ân hảo, hiện tại tắc bất đồng, ở làm đồ ăn phía trước còn hỏi Lang phỉ muốn ăn cái gì cùng với muốn hay không phóng ớt cay hoặc là to nước, buổi tối. Hai người cùng nhau tản bộ thời điểm mặc dù là Lang Phỉ không hỏi Long Chiến cũng sẽ nói một ít trước kia cùng Tuyết Lang ở bên nhau sự tình. Như vậy biến hóa không lâu sau, giống như, hình như là từ Long Hoa cùng Bạch tiểu kết thân về sau bắt đầu. Bạch Kiều rời đi kia sự kiện đại khái cũng xúc động hắn, cho nên mới có như vậy biến hóa Cẩn thận cân nhắc một chút, Lang Phỉ cảm thấy không nhịn được mà bật cười. Long Chiến này học tập năng lực thật đúng là cường đại, mặc kệ thế nào, sự tình hướng. Tới tốt phương hướng tiến hành liền quá tốt, nhân viên chọn lựa xong, trong tộc sự tình cũng có thích đáng an bài, sau đó liền nên đón lấy mới xuất phát nhật tử. Làm duy nhất biết hồ nước mạn vị trí Long Chiến tự nhiên là đầu đường trong đó dẫn đầu người, còn lại còn có Long Huyền cùng với hắn ba cái nhi tử, phi không, thanh báo chờ tổng cộng 80 nhiều người, nguyên bản Lao Hiến Tế muốn Long Chiến nhiều mang điểm người đi, bộ lạc có tưởng cao có thể phòng ngự rất nhiều nguy hiểm. Mà bọn họ qua lại trên đường khả năng sẽ gặp được càng nhiều nguy hiểm, nhiều mang điểm người càng an toàn chút, Long Chiến tỏ vẻ những người này đã vậy là đủ rồi, lưu tại bộ. Lạc người chẳng những có thủ vệ, san thú, sự tình cũng phi thường nhiều, cuối cùng ở mọi người hiệp thương hạ, nhân số cứ như vậy gõ định rồi. Buổi sáng Lăng Phỉ cùng Long Chiến sớm rời khỏi giường, Long Minh mang theo Long Thiên cùng Long Trận cũng lại đây, người một nhà ở trong sân ăn đồ ăn. Long Minh cũng không có nhiều lời, dùng sức vô vô Long chạm bả vai, Long Thiên nghẹn miệng ôm Long Chiến cánh tay, ngửa đầu nhìn hắn nói, A-ca, ngươi cần phải sớm một chút trở về. Long Chiến rôi tay sờ sờ Long Thiên đầu, trước kia hắn mỗi lần đi ra ngoài săn thú thời điểm Long Thiên liền sẽ như vậy, lớn về sau nhưng thật ra rất ít làm như vậy, lần này rời đi lâu như vậy, tiểu gia hỏa phỏng trừng là bất an, túi người nhìn Long Thiên tràn đầy không tha đôi mắt mở miệng nói, A-ca sẽ thực mau trở lại. Các ngươi ở trong bộ lạc hảo hảo nghe A Phụ nói. Chiêu chiu cái mũi, Long Thiên gật gật đầu, Long Trận nhìn Long Chiến, lược hiện đơn bạc lưng đỉnh thẳng tắp, A Ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cô A Phụ cùng lăng phỉ A Tỷ. Long Chiến vừa lòng gật gật đầu, lúc này Đại Quảng Trường chỗ truyền đến tập hợp La Thanh, người một nhà cùng nhau đi qua đi. Lúc này Đại Quảng Trường quả thực là biển người tấp ngập, chính giữa nhất chính là lần này đi ra ngoài người, lượng lượng đứng ở sơn giác mã hai sườn. Người chung quanh đều là lại đây tiễn đưa còn có xem náo nhiệt, có lao hiến tê ở mới không đến nỗi như vậy ở Mỹ. Long chiến đã đến làm đại quảng trường có ngắn ngủ yên tĩnh, lang phỉ đi theo long chiến vào đám người, nhìn long chiến đi đến quảng trường trung gian, lang phỉ đứng ở đám người sườn, nam nhân cánh tay dài một huy, xuất phát. Nghe thế một tiếng, lang phỉ trong lòng chấn động, theo bản năng liền về phía trước mại một bước, tay phải nâng lên tới muốn bắt lấy đôi tay kia. Vừa ly khai bên cạnh người liền ngạnh sinh sinh thu trở về, Long Chiến là muốn đi làm chuyện quan trọng, nàng không thể tùy hứng, không thể cấp những người khác gia tăng phiền thoái, nàng hiện tại thân thể trạng hướng cũng không cho phép nàng tùy hứng. Từ từ đi, chờ một chút, tuyết thiên phía trước là có thể lại nhìn đến Long Chiến. Trong lòng như vậy an ủi chính mình lang phỉ bình tĩnh nhìn Long Chiến, tầm mắt một chút trở nên mơ hồ vẫn là không chịu rời đi, nàng theo dòng người hướng bộ lạc bên ngoài đi đến. Đi theo trong tộc người vẫn luôn đưa ra bộ lạc, đưa đến nơi xa, tiện đưa ít người rất nhiều, nhìn đến tả hữu không thế nào quen thuộc cảnh sát, lăng phỉ biết chính mình nên dừng, nhưng là ánh mắt truy đổi phía trước như ẩn như hiện lòng chiến, bước chân lại như thế nào cũng dừng không được tới. Tư tế đại nhân, ngươi xem, long minh thấy lăng phỉ như vậy liền sốt ruột, tưởng đem lăng phỉ kéo trở về lại không thể đi xuống cái này tay, quay đầu lại nhìn lao hiên tế dò hỏi. Lao Hiến Tế cũng không biết Lang Phỉ đây là làm sao vậy, đưa đến này liền có thể. Tất cả mọi người dừng Lang Phỉ còn đi theo Long Chiến bọn họ đi phía trước đi. liền ở do dự công phu, Lang Phỉ đã đi xa một khoảng cách. Long Trận quay đầu lại nhìn mắt ra phụ giống như hạ định rồi cái gì quyết định giống nhau, bước nhanh hướng về Lang Phỉ phương hướng đi đến. Long Trận, Long Minh ở phía sau hô to, không cần hồi mau trở lại. Tộc trưởng đại nhân, Phỉ còn ở phía sau. Phía trước cũng có người phát hiện cái này dị trạng, nhỏ giọng nhắc nhở nói. Long chiến không có dừng lại, bước chân tốc độ lại hoan xuống dưới, hắn đã sớm biết lang phỉ liền ở phía sau, nhưng là một lần đều không có quay đầu lại, hắn sợ khống chế không được chính mình làm ra xúc động sự tình. Nhưng kết quả mặc dù không nhìn đến gương mặt kia, hắn vẫn là cảm giác rời đi bước chân thực trầm trọng, toàn bộ lá dụng mùa đều nhìn không tới lang phỉ, với hắn mà nói càng là một loại dày vò. Nghe được mặt sau Long Minh tiếng la, Lang Phỉ lập tức phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát giác chính mình thất thố, vừa định dừng lại liền nhìn đến Long trận hướng về phía nàng chạy như điên mà đến, trong nháy mắt có điểm mê mang, không biết hắn muốn làm cái gì, liền ở ngay lúc này tay đột nhiên bị kéo lên, nàng hoảng sợ, đột nhiên quay đầu liền nhìn đến nho nhỏ chính mình xuất hiện ở Long chiến ngâm đen con ngươi, trái tim lập tức nhảy lợi hại hơn. Ta, ta tưởng, ta tưởng đi theo ngươi đi. Nhìn phía trước tộc nhân quay đầu kia giật mình biểu tình, lang phỉ câu nói kế tiếp như thế nào cũng nói không nên lời. Long chiến bọn họ lần này đi ra ngoài chính là gian nan nguy hiểm thật mạnh, nàng nói như vậy làm như vậy chẳng những là đối trong tộc, những người khác không phụ trách càng là đối trong bụng hải tử không phụ trách, cho nên lời nói tới rồi bên miệng, lại biến thành, ta đây liền đi trở về, ngươi dọc theo đường đi cẩn thận một chút. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng là long chiến như cũ không có buông tay. Hơn nữa trên tay chuyển đến lực đạo lớn hơn nữa, sau đó ở hai bên người nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình, Long Chiến lôi kéo Lang Phỉ tay đi tới đại bộ đội phía trước, đừng nói những người khác, chính là Lang Phỉ đều ngốc, đây là muốn quậy kiểu gì? Lang Phỉ đi theo chúng ta đi rồi. Long Chiến về phía sau dơ dơ lên cánh tay, xem như chào hỏi. Long Chiến, Lao Hiến Tế ở phía sau giống giận, tiểu tử này có phải hay không điên rồi? Thế nhưng làm lăng phỉ đi theo bọn họ cùng nhau, quả thực là quá hồ nháo, không được, đem lăng phỉ lưu lại. Này đột nhiên biến cố làm tất cả mọi người trận tròn mắt, mặt sau người không biết nên cản hay là nên đứng bất động, phía trước đội ngũ người không biết nên tiếp tục đi vẫn là chờ, mỗi người nhìn chung quanh, hai mặt nhìn nhau không biết nên làm cái gì bây giờ. Đi! Long chiến hoàn toàn không để ý tới mặt sau tức giận lao hiên thế, lôi kéo lăng phỉ đi tuốt đàng trước mặt. Không rõ trạng hướng người nghe lời tiếp tục đi tới, lao hiến tế khí làm phi đêm đuổi theo người, phi đêm không núp đích, nhàn nhạt, nhạt nói câu, yên tâm đi, tư tế đại nhân, long chiến khẳng định có thể chiếu cố hảo Lang phỉ. Lao hiến tế chán nản, cuối cùng chỉ phải chơ mắt nhìn đội ngũ một chút từ trước mắt biến mất. 535 chương 535 rời đi về sau. Thằng đến bị long chiến nửa ôm nửa đi ra ngoài rất xa lang phỉ mới nhận rõ chính mình hiện trạng đi theo đội ngũ vẫn luôn đi đến hồ nước mặn bên kia, cũng liền nói có 2 tháng tạ hữu thời gian đều ở trên đường, ngẫm lại đều cảm thấy chân mềm, húng chi bụng còn có cái vật nhỏ. Nghĩ đến đây, lang phỉ thủ hạ ý thức hướng bụng nhỏ chỗ di động, mới vừa sờ đến cái kia hơi hơi nô lên địa phương, mu bàn tay đã bị một con bàn tay to bao lại. Đừng sợ, khó chịu cùng ta nói. Hai ta liền hồi bộ lạc, có tuyết lang dẫn đường, bọn họ cũng có thể tìm được hồ nước mặn bọn họ cũng đều biết kia hồ nước như thế nào lộng mới tới. Long chiến trầm giọng an ủi nói, trong thanh âm mang theo một kia không dễ dàng phát hiện vừa lòng. hắn Minh Bạch lúc này mang lên lang phỉ không thích hợp, nhưng tưởng tượng đến lâu như vậy không thấy được lang phỉ, thật sự là áp lực không được trong lòng nôn nóng. Cảm giác được lang phỉ lưu luyến càng là không nghĩ lại nhẫn mại, quả nhiên vẫn là làm lang phỉ ở trước mắt tiên tâm. Lý trí thượng cảm thấy đi theo Long Chiến đi quyết định này thực lỗ mãng, nhưng là tâm lại nhịn không được nhảy nhót không thôi. Nghe xong Long Chiến nói trong lòng cuối cùng một kia lo lắng đều tiêu tán, Lang Phỉ lộ ra cái nhợt nhạt mỉm cười, nàng tưởng cùng Long Chiến ở bên nhau, chịu khổ gì đó không sợ. Không, phải nói là người một nhà ở bên nhau. Long Chiến túi đầu vừa lúc đem Lang Phỉ nụ cười này nạp vào đáy mắt, trái tim đột nhiên nhảy lên lên, hắn không hiểu cái gì là mắt ngọc mày ngài. Chỉ cảm thấy như vậy cười lang phỉ đẹp không có cách nào hình dung, lập tức liền thuận theo chính mình tâm ý hôn hôn trước mắt trắng non cái chán. Hắn nhưng thật ra phi thường hướng tới hạ thân, nhưng là phía sau đi theo như vậy nhiều người, hắn không sao cả, lang phỉ ra mặt mỏng khẳng định sẽ không được tự nhiên. Lang phỉ che lại cái chán hướng bên cạnh né tránh, trên mặt bay lên hai mảnh mây đỏ, bị thân đến địa phương giống như còn tàn lưu nhiệt độ, tay ấn ở cái kia có thiêu hào rác, Nghe được mặt sâu động tắc nhất trí hút không khí thanh âm, lang Vĩ càng thêm chạy nhanh đến co quáp, thận không thể dài quá cánh trước phi bay cao xa một chút. Chúng ta, chúng ta chạy nhanh đi thôi ho khan một tiếng, lang Vĩ thúc giục nói. Long chiến vừa quay đầu lại, mặt sau một chúng nắm tam giác mã người lập tức khép lại chính mình cảm, tay kéo đánh dây cỏ lôi kéo tam giác mã chạy nhanh về phía trước đi, toàn bộ đội ngũ tiếp tục đi tới, chẳng qua lần này tốc độ rõ ràng so vừa rồi thong thả không ít. Mọi người theo bản năng không nghĩ làm lang phỉ chịu khổ, còn có chính là này một đường nếu là không có bọn họ tộc trưởng đại nhân thật sự là không có tự tin, dù sao lộ còn có rất dài, trước như vậy đi tới nhìn kỳ hắn nói. Cứ như vậy, ở một đám người ngầm đồng ý mặt khác một đám người rầm chân hạ, lang phỉ cảm thấy mỹ mãn đi theo long chiến rời đi bộ lạc, chờ đi ra rất xa mới phát hiện long trận không biết khi nào cũng lăn lộn tiến vào, lúc ấy long trận chính là không mở miệng trở về. Ở Long chiến cam chịu hạ, lấy mối đội ngũ liền nhiều hai người. Bộ lạc bên kia, Lão tư tế trừng mắt thẳng đến cái gì đều nhìn không tới mới tức giận làm người trở về. Trên đường trở về gặp được vài người kỳ quái hỏi lang phỉ như thế nào không ở. Lão tư tế mặt liền căng đen, hắn bên người người không dám nói cái gì. Liều mạng hướng những cái đó không rõ nội tình hỏi chuyện người nháy mắt, hy vọng đừng lại lửa cháy đổ thêm dầu. Một đám người vây quanh Lão tư tế trở lại bộ lạc. Vừa đến đại môn liền nghe được bên trong truyền ra tới ồn ào thanh âm, trong đó còn cùng với các nữ nhân lại khóc lại cười còn có các nam nhân lớn giọng lộn xộn nhắm thẳng người chán toản Lại làm sao vậy? Vốn dĩ tâm tình liền không tốt lao tư tế nghe thế động tĩnh liền càng không cao hứng, lạnh mặt quát lớn nói. Đại quảng trường người đại khái là nghe được cái gì, mặc kệ nam nữ đều sôi nổi hướng phía tây chạy, ngay cả lao tư tế bọn họ như vậy một đám người trở về đều không có nhìn đến cho nên cũng liền không có người trả lời hắn vấn đề này. Không biết. Mới vừa nhìn nửa ngày cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ta đi xem. Mới vừa còn không có động đã bị Phi đêm ngăn cản, không chờ hắn đặt câu hỏi, Phi đêm liền xảy bước hướng về dòng người phương hướng đi đến, bởi vì đi gấp thiết, bước chân lược hiện hấp tốc, tốc độ thập phần mau. Ta giống như nghe được có người đề ra nhụy hoa tên có người nhỏ giọng mở miệng nói, mọi người lập tức liền lộ ra hiểu rõ biểu tình. Chắc không được phi đêm sẽ cứ như vậy cấp. Lao tư tế trên mặt âm trầm đã bị lo lắng cùng nôn nóng thay thế được, lập tức phân phó mới vừa dẫn hắn đi xem, nhụy hoa đôi mắt nhìn không tới, nếu là bị va chạm liền không hảo, nếu lăng phỉ ở hắn còn yên tâm chút. Hiện tại người vừa đi hắn đã lo lắng lăng phỉ ở trên đường, có thể hay không gặp được nguy hiểm lại lo lắng nàng không ở thời điểm trong tộc xảy ra chuyện gì, kết quả đâu. Như vậy một công phu hắn lo lắng liền linh nghiệm, thật là sợ cái gì tới cái gì. Trong lòng sốt ruột hơn nữa Thái Dương Đại, không một công phu lão tư tế cái mũi thượng liền toát ra một tầng hãn, hắn là nhìn nhụy hoa lớn lên, vẫn luôn cảm thấy nhụy hoa cái này an tĩnh nữ hải không tồi, bị thương đôi mắt nhìn không tới về sau cũng nghĩ tới rất nhiều biện pháp, nhưng là hoàn toàn không có gì hiệu quả, nhìn từ trước cái kia thẹn thùng ái cười nhụy hoa một chút trở nên trầm mặc ít lời, hắn cũng vô số lần thống hận chính mình vô năng, thẳng đến gặp được lang phỉ mới có hy vọng. Nhụy hoa cùng hắn cùng nhau trị liệu, hắn chân có chi giác về sau hắn cảm thấy nhụy hoa cảm xúc càng cao chút, lang phỉ nói qua nàng hiện tại đối trị liệu rất có chỗ tốt, cái này thời điểm mấu chốt nhưng ngàn vạn không cần ra cái gì nếu luận A. Đi rồi một đoạn đường, quả nhiên nhìn đến nhụy hoa sân bên ngoài vây quanh rất nhiều người, phi đêm đã sớm đã tế đi vào, ly gần, nghe được những người đó nghị luận, lao tư tế vẻ mặt ngạc nhiên, một bộ không thể tin được chính mình lô hai bộ dáng thật vậy chăng? Nhụy hoa đôi mắt có thể thấy được, quá không thể tưởng tượng trong đám người không ngừng một người như vậy cảm thán, bọn họ nhón chân dùng sức hướng trong xem, chính là phía trước người quá nhiều, chỉ có thể nhìn đến đen nghìn nghị đầu, nhưng còn không phải là, lâu như vậy đều nhìn không tới đồ vật, còn tưởng rằng về sau đều như vậy, không nghĩ tới thế nhưng khôi phục, thật là thiên thần phù hộ a. muốn ta nói vẫn là lăng phỉ lợi hại a, nhụy hoa đôi mắt có thể nhìn đến ít nhiều lăng phỉ. Nguyễn Hoa cũng thật là vận khí tốt, không, phải nói chúng ta vận khí tốt, có thể gặp được giống lăng phỉ lợi hại như vậy, hiện tại bị thương ta đều không thế nào sợ hãi, có lăng phỉ ở khẳng định không có vấn đề. Có người nhắc tới lăng phỉ, những người khác liền cùng đi theo gật đầu phụ họa, lao hiến tế chân chuyển biến tốt đẹp lúc này mới mấy ngày Nguyễn Hoa đôi mắt liền khôi phục, chỉ cần trường đôi mắt người đều biết là lăng phỉ công lao. Đại gia ở cao hứng rất nhiều đều không khỏi thản nhiên dâng lên vài phần tự hào chi tình. Bộ lạc có lợi hại như vậy người, bọn họ đều có trung vinh dự, hương phấn thảo luận. Vừa định đi vào bị lao hiến tế ngăn cản, lúc này nhụy hoa muốn nhất nhìn đến người đã tới rồi, bọn họ những người này liền không cần đi xem náo nhiệt. Đi vào nơi này quả nhiên là cái chính xác lựa chọn, thật tốt ta. 536 chương 536 đôi mắt khôi phục. Buổi sáng lên thời điểm nhụy hoa cảm giác có điểm choáng vắng đầu, biết hôm nay là xuất phát lấy muối nhật tử, ăn cơm sáng thời điểm nàng liền do dự muốn hay không đi tiến đường, tuy rằng nhìn không tới, làm bộ lạc một phần tử nàng là muốn đi, nhưng là lúc ấy người khẳng định rất nhiều, nàng đôi mắt nhìn không tới không có phương tiện còn phải phiền toái người khác, nàng không nghĩ lần này phi đêm không có đi lấy một ít muối nhụy cảm thấy hẳn là bởi vì chính mình, tưởng tượng đến chính mình liên lụy tới rồi phi đêm. Nàng liền cảm thấy trong lòng từng đợt khó chịu, nghĩ đến này, thanh diệp cùng thanh chi hai tỷ muội tới tìm nàng đi đại quảng trường thời điểm liền lấy cơ thân thể không thoải mái không có động. Thấy nàng sắc mặt sát thật có điểm bạch giống như không có gì tinh thần bộ dáng, thanh diệp cũng liền không hoài nghi, nghĩ chờ tặng người đi cùng lang phỉ nói nói, lang phỉ khẳng định có biện pháp. Hai tỷ muội đi rồi, nhụy hoa nghe đại quảng trường bên kia động tĩnh đỡ tưởng đứng không núc nhích. Trên mặt không hiện buồn vui trong lòng lại trào lưu tư tưởng cuồn cuộn, thẳng đến âm ý thanh âm càng ngày càng xa, cảm thấy chân chạm, có chút tê dại, muốn dậm chân một cái loại bỏ kia tê dại cảm giác, mới vừa nâng lên chân liền cảm thấy một trận thiên xôi đất chuyển. Loại cảm giác này nhụy hoa cũng không xa lạ, ở nàng mới vừa té bị thương đầu thời điểm thường xuyên như vậy, nghĩ đến lang phỉ. ngàn dặn dò vạn giận dò làm nàng ngày thường tốt nhất chú ý không cần lại đụng vào đầu. Nhụy hoa chạy nhanh cắn răng nhân thể ngồi sổn xuống, nàng tưởng chính là liền tính là ngồi sổn ké ngã cũng không đến mức quăng ngã như vậy lợi hại. Nàng tưởng không có sai, một trận đầu váng mắt hoa lúc sau, thân thể ngã xuống trên mặt đất, bởi vì có phía trước giảm sóc chấm đất bả vai cũng không có cảm giác được đau đớn, chống mà muốn đứng lên, bàn tay một trận đau đớn, nhụy hoa giật mình một chút thu hồi tay, phát hiện lòng bàn tay trôi chặt một cây một thứ, một thứ không dài, nửa thanh lộ ở bên ngoài. Nửa thanh cắm vào da thịt, nhụy hoa theo bản năng liền đem kêu một thứ rút ra, một sợi màu đỏ từ miệng vết thương chảy ra, nhìn kêu một. Mặt màu đỏ, nhụy hoa thân thể đột nhiên cứng đờ. Thế nhưng, thế nhưng thấy được. Nhụy hoa cùng mọi người giống nhau đối máu tươi có bản năng trắng ghét, màu đỏ máu từ trước đến nay đại biểu cho thống khổ hoặc là sinh mệnh trôi đi. Nhưng là lần này nàng lại lần đầu có không giống nhau cảm giác, chấn động, mừng rỡ như điên, không dám tin tưởng. Bởi vì quá mức với khiếp sợ, nàng vô pháp làm ra mặt khác phản ứng, nghe được thanh diệp thanh âm, nàng ngốc ngốc ngẩn đầu nhìn thanh tri, giống như nói câu thanh chi, ngươi thế nhưng đều trường như vậy cao. Thanh diệp ngốc lăng nửa ngày sau phát ra kinh hô thanh âm, sau đó chạy tới ôm nàng, rơi lệ đầy mặt, thẳng đến nhìn đến phi đêm mặt, nhụy hoa mới có thiết thực chân thật cảm giác. Phi đêm, ngươi gầy. Trong vấn tượng, bị thương chức nam nhân mặt vẫn là no đủ. Phi thường có uy nghiêm, trầm khuôn mặt không nói lời nào bộ giang có thể đem tiểu hài tử doa khóc, hiện tại hai má gầy đều sung ra, hiện tại không thiếu đồ ăn, duy nhất có thể làm hắn biến thành như vậy trừ bỏ chính mình nhụy hoa không thể tưởng được mặt khác, trong lòng vô cùng chua sót. Chỉ một câu, vội vàng tới rồi cao lớn dũng sĩ liền đỏ đôi mắt, một phen đem nàng ôm hư, gắt gao. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Lầm bẩm thanh âm ở bên thai vang lên. Nghẹn nào làm nàng chua xót hốc mắt đôi đầy nước mắt. Đúng vậy, thật sự là quá tốt, có thể lại nhìn đến quen thuộc người mặt thật sự là quá tốt. Nhụy Hoa đôi mắt hồi phục thị lực sự tình thực mau liền ở trong bộ lạc truyền thai. Lại đây xem người càng ngày càng nhiều, Nhụy Hoa bản nhân đối với đột nhiên khôi phục thị lực như lọt vào trong sương ngủ. Đối với đại gia mồm năm miệng mười hỏi chuyện cũng không biết nên như thế nào giải thích. Duy nhất xác định chính là nàng hiện tại có thể lại lần nữa nhìn đến tuyệt đối là lăng phỉ công lao. Chờ cao hưng khóc xong một hồi, nhụy hoa ách giọng nói cùng phi đêm nói muốn đi tìm lăng phỉ, phải hào hảo cảm tạ nàng mới được. Phi đêm không nhúc đích, bị nhụy hoa dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nửa ngày mới nói lăng phỉ đi theo tộc trưởng rời đi sự tình. Nhụy hoa trên mặt kích động trầm rãi rút đi, thay lo lắng. Nhụy hoa, có tộc trưởng ở, không cần lo lắng. Phi đêm ăn ủi Hắn tin tưởng Long Chiến dám để cho Lăng Phỉ đi khẳng định còn có thể bảo hộ nàng, nếu không cái này đặc thù thời điểm sao có thể sẽ làm Lăng Phỉ có nửa điểm nguy hiểm. Nghe xong lời này nhụy Hoa mới không giống vừa rồi cứ thế cấp, sau đó đã bị lại đây chúc mừng đám người cấp vây quanh. Lúc này Lăng Phỉ đã đi theo đại bộ đội đi ra ngoài rất xa, thời tiết này đang đứng ở mùa mưa cùng lá dụng mùa luân phiên thời điểm, nước mưa thiếu thiên còn không như vậy nhiệt, trời cao khí sảng. Nhìn kia xanh thẳm không trùng, hô hấp mang theo cỏ xanh hơi thở không khí. Lăng phỉ cảm giác cả người từ trong tới ngoài đều tinh thần không ít, đi rồi nửa ngày cũng không có cảm giác mệt. Cái này làm cho nàng tin tưởng tăng gấp bội. Lăng phỉ gia nhập sự thật này thực mau đã bị đại bộ đội người tiếp thu. Có lợi hại tộc trưởng ở đại gia nhưng thật ra cũng không có quá nhiều lo lắng. Nhưng thật ra tuyết lang cùng hôi đoàn tử biểu hiện dị thường hưng phấn, hôi đoàn tử cũng không phải vẫn luôn hướng bay cao. Bay đến nơi sang ngậm cái trái cây trở về cấp lang phỉ, được đến lang phỉ cào ngứa sau càng là hưng phấn không được, vỗ cánh lại bay đi, đợi lát nữa tới thời điểm liền ngậm một con đơn phong đà, một loại lớn lên giống lạc đà. Lại có chút giống đà điểu cỡ trung gia thú, bởi vì am hiểu chạy vội tròn nên chân bộ thịt đặc biệt tăng ngon, cũng đúng là bởi vì chạy nhanh cho nên không hảo bát giữ, cũng không biết hôi đoàn tử là như thế nào săn đến, trên người thế nhưng không có gì miệng vết thương không hề ngoài ý muốn được đến lang phỉ ô yếm cùng khích lệ. Nói như vậy, có bộ lạc những người khác ở tuyết lang là không tới gần đám người, đều là ở phía trước hoặc là mặt bên, mặt sau không xa không gần chạy vội, có hôi đoàn tử cái này càng nhạy bén không chúng quan sát viên chúng nó cũng không cần độ cao cảnh giới, có vẻ so ngày thường càng nhàn nhã, đi tới đi tới liền càng thêm tới gần đám người, còn có hai chỉ tuyết lang chạy đến lang phỉ trước mặt cùng nhau đi rồi một khoảng cách, Này hai chỉ tuyết lang chân bộ có mấy khối vết sẹo, chính là đã. Từng rất đến bấy dập sau bị lang phỉ cứu tuyết lang, chân thương là hảo, nhưng là sẹo thượng không còn có trường mau, cho nên thập phần rõ ràng, lang phỉ cũng nhận ra, móc ra thịt khô huy nó hai. Hai chỉ tuyết lang nhận được nàng một chút cảnh giác đều không có liền một ngụm nuốt đi xuống, ăn thời điểm trên cổ mao vừa động vừa động, đem lang phỉ manh không được, cẩn thận bắt tay phóng tới mau mặt trên xoa xoa, cảm động quả thực muốn khóc. Súc cảm thật sự là thật tốt quá. Mọi người đều là hiếm lạ tuyết lang, nhìn tuyết lang cùng lang phỉ kia gần như kính nhi cũng muốn thân cận, nghề hà hiện thực không cho phép, tuyết lang là rất nhiều động vật ăn cỏ thiên địch, trong đó cũng bao gồm tam giác mã, ly gần tam giác mã liền dọa thẳng tê chân mềm, một cái kính sau này xúc, thấy thế, mọi người chỉ phải nghỉ ngơi cái này tâm, dù sao này một đường còn rất dài, cơ hội luôn là sẽ có. Giữa trưa. Mọi người ở một khối bình thản mặt đất tạm thời nghỉ ngơi, đem thuận tay đánh con ngồi nướng hảo vừa lúc đủ mọi người ăn một đốn, ăn xong lại lập tức khởi hành, mà lăng phỉ buổi chiều đều là ở tuyết lang trên lưng vượt qua. Thời tiết hảo, buổi tối cũng không cần cố ý tìm nghỉ ngơi sơn động, chú ý điểm phô cái ra thú càng nhiều còn lại là trực tiếp hướng trên mặt đất nằm, ngủ cả đêm ngày hôm sau hoàn toàn sẽ không eo đau bối đau, lăng phỉ tỏ vẻ thực hâm mộ. 537 chương 537 quỷ dị bình nguyên bộ lạc, bởi vì có tam giác mã phụ trọng, cho nên đội ngũ đi thực mau, Thái Dương vừa lộ ra đường chân trời liền khởi hành xuất phát, giữa trưa ngắn ngủi nghỉ ngơi sau lại lần nữa lên đường, đi rồi ba ngày nhiều một chút đều không có lộ ra nửa điểm mệt mỏi, tương phản, bởi vì có tuyết lang cùng hôi đoàn tử cảnh giới, đại gia so ngày thường săn thú còn muốn nhẹ nhàng rất nhiều, nói nói cười cười hình như là ra tới ngoạn nhi giống nhau. Từ ngày hôm sau khởi lang phỉ trừ bỏ nghỉ ngơi thời điểm đều ở tuyết lang trên lưng, không mệt chính là eo đau không được, thấy nàng một cái kính đấm eo long chiến liền biết nghe lời phải tiếp nhận cái này sai sự, mang theo cái kén bàn tay to ở phía sau eo không nhẹ không nặng xoa bóp, chuyện này từ lang phỉ mang thai về sau long chiến thường xuyên làm, đã có thể nói là thuận buồm xôi gió, bất luận là thủ pháp cùng lực đạo đã thuần thục tới rồi không thể bắt bẻ trình độ, làm lang phỉ thoải mái. Không ít. Lăng phỉ ngồi ở tuyết lang trên lưng, Long Chiến ở bên cạnh đi tới, vì không cho lấy mối chủ lực, tam giác mã cảm giác được uy hiếp, Long Chiến cùng Long Phỉ còn có tuyết lang rời khỏi đội ngũ ngũ có một khoảng cách, nếu là Lăng Phỉ nhìn đến mặt sau những cái đó tộc nhân trận mắt há hốc mồm bộ dáng liền tính là eo chết phòng chừng cũng sẽ không làm Long Chiến hỗ trợ, Long Chiến nghe được mặt sau những người đó tự cho là nhỏ giọng nói chuyện với nhau cũng không có để ý tới, mắt xa cái kia, tiêu một cái chuyên tâm. Xem người trong mắt cùng cầm đều hận không thể rớt đến trên mặt đất đi. Mấy ngày hôm trước đi rất là thuận lợi, thẳng đến ngày thứ tư buổi chiều ra điểm chạm uống gặp một đám người, nhân số còn không ít, những người đó cũng thực cẩn thận, phát hiện không đối liền tránh ở cục đá mặt sau, liền ở đại gia bắt lấy vũ khí để phòng thời điểm. Cách thật xa, bên kia có người cùng lòng chiến thử thăm dò chào hỏi. Là, là long chiến sao? Thâm trầm rộng nam chuyển tới. Không biết vì cái gì tổng cho người ta một loại suy nhược cảm giác. Lăng phỉ từ tuyết lang trên người xuống dưới, về tới đội ngũ bên trong, Long Chiến tắt cho nàng một cái an ủi ánh mắt về phía trước đi rồi vài bước đáp lời, ngựa khí thực bình đạm, không thế nào quen thuộc cũng không lạnh đạm, là bình nguyên bộ lạc tiêu sao. Long Chiến nói làm cục đá mặt sau những người đó lập tức giống tạc nổi giống nhau, nhìn dáng vẻ thực hưng phấn, cách chỉ có thể mơ hồ nghe được một ít thật là Long Chiến, lần trước liền đụng tới ân nhân. Mọi việc như thế Đức Quang nói, không biết những người này cùng Long Chiến có cái gì giao thoa, nhưng là trước mắt bộ dáng này xem cũng không phải địch nhân, tất cả mọi người trong lòng đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có đôi khi đụng tới người phiền toái người quả thực so dã thu còn khó đối phó, nếu là nhận thức vậy là tốt rồi làm. Người có thể lý giải nhưng hôi đoàn tử cùng tuyết lang nhóm nhưng cũng không có chút nào nhượng bộ, hôi đoàn tử cảnh giác vây quanh những người đó phi, phi rất cao. Đen như mực cánh kéo thành một đạo cực hạn hình dọc nước, ai đều sẽ không hoài nghi nó tùy thời sẽ lao xuống xuống dưới cho người ta trí mạng một kích. Nó trong miệng thường thường phát ra sắc bén tiếng tê. giống như ở đuổi đi này đó khách không mời mà đến. Lang phỉ đây là lần thứ hai nghe được hôi đoàn tử xuất phát như vậy thanh. Âm, um, lần đầu tiên là ô OK khê tộc người xâm chiếm khổ chiến bên trong, tiểu gia hỏa ngày thường nhìn qua nhuyễn manh thực, thời điểm mấu chốt cũng là có thể đỉnh trọng dụng. Tuyết Lang nhóm chậm rãi du dạo đến Long Chiến bên người, Nam phục người xuống nhìn cục đá bên kia, trong ánh mắt bắn ra sâu thẳm mà ẩn nấp quan mang. Không biết bên kia là quá kích động vẫn là nhiếp với hôi đoàn tử cùng Tuyết Lang uy hiếp, nửa ngày cũng chưa từng có tới ý tứ, giống như lúc này bên trong còn nổi lên mâu thuẫn, có mấy người muốn lại đây bị mặt khác đồng bạn cấp kéo trở về, còn bị nghiêm khắc quát lớn bài câu, liền ở Long Chiến sắp không kiên nhẫn thời điểm. Rốt cuộc có cái lại cao lại gầy nam nhân lực bài chúng nghỉ từ cục đá mặt sau đi ra, thấy rõ ràng nam nhân kia về sau, lang phỉ trong lòng biên dâng lên một tia quái dị cảm. Rắc! Nam nhân rất cao, gây quả thực giống như là khoác một tầng da thịt bộ xương, mặt bộ hình dáng rõ ràng do người, người này có một đôi cùng thân thể trạng huống không tương xứng năm đen con người, thức sáng ngời, nhưng là loại này lượng cũng không phải tinh thần mà là cho người ta một loại cường căng cậy mạnh cảm giác. Loại trạng thái này hạ đừng nói đẹp vẫn là khó coi, dùng một cái từ hình dung đó chính là, quái gì? Nhìn đến nam nhân, Long Chiến cũng lộ ra ngoài ý muốn biểu tình, cứu, ngươi như thế nào biến thành bộ dáng này? Hắn hai năm trước săn thú thời điểm trong lúc vô tình cứu người nam nhân này, lúc ấy nam nhân tuy rằng một thân miệng vết thương nhưng có thể so hiện tại cường trắng nhiều, liền hắn biết bình nguyên bộ lạc là cái không thua phi long bộ lạc đại hình bộ lạc, liền tính là săn thú khó thân là tộc trưởng kêu tại như vậy, đoạn thời gian biến thành hiện tại bộ dáng này cũng rất khó làm người lý giải. dư quang nhìn đến nơi xa những cái đó cùng kêu giống nhau gầy còi tương nam nhân, bọn họ biểu tình khác nhau, nhưng là đồng dạng trên mặt đều che chở một tầng điểm xấu dáng vẻ ra nua, như vậy dáng vẻ ra nua long chiến gặp qua không nhiều lắm, nhưng là lại ký ức khắc sâu, hấp hối giã thú cuối cùng dãi dùa, mặc kệ khi nào xem đều lệnh người không thoải mái. long chiến tâm hơi hơi trầm một chút. Nưng ở khoảng cách Long Chiến mười mấy bước xa khoảng cách, gọi là kêu nam nhân nghe vậy cười khổ một chút. Long Chiến, lâu như vậy không gặp ngươi vẫn là một chút biến hóa, có thể tồn tại nhìn thấy ngươi ta đều cảm thấy là thiên thần phù hộ. Ta cũng không biết ta vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Tuyết thiên qua đi chúng ta bộ lạc tất cả mọi người không có đói quá bụng, nhưng là thân thể lại càng ngày càng gầy. Mặc kệ ăn nhiều ít đồ vật liền không có dùng, đã, đã chết rất nhiều người, như... Ngươi chứng kiến, ta phía sau chính là chúng ta Bình Nguyên Bộ Lạc Sở Hữu Dũng Sĩ, hiện tại đều biến thành bộ dáng này, xem ra ngươi cứu mạng ân tình ta là vô pháp còn, ta hiện tại cũng không dám tới gần ngươi. Tuy rằng nam nhân là nói như vậy, nhưng là từ hắn kia rung động lợi hại thân thể cùng trên mặt bất đắc dĩ phẫn hận xem, hắn cũng không cam tâm, nhưng hắn đồng thời trong lòng cũng minh bạch, trừ bỏ như vậy không thể hiểu được chờ chết, hắn vô kế khả thi. Long chiến tao mày, không có lập tức đáp lời, đốn trong chốc lát quay đầu lại đi xem lăng phỉ, cảm giác được hắn nhìn chăm chú lăng phỉ cũng xem qua đi, một ánh mắt liền độc đã hiểu lòng chiến ý tứ, từ trong đội ngũ đi ra. Nhìn trước mắt này bộ xương khô giống nhau người, đội ngũ mặt bên Phi không tưởng muốn cản, hắn nhìn đến này đó quỷ dị người chỉ cảm thấy có cổ khí lạnh từ lưng hướng lên trên bò, hắn sợ lăng phỉ qua đi sẽ gặp được cái gì nguy hiểm, lăng phỉ hướng hắn gật gật đầu, Phi không chỉ phải tránh ra. Không có chạm hồi tại chỗ mà là đi theo lang phỉ đi tới long chiến bên cạnh. Lang phỉ, ngươi cảm thấy thế nào? Đem người kéo qua tới, long chiến không đầu không đuôi hỏi câu. Đến cẩn thận xem kỹ mới có thể biết, hiện tại còn không thể xác định. Ánh mắt nhìn quét cái kia gọi là cưu nam nhân trong chốc lát, lang phỉ chậm dai phun ra mấy chữ này. Đó chính là nói muốn gần gũi tiếp xúc. Nghe nàng nói như vậy long chiến mày nhăn lợi hại hơn. Ai đều có thể nhìn ra cưu cùng với bọn họ tộc nhân hiện tại không ổn, đối mặt loại này chưa bao giờ nghe thấy quỷ dị sự tình hắn thế nhưng ở trước tiên liền nghĩ tới lang phỉ, dựa vào trực giác Long Chiến cảm giác lang phỉ hẳn là biết là chuyện như thế nào, nhưng là lúc này hắn đột nhiên không dám làm lang phỉ thiệp hiểm, từ nhỏ đến lớn hắn cảm giác được sợ hãi số lần hữu hạn. lần này còn lại là rõ ràng chính xác cảm giác được. Long Chiến Do Dự 538 chương 538 Bệnh Nhìn đến lăng phỉ, kêu rõ ràng sửng sốt một chút, không nghĩ tới nhìn qua lạnh băng lòng chiến thế nhưng có thể cùng những người khác có như vậy thân mật động tác, còn có chính là đứng ở lòng chiến bên người người thật sự là có chút không giống người thường, lớn lên so với hắn xem qua bất luận cái gì nữ nhân đều đẹp không nói, quanh thân tản ra một loại lệnh người thoải mái hơi thở, thần thái tương hòa không có một chút ít đề phòng, giống như nàng lúc này không phải ở nguy hiểm mộc thành cung dã. Ngoại mà là không có một chút nguy hiểm địa phương. Bình nguyên bộ lạc tộc nhân cùng phi long bộ lạc không sai biệt lắm, cũng coi như là khá lớn bộ lạc, bởi vì vị trí nguyên nhân, đồ ăn so phi long bộ lạc còn muốn sung túc chút, tộc nhân cũng không giống những cái đó tiểu bộ lạc người như vậy xanh sao vàng gọn, đã từng đây là hắn làm tộc trưởng nhất tự hào sự tình, nhưng là lúc này nhìn đến trước mắt ra thịt như tuyết giống nhau trong suốt người lúc trước về điểm này kiêu ngạo đảo qua mà quang, tiêu tự dễ cười. Bọn họ bình nguyên bộ lạc liền. Sắp gặp diệt tộc, tưởng này đó lại có ích lợi gì. Long chiến trầm xuống mặt, lang phỉ đại khái có thể đoán được hắn lo lắng cái gì. Chỉ xem những người này thân thể trạng hướng liền biết không rượu. Nếu có thể nói nàng cũng không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con. Nhưng là trước mắt tình huống rõ ràng không đúng. Nàng còn không có pháp làm được gặp được coi như không có gì sự tình. Hướng chi người này cùng Long chiến là nhận thức. Không có việc gì, ta qua đi nhìn xem. Lăng Phỉ cho nam nhân một cái trấn an ánh mắt, muốn rút ra tay lại thất bại. Nam nhân kiểm tay hoàn toàn không có buông ra ý tứ, hơn nữa theo nàng cái này động tác càng thêm buộc chặt vài phần, đen đặc phòng lên lông mày tỏ rõ bản tôn không đồng ý. Lăng Phỉ bất đắc dĩ cười cười, long chiến phòng đoán cùng nàng không như mà hợp, nàng cũng hoài nghi những người này là nhiễm bệnh mới có thể biến thành như vậy, vừa rồi ở trong đầu đêm khả năng sẽ tạo thành như bây giờ trạng huống chứng bệnh qua một lần. Có mấy cái đều tương đối phù hợp, muốn xác định cần thiết đến có tiếp xúc mới được. Lúc này nam nhân lại nháo nổi lên biến yếu, thật đúng là làm nàng dở khóc dở cười. Hai người nhìn nhau mấy chục giây, Long Chiến sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng nghiễm nhiên biến thành hát qua đế, lang phỉ lại bất vi sở động, như cũ cười ngâm ngâm nhìn hắn, kêu hoàn toàn không biết đã xảy ra khi nào, vẻ mặt mở mịt. Kêu! Long Chiến hét lớn một tiếng, Thô Thanh Hô, ngươi lại đây! Kêu cái này một cái đằng đằng sắc khí Lang phỉ nhẹ nhàng méo méo Nam nhân thô to ngón tay Long chiến phiêu liếc mắt một cái Sắc mặt cũng không có hòa hoãn Hắn là không thể cùng lang phỉ phát hỏa Người khác liền khó nói Đứng mũi chịu sào cảm giác được tức giận chính là cứu Hắn không biết long chiến như thế nào Đột nhiên thay đổi mặt Nhưng là xuất phát từ đối ân nhân cứu mạng tín nhiệm Hắn trần chờ về phía trước đi rồi hai bước Tuy rằng hắn cũng tưởng lại đi phía trước nhưng là tưởng tượng đến trong tộc truyền lưu cái kia lời đồn bước chân liền trọng vô pháp nâng lên tới tuy rằng hắn cũng không tin nhưng là lại không cách nào giải thích hắn còn có tộc nhân thân thể phát sinh quái dị biến hóa ân tình còn không có báo hắn không thể hại long chiến hắn kia dao động bộ dáng làm long chiến cái chán gân xanh lại nhiều nhảy ra mấy cây cơ hồ là cắn răng lại lạnh lùng nói lại đây long chiến cứu vẻ mặt khó xử gây ốm trên mặt một mảnh mờ mịt cảm giác được nam nhân muốn bão nổi Lăng phỉ chạy nhanh rút ra tay về phía trước đón đi lên, chỉ là trần bệnh một chút có phải hay không sinh bệnh, lại làm này hai người lăn lộn đi xuống thiên đã có thể đen, chạy nhanh tốc chiến tốc thắng đi, long chiến biệt nữ lên nàng thật đúng là có điểm ăn không tiêu. Tuy rằng hắc mặt bộ dáng cũng xoáy không có thiên lý, nhưng là vèo vèo khí lạnh nàng nhưng chịu không nổi. Cứu, ngươi dám về phía sau lui một bước thử xem. Xem lăng phỉ lại đây, cứu theo bản năng liền muốn tránh. Bị Long Chiến nghiến răng thanh âm cấp quát bảo ngưng lại, chỉ có thể đứng thẳng bất động tại chỗ, Sớn cái này không đương lang phỉ đi tới hắn bên người, nói câu tay mượn một chút, tả hưu kéo cưu cánh tay, tay phải mảnh khảnh ngón tay liền đáp tới rồi thủ đoạn chỗ. Người cưu bị lang phỉ cái này đột nhiên động tác dọa đồng tử kịch liệt co rút lại một chút, hắn có thể nhìn ra tới nữ nhân này đối Long Chiến có bao nhiêu quan trọng, nếu là có cái gì ngoài ý muốn, hắn thật là chết cũng vô pháp hoàn lại này phân nợ. Lang phỉ hành vi chẳng những chấn kinh rồi kêu còn có hắn phía sau bình nguyên bộ lạc người Mọi người giống người gô giống nhau ngây ngẩn cả người Từ tộc nhân xuất hiện như vậy Quái dị chạm hướng về sau Trung quanh lớn nhỏ bộ lạc nghe được tiếng gió Về sau đối bọn họ đều tránh chi như rắn giết Trước kia những cái đó tiếp thu quá Bọn họ ân huệ người cũng đều không hề dám tới gần Bọn họ vẫn luôn đều quên không được Những cái đó nguyên bản mang theo cảm kích ánh mắt Biến thành sợ hãi Một hồi Biến cố hoàn toàn thay đổi bọn họ sinh hoạt, liền ở bọn họ bởi vì như vậy nghẹn khuất bất tức chết đi, hiện tại thế nhưng có người chủ động đến gần bọn họ, lúc này nội tâm xúc động chỉ có chính bọn họ có thể biết. Đừng nói bọn họ, chính là viêm hoàng bộ lạc người cũng vì lang phỉ méo đem hãn, từng đôi đôi mắt khẩn trương nhìn chầm chầm lang phỉ phía sau lưng, trong lòng bàn tay hẩn ẩn có hăn ý. Lang phỉ, thế nào? Theo sau hai đại bước vượt qua tới Long Chiến Truy vẫn nói trong giọng nói tràn đầy cấp bách. Không riêng gì lo lắng Lang Phỉ khả năng sẽ lây bệnh loại này cổ quái, nhưng xem cặp kia đẹp tay đặt ở nam nhân khác trên người Long Chiến liền có chút chịu không nổi, lúc này hận không thể một quyền đem cưu cấp tấu phi, làm hắn tử chính mình trong tầm mắt biến mất. Lang Phỉ vẫn luôn đều biết Long Chiến độc chiếm dục rất mạnh, nhưng là bắt mạch loại chuyện này đối nàng tới nói là bản trước sự tình, vô pháp tránh đi, nếm thử thuyết phục Long Chiến vài lần nổi lên mỏng manh hiệu quả. Hiện tại nàng không cần quay đầu cũng có thể cảm giác được kia lưỡng đạo sắc bén bất mãn tầm mắt. Ơn, ngươi đoán không có sai. Ngón tay từ thủ đoạn chỗ rời đi lại bắt lấy cưu móng tay nhìn nhìn, sắc thật là những bệnh. Cưu ngẩn đầu nhìn nhìn Long Chiến lại nhìn nhìn Lang Phỉ, có ý tứ gì? Hắn không có nghe hiểu. Lang Phỉ còn chưa nói cái gì, cánh tay đã bị Long Chiến vô tay kéo lại. Từ thân thể không bình thường về sau có phải hay không thường xuyên bụng đau? có đôi khi còn sẽ ghê tẩm tưởng phun ăn xong đồ ăn còn đói. Lăng phỉ vẻ mặt ôn hòa nhìn cư hỏi. cư vẻ mặt ngạc nhiên, lại xem lăng phỉ thời điểm trong mắt liền nhiều điểm đồ vật, vội không ngừng dùng sức gật đầu, là, là như thế này, bụng cũng không phải như vậy đâu, chỉ cần nhẫn nhẫn liền đi qua, có. Có đôi khi cái kia, nơi đó có điểm ngứa. Nam nhân mặt có điểm đỏ lên, đối với trước mắt như vậy đẹp người. Hắn thật sự là nói không nên lời cái kia nan kham bộ vị, tuy rằng có điểm ngượng ngùng nhưng là lại vẫn là đã mở miệng, bị trong lòng về điểm này đột nhiên dâng lên hy vọng sử dụng. Lang phỉ im lặng, còn có thể cứu chữa sao? Rõ ràng là quan tâm nói, nhưng là dùng loại này thô thanh thô khí nói ra, lang phỉ đều thế kêu cổ một trận lệnh cả người. Bọn họ trong cơ thể hẳn là có ký sinh trùng, cho nên thân thể mới có thể gây ốm lợi hại như vậy, chỉ lên cũng đơn giản. Uống dược đem thân thể sâu giết chết là được. Lăng phỉ chậm vừa nói nói, chuyện vừa chuyển, lại nói, thân thể hắn trạng uống thực không xong, cường hiệu dược sợ là thân thể chịu không nổi, ôn hòa dược sợ là khởi không đến cái gì hiệu quả. 539 chương 539 tuyệt chỗ phùng sinh. Ngươi hảo, kêu, ta kêu lăng phỉ. Lăng phỉ cười tủm tỉm mở miệng nói, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao. Tuy rằng cảm thấy lăng phỉ hành động rất kỳ quái. Bất quá là Long chiến bên người người cứu vẫn là tương đương tín nhiệm, cơ hồ không như thế nào tự hỏi liền gật gật đầu. Từ khi nào bắt đầu các ngươi phát hiện thân thể có biến hóa? Theo lý thuyết lấy bọn họ loại này cách sống trong cơ thể có ký sinh trùng cũng không phải nhiều hiếm lạ sự tình, nhưng là cứu cùng với bình nguyên bộ lạc nhân thể nội sâu rõ ràng vượt qua an toàn tuyến, vì tìm kiếm càng ổn thỏa trị liệu phương pháp, lang phỉ muốn xác định một chút nguyên nhân bệnh, đúng bệnh hốt thuốc mới có thể thuốc đến bệnh trừ. Tuyết thiên lúc sau, tuyết thiên thời điểm tuy rằng đồ ăn không thế nào sung túc, nhưng là lúc ấy trong tộc mặc kệ nam nữ thân thể đều thực cường tráng. Tuyết hóa về sau đồ ăn nhiều mọi người lại càng ngày càng gầy cưu mặt lộ vẻ thống khổ, mặc kệ bọn họ nhiều nỗ lực săn thú. Tộc nhân từng ngày nhỏ gây đi, sau đó liền có người đột nhiên chết đi, chết thời điểm thống khổ tiếng quát tháo phản phất còn ở hắn bên thai vang lên. Kia tuyết hóa lúc sau phát sinh quá cái gì khác thường sự tình sao. Lăng phỉ tiếp tục hỏi, nàng đem nam nhân thống khổ thần sắc thấy rõ, lúc này cũng không rảnh lo này đó, biết rõ ràng cứu người mới là việc cấp bách, không giống nhau địa phương. Lâm vào hồi ước cứu ánh mắt có điểm tan rã, chính là suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được có chỗ nào không đúng địa phương, cuối cùng chỉ phải lắc đầu. Ngươi lại hảo hảo ngẫm lại, có hay không ăn sinh bệnh con ngồi hoặc là uống lên không sạch sẽ thủy. Lăng phỉ nhắc nhở nói, con ngồi. Thủy Cưu nhẹ dọng lặp lại, đột nhiên không biết nghĩ tới cái gì, thân thể đột nhiên chấn động, vốn dĩ liền đột lợi hại đôi mắt càng thêm kinh người. Khả năng Có thể là Thủy Cưu lẩm bẩm nói, không đúng, nếu là Thủy nói những cái đó uống nước giã thú hẳn là cũng sẽ không hảo. Chính là, giống như Cưu cả người hoàn toàn hỗn loạn, hắn Tử Lăng Phỉ nói giống như nhìn thấy tới rồi cái gì, nhưng là lại bắt không được manh mối. Nói rõ ràng Long Chiến mở miệng nói Là, long chiến nghiêm khắc thanh âm gọi trở về cưu thần trí, ngầm dùng sức nhéo nhéo ngón tay, tiếp tục nói, nghe lang phỉ hỏi ta xác thật nhớ tới có chút kỳ quái địa phương. Chúng ta bộ lạc phụ cận có cái hồ, trong tòa uống nước liền tới tự nơi đó, cái kia hồ rất lớn, không ít giá thú cũng đi nơi đó uống nước, chúng ta bộ lạc con mỗi phần lớn đều là đi uống nước loại nhỏ ăn cỏ giá thú. Nói tới đây kêu dừng một chút, biểu tình có vài phần dãy ruột. Nếu nói mối cùng đồ ăn là chân quý, kia nguồn nước đối này phiến đại lục người tới nói cũng là thần thánh, không có thủy so không có đồ ăn hoặc là mối chết càng mò, nhưng là thủy lại là không cần trả giá bất luận cái gì đại giới là có thể được đến, cho nên cho tới nay thủy đều bị này phiến đại lục người coi là thiên thần ban ân, mặc dù là rơi xuống hiện tại tình trạng này, kêu tử trong lòng cũng không muốn nghe đến hắn không. Nghĩ tin tưởng sự tình, chính là... Cưu quay đầu lại nhìn mắt ở nơi xa chính nhìn bên này tộc nhân, không lâu trước kia bọn họ đều là cường tráng dũng sĩ, mà lúc này ai cũng không biết chính mình sẽ khi nào ngã xuống. Căn chặt răng, Cưu tiếp tục mở miệng nói, mùa mưa thời điểm, hồ phụ cận đã xảy ra vài món kỳ quái sự tình, một đám hoàng dương như là phát điên giống nhau dùng đầu đâm cục đá cùng thụ, cơ hồ không có sống sót, máu tươi nhiễm hồng nửa cái hồ, lúc ấy chúng ta cũng cảm thấy việc này quỷ dị. Cho nên cũng không có động những cái đó chết đi hoàng dương thú. Trong tộc hiến tế nói đây là thiên thần tức giận trừng phạt, không lâu về sau trong tộc người liền bắt đầu có người nóng lên nôn mửa, nhưng là cũng đều chậm rãi hảo, cũng chính là từ lúc ấy bắt đầu mọi người thân thể liền càng ngày càng yếu. Thẳng đến có người đột nhiên đã chết, trong tộc mới hiểu được việc này đáng sợ, chúng ta tưởng hết biện pháp đều không thể ngăn cản loại tình huống này, biết có lẽ sống không được bao lâu, chúng ta quyết định muốn báo thủ. Cưu con người giống như bị bậc lửa cái gì, trở nên lại lượng lại chuyên chú. loại này ánh mắt lăng phỉ cũng không xa lạ, trong tộc dũng sĩ bị kích khởi ý chí chiến đấu thời điểm cùng lúc này kêu giống nhau như lúc. Có rất nhiều thời điểm lăng phỉ đều cảm thấy nhân loại có thể tại đây phiên chiếm cứ dã thú nguy hiểm mọc thành cụm đại lục sinh tồn quả thực là cái kỳ tích, đồ ăn chỉ một, hoàn toàn dựa săn thú đạt được, y hề dược cơ sở cần cối kinh người. Miệng vết thương lý không lo liền khả năng sẽ có một cái sinh mệnh trôi đi, mỗi năm không biết có bao nhiêu người chết ở nóng lên thượng, chung loại nhỏ bộ lạc tùy thời đều khả năng bị du đáng dã thu tàn sát mà chết, nàng không biết có bao nhiêu thứ cảm thán. Này người ở đây thân thể tố chất hảo, nhưng là vẫn luôn đều minh bạch có thể làm sinh tồn kỳ tích kéo dài đi xuống chính là bọn họ bất khuất không buông tha ý chí chiến đấu. Này đại khái cũng là chống đỡ cứu bọn họ lấy như vậy tàn phá thân thể như cũ chiến đấu lực lượng suối nguồn. Mấy năm trước, chúng ta bộ lạc gặp ô OK khê tộc tập kích, đồ ăn bị đoạt, đã chết rất nhiều người, chúng ta vẫn luôn đều luôn báo thủ, nhưng là những cái đó đáng chết hành tung ngẩn ngốc, mà chúng ta muốn bận tâm tộc nhân an toàn không thể điều tra quá xa địa phương. Lần này, lần này chúng ta toàn bộ bộ lạc người đều biến thành như vậy, cùng với ngồi chờ chết không bằng ở trước khi chết báo thủ. Cho nên chúng ta tìm rất nhiều bị ô Khê tộc tập kích bộ lạc, đại khái tỏa định bọn họ vị trí, chỉ là không. Nghĩ tới tìm được nơi đó thời điểm những cái đó hôn đản đã tất cả đều chết sạch, không có thân thủ giải quyết bọn họ có chút tiên nuối, bất quá thiên thần vẫn là trừng phạt những cái đó ác nhân. Như vậy chúng ta cho dù chết cũng có thể nhắm mắt. Cứu ngữ khí mang theo một chút ăn ủi Lang phỉ, thật là vô xảo không thành thư, thế giới như vậy đại. Nhưng là duyên phận chính là như vậy xảo đồ vật. Cái này trùng hợp trước lược qua đi, lang phỉ lại đem đề tài cấp xả trở về, những cái đó hoàng dương thú thi thể là bị mặt khác giã thú ăn. Cứu lắc đầu, không có, ngay cả kên kên đều không có động, đều lặn ở trong hồ. kia về sau các ngươi vẫn là uống nơi đó thủy. Lang phỉ cảm thấy ít hầu có điểm làm, nhưng là lúc này nàng thật là không nghĩ uống nước, có điểm phạm ghê thởm. ân Cái kia hồ là bộ lạc gần nhất nguồn nước, địa phương khác đều quá xa. Cứu trả lời, lại hỏi mấy cái ngày thường như thế nào uống nước vấn đề, lang phỉ gật gật đầu, sự tình đại khái đều rõ ràng, những cái đó hoàng dương thú nổi điên rất có khả năng là trong cơ thể có ký sinh trùng, mà chúng nó thi thể lại hư thối ở trong hồ, nguồn nước bị hoàn toàn ô nhiễm, tràn đầy vi rút cùng vi khuẩn, sinh uống như vậy thủy, khó trách sẽ bệnh lợi hại như vậy. Thấy Lăng Phỉ hiểu rõ biểu tình Long Chiến cũng liền không hề hỏi, tuy rằng không biết kêu bọn họ được bệnh gì, Long Chiến biết nếu Lăng Phỉ không thể trị liệu bọn họ nói, bọn họ cũng liền thật sự chỉ có thể chờ chết. Nhà hắn Lăng Phỉ quả nhiên lợi hại. Diễn than Lăng Vương có điểm tiểu kiêu ngạo. Chị này bệnh yêu cầu thảo dược không nhiều lắm, lần này cũng mang theo, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ một chút. Lăng Phỉ hướng Long Chiến dò hỏi. Long Chiến không tỏ ý kiến. Bàn tay vung lên liền tại chỗ dựng trại đóng quân. Viêm hoàng bộ lạc người động tác nhanh trong chấp hành lòng chiến mệnh lệnh bình nguyên bộ lạc người cũng là vẻ mặt khó hiểu. 540 chương 540 đột nhiên phát bệnh. Đây là mê hoặc nửa ngày, cứu rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi ra tới. long chiến tà hắn liếc mắt một cái, hoàn toàn không có giải thích rí tứ, hắn nghĩ tốc chiến tốc thắng, chạy nhanh giải quyết xong cưu bọn họ sự tình hào lên đường. Hô bình nguyên bộ lạc những người đó lại đây, kết quả những người đó chẳng những không lại đây còn lui về phía sau vài bước, tiêu kinh nghi bất định không chừng biểu tình xem Long Chiến cái chán gân xanh thẳng băng. Có thể là vẻ mặt của hắn thật sự là đáng sợ, ở Long Chiến nhìn chăm chú hạ, những người đó rốt cuộc do dự mà từ cục đá mặt sau đi tới, bọn họ không biết tộc trưởng cùng Long Chiến bọn họ nói gì đó, đợi nửa ngày cũng không thấy tộc trưởng có phản đối ý kiến, chỉ phải căng ra đầu đi tới. Thông qua mạch tương cùng ngươi nói một ít trạng hướng, ta chẩn bệnh các ngươi trong cơ thể sinh kỳ sinh trùng, còn cùng với có rất nhỏ virus tính tràng đạo cảm nhiễm, các ngươi hiện tại thân thể trạng hướng rất kém cỏi, cần thiết sớm một chút tiếp thu trị liệu, ở trị liệu quá trình khả năng có người sẽ bởi vì thân thể thừa nhận không được mà nguy hiểm cho sinh mệnh, ngươi là bình nguyên bộ lạc tộc trưởng, trị hoặc là không trị liệu ta hy vọng nghe một chút ngươi ý kiến. Lúc này cứu có ngốc cũng minh bạch đã xảy ra sự tình gì, nghe được lăng phỉ nói chỉ cảm thấy đầu óc rầm rập vang, có hơn nửa ngày cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thay Hán, bọn họ thân thể không thể hiểu được biến thành như bây giờ thế nhưng không phải cái gì nguyền rủa mà là sinh bệnh. Trong khoảng thời gian này đã có không ít tộc nhân lần lượt chết đi, toàn tộc trên giới trải qua quá thống khổ cùng tuyệt vọng lúc sau lúc này làm tốt tùy thời tử vong chuẩn bị nhưng là hiện tại có người mặt đối mặt nói với hắn bọn họ là bị bệnh, hơn nữa có thể trị liệu. Cưu cảm giác chính mình hình như là đang nằm mơ giống nhau, thật lâu không có đáp lại. Hắn thân thể vốn dĩ liền gầy chi lăng lợi hại, hiện tại cứng đờ ngạnh thật sự như là cây cột giống nhau, cái loại này không thể tin được, hoài nghi cùng với pha mừng như điên biểu tình xem lăng phỉ trong lòng thực hột hững. Bình nguyên bộ lạc những người khác cũng nghe tới rồi lăng phỉ nói, biểu hiện cùng cưu không sai biệt lắm. Đột nhiên có người cao giọng gào một giọng nói, chúng ta, chúng ta được cứu rồi. Tiếng la giống như mộ trung thần cổ giống nhau gõ tỉnh ngốc lăng đám người, mọi người múa may cánh tay, la to, kêu kêu nước mắt liền xuống dưới, thanh âm nhẹ nào, ai nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới động tình chỗ. Đột nhiên thình thịch một tiếng đánh gãy này phân vui mừng, vui mừng khôn xiết đám người hình như là bị ấn nút tạm rừng, đột nhiên im bặt Ánh mắt mọi người đều tập trung ở đột nhiên ngã xuống đất bình nguyên bộ lạc tộc nhân trên người. Lang phỉ cơ hồ không có chần chờ bước nhanh tiến lên, duỗi tay thăm hướng người nọ mạnh môn, nhấp nhấp khỏe miệng, động tác nhanh nhẹn từ bên hông ra thú trong bao móc ra thế trơm, cơ hồ là ở trong chớp mắt liền ở ngã xuống nhân thân thượng mấy chỗ yếu huyệt chát đi xuống. Những người khác phản ứng lại đây liền phải tiến lên, bị Long Chiến cấp lớn tiếng quát ngăn. Không nghĩ muốn hắn chết liền cho ta chạm xa một chút, kêu quản hảo người của ngươi. Long Chiến lạnh lùng nói, kinh sợ ánh mắt ở đám người đảo qua, bị hắn nhìn đến người chỉ cảm thấy kêu ánh mắt giống như là bén nhọn vũ khí, mang theo dày đặc hẳn ý, rất nguy hiểm, theo bản năng liền thu hồi bước chân. Nghe, nghe Long Chiến nói, mọi người không cần tới gần bình bên người. Tuy rằng nhìn chắc ở chân thân thượng kia lóe lạnh băng quang đồ vật có điểm e ngại, Cưu vẫn là mệnh lệnh tộc nhân về phía sau thoái nhượng khai nơi này. Tộc nhân đột nhiên ngã xuống áp xuống trong lòng khiếp sợ, một bên nhìn chầm chầm bên kia tình huống một bên tổ chức tộc nhân trợ tự. Một bên hoảng sợ không thôi một bên hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì chẳng huống. tỉnh áo nhất không gì hơn hiện trường lang phỉ. Một bên thi trầm, một bên làm người tại Chô giá cái nồi dược, vốn đang muốn tìm cái càng ổn thỏa địa phương, đến, cái này là dịch không được trông ngồi. Nàng hiện tại bụng hiện, ngôi sồm liền có điểm và khó chịu, cứu người quan trọng lang phỉ cũng không để ý. Trực tiếp quỳ trên mặt đất, người này cũng là cường chống được cực điểm ngã xuống, ở vi rút cùng ký sinh trùng như tăm ăn lên hạ, thân thể này đã bị phá hư lợi hại, nếu không chiếm được kịp thời trị liệu chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Bọn họ này một hàng mang đồ vật thập phần đầy đủ hết, không bao lâu hỏa liền dâng lên tới, lang phỉ đứng dậy từ gia thú đáp tử lấy ra muốn thảo dược, vì tiết kiệm không gian mang ra tới thảo dược đều là phơi khô nghiền nát sau, đem trong hồ lô thủy ngã vào đảo trong nồi. Sau đó theo thứ tự hướng bên trong gia nhập dữ liệu, chậm rãi trong không khí tràn ngập một cổ thảo dược đặc có chua sót hương vị, nguyên bản những cái đó hoàn toàn không biết lang phỉ đang làm cái gì nhân tài minh bạch bọn họ. Đúng phải đi theo tư tế. Không phải không nghe nói con nữ tư tế, bất quá trước mắt người này lại là vượt qua bọn họ đối tư tế nhận chi, ở mọi người trong đầu tư tế đều là cái loại này cao ngạo, âm lãnh lại thần thần bị bí. Người này diện mạo hoàn toàn điên đảo bọn họ cảm nhận trung tư tế hình tượng, càng quan trọng là trên người nàng hoàn toàn không có dư thừa tượng trưng cùng thần mình câu thông môi giới, nhưng, thật đúng là kỳ quái. Không chấp nhận được bọn họ nghĩ nhiều, nay đương khẩu lại có mấy cái ôm bụng thống khổ dên gì lên, bọn họ vốn dĩ liền gầy ra bọc xương, bởi vì thống khổ dùng sức gân xanh cao cao phồng lên, đơn bạc da thịt rung động, giống như tùy thời bị xé rách giống nhau, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Có thể là quá thông khổ, mấy người kia nơi nơi loạn trảo loạn cào, vài cái liền đem cánh tay vẽ ra vài đạo khẩu tử, máu tươi từ miệng vết thương tẩm ra tới, nhưng bọn hắn giống như hoàn toàn không cảm giác được đau giống nhau, như cố tự tổn hại. Đeo lại bọn họ, cẩn thận một chút, đừng thương đến. Lăng phỉ hô, nhanh chóng có người chạy tới chế trụ người bệnh tay chân, lại đây phần lớn là viêm hoàng bộ lạc người, bốn người hơn một người đều có chút cố hết sức. Người bệnh bởi vì cực độ thống khổ đã mất đi lý trí, sức lực đại kinh người. Ấn người bắt lấy kia tế gầy chỉ còn một cây xương cốt, cánh tay cũng không dám dùng sức, sợ một cái không cẩn thận liền bẻ gãy. Mới một lát sau liền lộng đầy đầu đổ mồ hôi, còn có mấy cái không cẩn thận bị thương đến, quả thực so ngày thường săn thú còn muốn. Chất vật, lại kiên trì trong chốc lát, chờ dược ngao hảo liền cho bọn hắn uống xong đi. Lang phỉ vội la lên, lúc này nàng là không dám tới gần. Một cái không cẩn thận thương đến bụng đã có thể phiền thoái. Kêu cùng với những người khác ngại với vừa rồi Long Chiến mệnh lệnh sốt ruột như chảo nóng con kiến lại không dám tới gần. Thấy trường hợp có chút hỗn loạn, Long Chiến tiến lên vài bước đi. Không người sửn khởi bàn tay ở kia giấy rùa chính lợi hại người sau trên cổ một chém. Người nọ thân thể ở không trung cứng đờ một chút. Sau đó mềm mại ngã trở về mặt đất. Long Chiến lại bảo chế đúng cách. Đem kia mấy cái phá hư tính cực cường người bệnh cũng đều gọi hôn mê. Viêm hoàng bộ lạc người nhìn nhà. Mình tộc trưởng kia sạch sẽ nhanh nhẹn động tác, không tự chủ được sờ sờ chính mình sau cổ, chỉ là nhìn đều cảm thấy đau, cũng may những người đó ngất đi rồi. Bình nguyên bộ lạc người lúc này nhất thấp hỏng, nếu lo lắng kia mấy cái tộc nhân lại có chút khẩn trương cùng chờ mong, có lẽ người này thật sự có thể trị hảo bọn họ, bọn họ bệnh cũng nói không chừng. 541 chương 541 quả cơm Đem dược nấu hảo Trước cấp mấy cái phát bệnh người rót hết, sau đó lại nấu mấy nồi to cấp bình nguyên bộ lạc những người khác uống, chờ đến lăn lộn song thiên đã đêm đen tới, bọn họ không thể không lại này dựng trại đóng quân, phi không lãnh người săn thú tốc độ thực mau, bên này mới giàn xếp hảo, bên kia đã mang theo xử lý tốt con mồi trở về, đương nhiên như vậy thần tốc lớn nhất công lao không gì hơn hôi đoàn tử, tiểu gia hỏa ở không trung chiếm ưu thế, tỉnh đi đại gia tìm kiếm công phu. Đối với gia ngoại cùng ăn loại chuyện này, đối với mỗi người tới nói đã là quá, con ngồi phóng tới đống lửa thượng giá lên nướng, ở các bộ vị thượng hoa quắng đê vỡ bôi lên muối cùng các loại gia vị, thích cay người làm thành một nắm, không thích ăn, tay tiến đến cùng nhau, ở bên nhau thời gian rảnh, điểm này đã đạt thành chung nhận thức. Còn có mười mấy người đem tam giác mã tìm có bụi cây hoặc là cây cối địa phương suy lên, thứ này sợ hỏa, liên tiếp e vì không cho chúng nó quấy rầy ăn cái gì. Đến hơi chút rời xa bọn họ ở tạm địa phương. Bị lăng phỉ lệnh cưỡng chế ngồi ở gia thu thượng bình nguyên bộ lạc tộc nhân có điểm câu nệ. Vừa rồi bọn họ uống xong dược về sau bụng đều không thoải mái. Một đám người chạy xa giải quyết xong vấn đề. Trở về lại nhìn đến ở đây duy nhất nữ tính lăng phỉ liền cảm giác thực biệt nữ. Điểm này biệt nữ cảm giác được đế không liên tục bao lâu đã bị mê người thịt nướng hương khí cấp mang đi. Đây là cái gì mùi vị a Thật đúng là hương liếm liếm phơi khô chóc ra môi, một người nhỏ giọng nói thầm. Những người khác cũng kích thích cái mũi, theo mùi hương vọng qua đi liền nhìn đến đống lửa thượng giá một loạt thịt nướng, đều là săn thú đối con ngồi đều rất quen thuộc, tuy rằng lột da cũng đều có thể đại khái nhìn ra tới nướng chính là ngày thường thường ăn con ngồi, chính là, chính là này hương vị nhưng theo chân bọn họ nướng thời điểm đại đại bất đồng, trừ bỏ thịt nướng tiêu hương còn có mặt khác khác hương vị, một đám người không khỏi âm thầm nuốt nước miếng. Cũng có không ít người ở tò mò đánh giá đang ở bận việc viêm hoàng bộ là người, vẫn luôn đều vẫn duy trì kinh ngạc biểu tình. Từ kia hơi mỏng ngao dược đào nổi còn có nơi xa tam giác mã lại đến những người đó trên người ăn mặc màu vàng váy da. Không, kia tuyệt đối không phải da thú, hoàn toàn không có nhìn đến da lông bóng dáng, không biết là thứ gì. Để cho bọn họ đỏ mắt chính là kia thiết thịt đồ vật một trưởng hậu thịt cơ hồ là không hưởng một chút sức lực liền cắt ra, đổi làm thạch đao là Hoàn toàn làm không được, nay quả thực chính là săn thú vũ khí sắp bén. Xem những người đó mang theo bộ dáng tuyệt đối là vũ khí không thể nghi ngờ. Không có một cái thợ săn sẽ không đối loại này mới là vũ khí cảm thấy hứng thú. Nhưng ngẫm lại đều biết đây là nhân ra bộ lạc bí mật, cho nên bình nguyên bộ lạc người một đám đều mau nhìn chầm chằm trong mắt rất trên mặt đất cũng không ai mở miệng nói muốn muốn nhìn. Cứu xem bất quá đi người khác bận việc bọn họ nhàn rồi cùng mấy cái thân thể còn xem như ngạnh lãng chút người muốn hỗ trợ, kết quả còn không có đứng lên đã bị lang phỉ phát hiện. Ngồi kia nghỉ ngơi đi, cơm chiều bọn họ đã chuẩn bị, các ngươi vốn dĩ liền sinh bệnh còn nơi nơi bôn ba, thân thể hao tổn lợi hại, nếu muốn về sau còn có thể khỏe mạnh lên liền nghe ta, chúng ta nhiều người như vậy, không kém các ngươi này mấy đôi tay. Rốt cuộc không phải chính mình trong tộc người, lang phỉ ngữ khí còn xem như nhẹ nhàng chậm chạm, Này nếu là viêm hoàng bộ lạc cái nào người bệnh dám không nghe phân phó khẳng định liền không dễ nói chuyện như vậy, thân thể đều tạo thành như vậy còn không chú ý, không nghĩ hảo cũng đừng lãng phí dược. Cùng kêu cùng mấy người kia ngượng ngùng lại ngồi trở về. Đến bây giờ hắn còn có điểm nằm mơ cảm giác, đừng nói những người khác nhìn đến bọn họ như vậy đội ngũ sẽ sợ tới mức chết khiếp, chính là bọn họ xem người một nhà đều cảm thấy đã không có hình người, chết là sớm muộn gì sự tình. Kết quả hiện tại lại đột nhiên biết được bọn họ chỉ là bị bệnh còn có thể chữa khỏi, cứu một chốc một lát cũng đều vô pháp toàn bộ tiêu hóa, bất quá so mới vừa nghe nói khi đó tin phục không ít, bởi vì vừa rồi hắn cố ý nhìn bọn họ. Bài xuất ra bên trong xác thật có rất nhiều sâu thi thể, tất cả mọi người có không ít, nhìn lại ghê tẩm lại lưng lạnh cả người, đối lăng phỉ là hoàn toàn tin, cho nên bị phân phó cái gì liền làm cái đó thịt bề ngoài kia tầng nướng tốt thịt bị chủy thủ tức xuống dưới phong tới mâm phong đoan lại đây cấp bình nguyên bộ là người nói là đưa thịt chi bằng nói hắn là lại đây xem náo nhiệt to mò nhìn chằm chằm trên mặt đất ngồi ở một đám hành tẩu bộ sơ khô kia biểu tình giống như là hôi đoàn tử mỗi lần phát hiện con ngồi mới khi giống nhau nếu những người này không phải cùng long chi có sâu xa người lang phỉ tin tưởng phong lúc này phỏng trừng liền tiếp đón hạnh cũng cùng nhau lại đây nhìn Người này thật là trường không lớn, lang vị cảm giác sâu sắc phát sầu, đồng thời lại có may mắn, cũng may ra hỏa này còn nhớ rõ lấy lại đây chính là không cay. Bị hắn như vậy đánh giá bình nguyên bộ lạc người có điểm không được tự nhiên, bất quá xem hắn một trương hoa hoa mặt cùng bộ lạc những cái đó không lớn lên hoa hoa giống nhau cũng không có quá để ý, bọn họ đỉnh như vậy bộ dáng thời gian cũng không ngắn, nhìn quen đủ loại ánh mắt, này đó là thiện ý này, đó là ác ý vẫn là có thể cảm giác ra tới. Người này chỉ là đơn thuần tò mò mà thôi. Kia lệnh người thèm nhỏ dãi thịt nướng đưa tới trước mắt, mùi hương câu trong bụng quay cuồng không thôi, nhưng không ai dối tay đi lấy, bọn họ cái gì đều không có làm, chẳng những muốn phiền thoái nhân ra trị liệu còn muốn ăn thịt người ra con ngồi, này đối với mỗi cái đủ tư cách thợ săn tới nói đều là kiện mất mặt sự tình. Ăn đi, ăn đi, này thịt nướng ăn rất ngon, bên trong bỏ thêm vài loại gia vị đâu, đáng tiếc chính là không có cay. Cây kia ăn lên mới kêu một cái sảng, chờ các ngươi thân thể liền có thể ăn. Phong cười ha hả đem mâm hướng kêu trong tay một tắc, hôm nay con mồi rất nhiều, các ngươi liền rộng mở cái bụng ăn, ăn nhiều thân thể mới có thể tốt mau. Nói xong Phong liền xoay người chạy, sợ đem thịt nướng còn cho hắn giống nhau. Hắn lấy mâm là chuyến này lớn nhất mâm, là vì đưa ra muối mà làm, bàn đế có hai cái thành nhân tay như vậy lại, đào bàn vốn dĩ liền không nhẹ. Mặt trên lại trăng có ngọn thịt nướng, phong triệt nhanh tay, cưu suýt nữa không bắt lấy, có thể thấy được phân lượng có bao nhiêu đủ. Đều ăn nhiều một chút, cũng không cần ăn căng, như vậy các ngươi trong bụng những cái đó sâu mới có thể bài mau. Làm một cái đại phu, lang phỉ hoàn toàn không cảm thấy lúc này nói cái này để tải có cái gì không ổn. Những người khác tâm tư toàn đặt ở sớm một chút khôi phục thượng cùng trước mắt này thơm ngào ngạt thịt nướng thượng, nghe xong lời này liền không hề rủ rẻ. Bình nguyên bộ lạc người không ít, nhưng là thịt nướng tốc độ cũng mau, rốt cuộc hơn 30 cái đống lửa đồng thời thiêu cũng là bạch thiêu, nướng chín ưu tiên bình nguyên bộ lạc người, bên này người không có một chút câu hán hận, nên nhiều chiếu cố người bị bệnh, huống chi bọn họ những người này bệnh lợi hại như vậy. tản ra nồng đậm hương khí lát thịt đi vào trong miệng, kinh ngạc cảm thán qua đi tất cả mọi người không hề nói cái gì, ăn ngấu nghiến ăn lên, thật, thật là ăn quá ngon, nay thật là thịt nướng sao. Nếu đây là thịt nướng nói, kia bọn họ qua đi ăn những cái đó đều là cái gì? Cùng cái này quả thực vô pháp so. 542 chương 542 quyết định. Ăn xong lúc sau, một chúng bệnh nhân quả nhiên lại bài một hồi, tuy rằng quá trình có điểm thống khổ, nhưng là xong việc lại cảm giác thân thể thoải mái thanh tân không ít. Mỗi người xem lang phỉ ánh mắt tràn đầy kính nghệ, sáng lấp lánh, lang phỉ có điểm chống đỡ không được loại này số độ, làm kêu bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi. Sau đó yên lặng quay đầu đi. Vừa quay đầu lại vừa lúc đối thượng Long Chiến cổ sóng không kinh con ngươi, không biết như thế nào Lăng Phỉ liền cảm giác thập phần chột dạ, lấy lòng giống nhau nói, "Không, có việc gì? Hiện tại không có việc gì, ta cấp thịt nướng ăn đi." Long Chiến nhìn nàng không nói chuyện, này rõ ràng chính là không cao hứng tiết tấu a, Lăng Phỉ ở trong lòng bắt đầu bài tra trêu chọc này diện than nam nguyên nhân, liền ở ngay lúc này Long Chiến nói chuyện, "Thịt ta nướng hảo, chạy nhanh ăn." không cần hai người đều bị đói. Cuối cùng kia hai âm phát rất nặng, lang phỉ tức khắc liền có điểm minh bạch, từ nàng có bụng về sau rất nhiều chuyện đều chuyển giao tới rồi thanh vân cùng lao tư tế trong tay, giống hôm nay như vậy cấp nhiều người như vậy xem bệnh tình huống xác thật rất ít, gia hỏa này là ở quan tâm hắn đâu, ngựa khí thật đúng là đủ biến yếu nếu là nàng mạch não phản ứng chậm một chút, liền khả năng cảm ứng không đến. Với lúc đói bụng, ta phải ăn nhiều một chút, Lăng phỉ tẩy xong tay liền ngồi đi xuống, nhéo lên mâm thiết lớn nhỏ vừa phải lát thịt đặt ở trong miệng, nô thật hương, Long chiến ngươi hiện tại thịt nướng tay nghề thật đúng là càng ngày càng tốt ăn, nhi tử, ăn nhiều một chút. Thấy lăng phỉ như vậy Long chiến sắc mặt mới hơi tễ, ngồi ở lăng phỉ bên người, hắn không có lập tức ăn, dùng truy thủ đem đặt tại than hỏa thượng thịt nướng một mau mau tức xuống dưới đặt ở mâm, ý bảo lăng phỉ ăn này đó nhiệt, hiện tại cái này thời tiết đối với bọn họ tới nói vẫn là nhiệt. Nhưng là Long chiến biết lang phỉ nếu là ăn hơi chút lạnh chút liền sẽ khó chịu, này thịt nướng hảo về sau liền không triệt rất hỏa, ở bên ngoài nếu là bị bệnh kia thật đúng là lan lộn. Long chiến làm bất động thanh sắc, lang phỉ cũng không có xem nhẹ nam nhân cẩn thận cùng quan tâm, trong lòng nóng hầm hập, ăn hai khẩu liền cầm lấy một miếng thịt nhét vào lòng chiến trong miệng, cười tủm tìm nói, ngươi cũng ăn. Đầu ngón tay truyền đến lửa nóng xúc cảm hòa tan lang phỉ trong lòng về điểm này ôn nu bay nhanh bắt tay thu trở về, lăng phỉ trứng mắt như cũ bắt phong bất động nam nhân, kia đạm nhiên biểu tình thật giống như vừa rồi chỉ là không cẩn thận mà thôi, biết rõ nam nhân hành vi lăng phỉ đương nhiên sẽ không như vậy cảm thấy, lại giận lại giận trắng diện than tộc trưởng liếc mắt một cái, tiếp tục ăn cái gì. Nếu không phải cùng nhau sinh hoạt, nàng cũng không tin nhìn băng sơn giống nhau người có như vậy nhiều động tác nhỏ, trước kia nàng bị các loại đánh lén thời điểm còn ngượng ngùng tới, hiện tại thế nhưng đều có chút quen thuộc, Loại này thói quen thật đúng là đủ đáng sợ, sẽ không có một ngày nam nhân dùng loại này nước gấm nấu hết xanh hình thức làm chính mình biến thành có thể đối loại chuyện này sự tình đi. Lăng phỉ ở trong lòng yên lặng chảy mì sợi to. Nàng náo động khai có điểm đại, không có chú ý tới Long chiến nhìn qua sâu thẳm ánh mắt, nếu biết đến lời nói, nàng buổi tối tuyệt đối muốn tự, mình, ngủ. Đáng tiếc, không có nếu. chờ đến lăng phỉ thở hồn hển nhìn lên sáng sủa sao trời thời điểm. Nàng rốt cuộc minh bạch Long Chiến vì cái gì muốn đem lều trại chi ở ly doanh địa như vậy xa, hợp lại sớm có dự ngư à, trên người giống như bị nghiền áp quá giống nhau đau nhức, Lăng Phỉ liền phun tảo cũng chưa sức lực, nhưng hiện tại còn không thể ngủ. Long Chiến, cứu bọn họ làm sao bây giờ? Ngày mai ta đi theo bọn họ hồi bộ lạc. Thở phào ra một hơi, Lăng Phỉ nhẹ giọng hỏi, chén thuốc còn tiếp tục lại uống tam đốn, mang những cái đó đã toàn dùng hết. Cứu bọn họ hiện tại thân thể không thích hợp lại buôn ba, trở về bình nguyên bộ lạc thật sự là có điểm xa, vì nay chi kế phải hồi bộ lạc, không thể chậm trễ lấy mối lộ, nàng chỉ có thể đi theo trở về. Mới ra hãn, thời điểm phong liền có điểm lạnh, sờ đến trong lòng ngực người cánh tay lạnh, Long Chiến từ bên cạnh xả lại đây một cái mỏng da lông cấp lăng phỉ đắp lên, lăng phỉ làn da phá lệ hoạt nộn, vuốt thập phần thoải mái, Long Chiến không chút khách khí hưởng thụ khởi loại cảm giác này tới. Hôm nay hắn cũng không phải sinh khí, nhìn đến Lăng Phỉ chịu đựng bụng không khỏe trị liệu thời điểm sắc thật là đau lòng, hắn vẫn luôn đều tưởng đem Lăng Phỉ bảo hộ mưa gió không, ra, nhưng nhìn đến càng nhiều vẫn là nàng làm lụng vất vả, cố tình hắn còn giúp không tiền nhiệm gì vội, nhìn đến kia cười ngâm ngâm bộ dáng trong lòng về điểm này tích tụ mới hơi chút hảo điểm. Đương nhiên, hiện tại hoàn toàn đã không có. Lăng Phỉ ngươi không cần trở về, ngày mai ta tìm người đem cư bọn họ đưa đến bộ lạc đi. Long Chiến dứt khoát quyết định, đem dùng dược nói cho Thanh Vân, làm hắn ở bộ lạc cấp cứu bọn họ trị liệu. Lang Phỉ, này quyết định nhưng đủ qua loa, bất quá tính khả thi, nhưng thật ra phi thường cao, nhưng là nàng nhưng không yên lòng, trị liệu cũng không phải là chỉ cần dược liệu cùng phân lượng đối là được, đến linh hoạt căn cứ người bệnh thân thể trạng huống tùy thời sửa đổi, nhân mệnh quan thiên lợi này cũng không phải là không giảng. Ta đi theo trở về mới có thể yên tâm, việc này qua loa không được. Tuy rằng luyến tiếp cùng Long Chiến tách ra, nhưng Lăng Phỉ lúc này cũng chỉ có thể làm như vậy quyết định. Như như mày, Long Chiến ngữ khí lập tức liền hàng vài độ, bọn họ bao lâu có thể khôi phục bình thường. Hắn ở nhà thời điểm xem Lăng Phỉ giáo thanh vân thời điểm cũng không giống như như thế nào khó, quả nhiên trị liệu chính là phiền toái, Phiền toái về phiền toái hắn vẫn là không có khả năng trơ mắt nhìn cứu bọn họ cứ như vậy mất mạng. Khôi phục đến hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, bình thường tới nói. Năm ngày tả hữu bệnh tình không sai biệt lắm là có thể ổn định. Lôi kéo trên người gia thú, Lăng Phỉ trả lời. "Năm ngày Long Chiến nghĩ nghĩ, ngày mai đem ngươi đưa về bộ lạc, ta tốc độ mau, qua không bao lâu là có thể phản hồi tới đuổi theo phi không bọn họ." Long Chiến giải quyết dứt khoát, Lăng Phỉ cũng liền không hề nói cái gì, nàng như bây giờ tình huống, Long Chiến không đi theo là sẽ không yên tâm. Gõ định rồi chuyện này, Long chiến không có nửa điểm chậm chê đứng dậy hướng về phía bình nguyên bộ lạc người nghỉ ngơi địa phương tìm cưu Nhìn bóng đêm hạ nam nhân mạnh mẽ bóng dáng, lang phỉ thở dài, lúc này nàng cùng long chiến thật đạt được hai. Long chiến đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đem sự tình nói một lần, Cưu tự nhiên không có dị nghị, chỉ là có hai bên mặt băn khoăn, một cái là bọn họ nhiều người như vậy đi viêm hoàng bộ lạc tiếp thu trị liệu có phải hay không quá phiên thoái. Một cái khác chính là biết được bọn họ thân thể này có thể trị liệu hảo. Hắn trong lòng càng sốt ruột lưu tại trong bộ lạc những cái đó lao nhân nữ nhân cùng hài tử, ớn lăng phỉ cách nói chính là kéo một ngày thân thể liền suy yếu một ít, hắn hy vọng lưu tại. Trong tộc những người đó cũng có thể sớm một chút được đến trị liệu. Không cần tưởng cũng biết lưu tại bình nguyên bộ lạc những người đó vô pháp kéo như vậy thân thể tới viêm hoàng bộ lạc, trầm ngâm vài giây, long chiến cấp ra một cái biện pháp giải quyết. Ở chỗ này người tất cả đều hồi viêm hoàng bộ lạc tiếp thu lăng phỉ trị liệu, sau đó bộ lạc phái người hộ tống thanh vân đi bình nguyên bộ lạc trị liệu còn lại người. Từ viêm hoàng bộ lạc xuyên qua rừng rậm 2 ngày là có thể tới bình nguyên bộ lạc, là gần nhất lộ, con đường này tới gần rừng rậm bên cạnh, đại bộ phận lộ đều là bọn họ ngày thường săn thú thời điểm trải qua, so ở bình nguyên thượng hành tẩu càng thêm an toàn chút. 543 chương 543 cùng phản hồi trên đường. Không nói biết được tin tức này kêu cùng với này tộc nhân có bao nhiêu cao hứng. Thiên sáng ngời, toàn bộ doanh địa liền chia làm hai bộ phận. Long chiến mang theo lang phỉ cùng với bình nguyên bộ lạc người phản hồi viêm hoàng bộ lạc. Phi không dẫn dắt những người khác ở tuyết lang dẫn dắt hạ hướng hồ nước mặn đi tới. Bảo hiểm khởi kiến hôi đoàn tử đi theo phi không bọn họ. Hai đội nhân mã khởi hành thời điểm. Tiểu gia hỏa cảm giác được không đúng. Dựa gần lang phỉ bên cạnh không muốn rời đi. Lông mềm cỏ á cỏ. Đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lang Phỉ xem, thỉnh thoảng phát ra ngao âu ngao o thanh âm, giống như đang hỏi vì cái gì không đi theo bọn họ đi. manh Lang Phỉ thật muốn đem nó cấp ôm vào trong ngực xoa nắn một đốn, đáng tiếc hôi đoàn tử hiện tại quá lớn một con, vô pháp ôm tận tình yêu thương. Lang Phỉ hảo hảo âu yếm một đốn hôi đoàn tử lông xù xu đầu, chờ đến xuất phát thời điểm, tiểu gia hỏa trên đầu mau kêu kêu một cái rời rạc hoàn toàn. Cáo biết sau, từng người khởi hành vì có thể sớm một chút thoát khỏi hiện tại dáng vẻ này cũng vì có thể làm mặt khắc tộc nhân sớm ngày được đến trị liệu, kêu bọn họ lên đường tốc độ thực mau, lang phỉ nói vài lần như cũng như thế, xem bọn họ giống như cũng không có cái gì không khỏe phản ứng, lang phỉ đơn giản cũng liền không hề nói cái gì. Buổi tối bị lăn lộn eo đau chân đau, ban ngày lang phỉ trên cơ bản đều là ở tuyết lang trên lưng vượt qua, trên đường nàng tưởng xuống dưới đi bộ, Long Chiến chỉ nói một câu nói khiến cho nàng ngoan ngoan ngốc tại mặt trên. Không thoải mái nói ta có người. Lăng phỉ thề nàng sát sắc thật thật từ Long Chiến trong ánh mắt nhìn đến nóng lòng muốn thử, cho nên nàng liền yên lặng đem mặt trôn ở tuyết lang màu ngân bạch bao. Phản hồi trên đường săn thú từ Long Chiến còn có cưu còn có mười mấy còn xem như thân thể hào chút thợ săn phụ trách. Ở cái này trong quá trình Lang Phỉ bị lệnh cưỡng chế không thể rời xa tuyết lang ba bước xa, trải qua hai lần hợp tác săn thú. Bình nguyên bộ lạc người xem long chiến ánh mắt liền thay đổi, so tạp so tạp mang theo cường hiệu quang, kia sùng bái chi tình xem lang phỉ thẳng khởi nổi ra gà. Bình nguyên bộ lạc người nguyên bản đối long chiến ấn tượng chính là bọn họ tộc trưởng ân nhân cứu mạng, hiện tại kiến thức long chiến kêu lợi hại phát hiện, đuổi bắt cùng săn thú kỹ thuật về sau là hoàn toàn thuyết phục, bọn họ rõ ràng đã không có nhìn đến con ngồi dấu chân cũng không có nhìn đến phân nhưng là Long Chiến cố tình là có thể biết phụ cận có cái gì con mồi còn có con mồi đàn lớn nhỏ quy mô, quả thực là quá thần. Nguyên bản gắn vào bọn họ trên đầu chờ chết mũ bị bỏ đi, tuy rằng thân thể một chốc một lát còn không có pháp khôi phục trước kia trạng thái, nhưng là tinh thần trạng thái quả thực cùng một ngày trước có biến hóa nghiêng trời lệch đất, lên đường thời điểm lại nói lại cười, còn có lá gan đại cùng Long Chiến lãnh giáo săn thú sự tình. Nói chuyện với nhau trong quá trình biết được ô okay khê tộc là bị viêm hoàng bộ lạc tiêu diệt lúc sau tất cả mọi người sợ bắt tạ, đúng vậy, lúc ấy bọn họ biểu tình cùng. Thần thái lăng phỉ chỉ có thể dùng này ba chữ tới hình dung, sau đó dung trời hoan hô lúc sau liền bắt đầu mồm 5 miệng người hỏi thăm quá trình. Lấy long chiến như vậy không thích nói chuyện người đơn giản dăm ba câu sao có thể là làm loại chuyện này, dẫn người đi, người giết sạch rửa sạch rắn độc này mười cái tự chẳng những không có làm đại gia thỏa mãn ham học hỏi dục vọng ngược lại càng thêm tò mò. Sau đó có người liền đem chủ ý đánh tới lăng phỉ trên người. Thật không biết có nên hay không khen bọn họ cơ linh vẫn là tràn đầy lòng hiếu kỳ. Một cái chặt vạn thừa dịp Long Chiến đi săn thú, bọn họ liền đều tiến đến lăng phỉ bên người. Kết quả mới vừa tới gần đã bị lăng phỉ bên người Tuyết Lang một nhẽ răng dọa chạy ra thật xa. Phát hiện kia tuyết lang chỉ là uy hiếp bọn họ cũng không có thương tổn ý tứ ngượng ngùng đã trở lại, lần này nhưng thật ra học thông minh, cách một khoảng cách hướng lang phỉ hỏi tiêu diệt ấu okay khe tộc sự tình. Lang phỉ không có tham gia lần đó chiến đấu, nhưng là nghe được vô số phiên bản quá trình chiến đấu, cuối cùng chống cự không được bọn họ tinh lượng ánh mắt liền tuyển cái đáng tin cậy điểm phiên bản, long mục đại thúc giảng cấp lao hiến tế cái kia. Rằng cái này trong quá trình lang phỉ đột nhiên chính mình phi thường có kể chuyện xưa thiên phú, bởi vì người nghe nghe kêu kêu một cái đầu nhậm, hết sức chăm chú cái loại này nghiêm túc, rằng nguy hiểm thời điểm tập thể đều phát ra đồng thời. Hút khí thanh âm, nghe được ra sức đánh địch nhân thời điểm đều cao giọng trầm trồ khen ngợi, còn có người cúi đầu ngắm hướng bụi cỏ, sợ sẽ từ nơi nào nhảy ra tới một con rắn tới, nghe được cuối cùng đều là vẻ mặt vui sướng, ha ha cười to tiếng cười tràn ngập đại thủ đến báo sảng khoái. Đột nhiên, có người một phép mặt đất, bừng tỉnh đại ngộ nói, chúng ta mau đến ô khê tộc thời điểm không phải đụng phải một đám người sao. Lúc ấy ở cách xa không có thấy rõ ràng, nhưng còn không phải là viêm hoàng bộ lạc người sao. Lúc ấy bọn họ hẳn là đã tiêu diệt ô khê tộc phản hồi tới, ai nha, liền như vậy bỏ lỡ đi. Kinh hắn nhắc nhở, những người khác cũng nhớ lại việc này, lúc ấy còn tưởng rằng là địch nhân, đề phòng cả buổi. Kết quả nhân ra trực tiếp đi rồi, không nghĩ tới lúc ấy liền đụng phải, thật không biết là xảo vẫn là không khéo. Mọi người thổn thức không thôi, nếu lúc trước có thể nhận ra tới, có lẽ liền không cần một chuyến tay không. Vậy khả năng ý nghĩa bọn họ có thể sớm hơn được đến trị liệu, nhưng nghĩ lại, lúc ấy lăng phỉ cũng không ở. Có lẽ liền phát hiện không được bọn họ là sinh bệnh, mặc kệ thế nào, như bây giờ, bọn họ đã là thập phần thỏa mãn. Buổi tối cùng nhau ăn đồ ăn thời điểm kêu cũng biết chuyện này, cũng là cảm thán một phen. Long chiến chưa nói cái gì, hắn lúc ấy chính là nhận ra tới mới đi như vậy thông khoái. Chỉ là lúc ấy bởi vì sốt ruột hồi bộ lạc xem nhẹ kêu bọn họ khác thường. Nếu lúc ấy phát hiện nói, hắn sẽ không bỏ mặc hắn là cứu kêu một mạng. Bình nguyên bộ lạc người đã từng cũng cứu hắn đồng bọn. Tuyết lang đánh mạng, hắn cùng Tuyết lang đều không phải vòng ân phụ nghĩa. Phản hồi trên đường đi cực thuận lợi, Không có gặp được bất luận cái gì mạo hiểm. Đã là rộng mở ngực bình nguyên bộ lạc người thấy lăng phỉ đối rất nhiều đồ vật đều thực cảm thấy hứng thú. Liền cho nàng nói trước kia săn thú sự tình. Loại chuyện này lăng phỉ nghe lỗ thai đều mau trường cái kén. Nhưng nghe đến bọn họ nói các loại kỳ quái con ngồi thời điểm còn sẽ mới lạ. Sau đó lại hỏi bọn họ phụ cận giá quả hoặc là thực vật đặc điểm gì đó. Về điểm này một đám đại nam nhân biết đến thật sự hữu hạ. Rốt cuộc những việc này đều là trong tộc nữ nhân làm. Bọn họ sợ lang phỉ thất vọng liền vắt hết tóc tưởng, kia vỏ đầu bức hai bộ dáng làm lang phỉ cảm giác chính mình giống như ở khó xử người, liền ở nàng tưởng đổi cái đề tài thời điểm có người đột nhiên móc ra cái ra thú túi. Lang phỉ, ngươi nhìn xem cái này, này đậu nành chỉ có chúng ta bình nguyên bộ lạc phụ cận mới có, thiêu chín có thể ăn, hương vị rất hương, ăn đến trong bụng không thoải mái nếu không phải đặc biệt thiếu đồ ăn không thường ăn cái này. Người nọ không dám tới gần tuyết lang, đem túi nhẹ nhàng ném qua đi, long chiến vô tay chảo lại đây, sau đó đưa cho lăng phỉ. Đậu nành. Nghe thấy cái này quen thuộc tên, lăng phỉ sử sốt, nguyên lai like đã có người phát hiện cái này hơn nữa dùng ăn, kia ngoạn ý không hảo xào thuộc hoặc là nương chín, hơn nữa đậu nành trung lượng nước tiểu môi cùng di chứng môi ức chế vật chờ có hại vật chất không thể ở làm nhiệt điều kiện hạ phân giải. Ăn khả năng sẽ co đi tả, gây tẩm trúng độc hiện tượng, có thể thoải mái mới là lạ. Lăng phỉ nghĩ muốn như thế nào cho bọn hắn phổ cập này đó thưởng thức, mở ra ra thú liền ngây người, nhìn bên trong ánh vàng rực rỡ một mảnh, khỏe miệng nhết lên một cái đại đại độ cung. 544 chương 544 gạo Nhìn đến ra thú túi đổ vật trong ngay mắt, cách kia thật dày kim hoàng sắt ra, Lăng phỉ phảng phất nghe thấy được cập vào trước mặt cơm hương vị. Hạnh phúc thiếu chút nữa chạy xuống nước miếng. Không sai, ra thú túi trang cũng không phải cái gì đậu nảnh, mà là lúa viên. Lúa viên cùng phía trước gặp qua không có gì hai dạng, chỉ là lúa sắc rất dày, bất quá lại hậu cũng giống nhau có thể lộng rớt. Điểm này lang phỉ hoàn toàn không có để ý. Lúa nước ga lúa nước, thật tốt quá, có phấn cùng cái này. Hai đại món chính đều có tin tức, về sau rốt cuộc có thể không cần đốn đốn ăn thịt, lang phỉ trong lòng quả thực nhạc nở hoa rồi. Đương nhiên, trên mặt cũng trung thực phản ứng nàng tâm lý hoạt. Động. Cái này hữu dụ. Thấy nàng như vậy, Long Chiến không cần làm ý tưởng khác. Quá, quá, quá hữu dụng Lăng phỉ nắm lên một phen lúa viên phóng tới bên miệng thân một chút, lớn tiếng cười nói, đây chính là thứ tốt, so thịt nướng ăn ngon nhiều, lúa nước, lúa nước cá đây là, ta rốt cuộc tìm được rồi. Thấy lăng phỉ tươi cười dạng rỡ bộ dáng Long Chiến cũng thích thích. Bất quá nhìn đến nàng thần kia cái gì lúa nước sắc mặt liền tối sầm xuống dưới, vỗ tay liền đem nàng trong tay ra thú túi lấy lại đây ném cho vừa rồi người nọ, lang phỉ đều không có đối hắn như vậy, dựa vào cái gì thứ này liền có thể hưởng thụ đến, thật là chướng mắt, lang phỉ nói thứ này hữu dụng hắn không thể ném xuống, đơn giản ném rất xa. Đường đường viêm hoàng bộ lạc tộc trưởng, tuyết lang lang vương đại nhân, thế nhưng cùng lúa đánh nghiêng bình giấm chua. Thật là không biết nên nói long chiến độc chiếm dục quá cường vẫn là quá tích cực. Đám chìm ở phát hiện gạo cơm vui sướng chung lang phỉ cũng không có phát hiện nam nhân dị trạng, hợp với hỏi vài cái về lúa nước vấn đề, người nọ bị này đột nhiên phát sinh biến hóa cấp làm cho hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, thành thành thật thật trả lời lang phỉ vấn đề. Nay đậu nành, thứ này lớn lên ở bên hồ, thật lớn một mảnh, nghe trong tộc lao nhân nói tốt lâu trước kia liền có. Đến uống nước bên hồ Hoàng Dương thú yêu nhất ăn cái này, trong tộc đồ ăn không đủ thời điểm cũng sẽ ăn cái này, nhưng thật ra có thể đỡ đói, chính là ăn xong rồi chát bụng khó chịu, bất quá đói thời điểm cũng không rảnh lo nhiều như vậy. Chắc. Lăng phỉ nhớ tới vừa rồi bọn họ cũng nói ăn lúa bụng không thoải mái, các người ăn cái này không đem ra khởi ra sao. Thoát. Như thế nào thoát. Người nọ cũng bị hỏi lăng, có điểm không rõ lăng phỉ ý tứ. Thứ này quá nhỏ. Vô pháp lộng rất bên ngoài kia tầng ngạnh sát. Cứu nghe minh bạch, đã từng cũng thử qua dùng cục đá tạp, đều tạp lạ, thân sắc cùng bên trong nát trái cây đều hôn tới rồi cùng nhau, như vậy ăn nhưng thật ra dễ chịu điểm, chính là quá phiền thoái. Lang phỉ, loại này phi phạm của trời cảm giác thật là làm nàng tâm tắc. Cái này xác là có thể dùng càng đơn giản phương pháp xóa. Thiên môn vạn ngữ đều hối thành này một câu, sau đó một đám người xuất hiện ngắn ngủi dại ra. Đại gia hai mặt nhìn nhau, biểu tình rất là dồi dám. Một phương diện vì cái này Tần phát hiện cao hứng mặt khác một phương diện thật sâu cảm thấy bọn họ trước kia giống như bỏ lỡ rất nhiều đồ vật phức tạp cảm giác buộc lộ ra ngoài. Đừng như vậy, sự tình trước kia liền không nói. Ta dạy cho các ngươi làm thạch cối xay, dùng cái kia thoát xác chẳng những mau còn có thể bảo trì lúa hoàn chỉnh nấu chín siêu cấp ăn ngon. Chẳng những có thể ăn no còn có thể ăn được, thậm chí có thể thay thế thịt. Lúa nước nếu có thể đủ loại thành quy mô, tưởng đói bụng đều khó. Lăng phỉ ra sức tuyên truyền lúa nước chỗ tốt, cũng không có khuyết đại sự thật, tự cổ chí kim, lúa nước đều là quan trọng nhất tam đại món chính trí nhất. Tiểu mạch thay thế phẩm phân có, lúa nước có, bắp cũng có, lăng phỉ cảm giác chính mình thật giống như là gom đủ lòng Châu rũ sĩ, cả người đều tràn ngập lực lượng. Tin tức này chính là cái trọng bằng bom, lập tức liền oanh bay vừa rồi kêu đê mê không khí. Đại gia biểu tình từ vừa rồi, một chút biến thành, cùng nhau nhìn về phía lang phỉ, động tác đều nhịp, biểu tình không có sai biệt. Tâm tình rất tốt lang phỉ thản nhiên tiếp nhận rồi bọn họ khiếp sợ ánh mắt, thầm nghĩ quả nhiên là một cái bộ lạc a, cái này kêu một cái huấn luyện có tố. Chấn động lúc sau, tới rồi tập thể đặt câu hỏi thời gian, lang phỉ không chê phiền lụy giải đáp, bọn họ trong miệng đậu nảnh kỳ thật là đồ ăn lúa nước, tuy rằng ăn phương thức thực chỉ một. Nhưng là nó là quan trọng đồ ăn bờ lạ bờ lạ. Bình nguyên bộ lạc người là lần đầu tiên cảm thụ loại này nguyên lai like chúng ta không thế nào coi trọng đồ vật lại là như vậy hảo. Thiên A, trước kia chưa từng có phát hiện cảm giác, có thể nghĩ, lực đánh vào là cỡ nào đại, một đám cùng nhìn mười vạn cái vì cái gì giống nhau, các loại thực tế, suy đoán, diễn sinh, thiên mã hành không vấn đề đều toàn bộ phương ra, hương phấn hồng quang đầy mặt, cùng đền bù đầu giống nhau. Thách nhiên chính là cục đã làm, sẽ không đập vụn, xác thực điểm nói đại bộ phận đều là tốt. Không có vật thật, lang phỉ tỏ vẻ giải thích có điểm cố hết sức, bởi vì đại gia cho rằng dùng hòn đá nhỏ tạp đều có thể tạp thoái càng không nói đến dùng như vậy một khối to. Cũng may lang phỉ không cần ở giải thích lực vấn đề, bởi vì về đến nhà. Đứng ở tường cao người trên phát hiện bọn họ về sau lập tức xuống dưới ngay đón không chờ bọn họ đặt câu hỏi Long Chiến liền mở miệng làm cho bọn họ an bài một chút những người này. Long huyền gật đầu đồng ý, đối với nhi tử đột nhiên mang theo nhiều như vậy người xa lạ phản hồi tới, Long Minh cũng không có hỏi nhiều, nên nói thời điểm Long Chiến Tổng hội nói. Lúc này ra điểm tiểu khác nhau, bình nguyên bộ lạc người liều mạng cự tuyệt tiến vào bộ lạc, chỉ nói ở bên ngoài trụ hạ là được, thấy bọn họ kiên trì Long Chiến cũng không miễn cưỡng, dù sao hiện tại cũng không lạnh cũng không có vũ. Ở bên ngoài cũng không có gì trở ngại, lang phỉ cùng mọi người chào hỏi liền vào bộ lạc, sớm một chút đem bọn họ trị liệu hảo nàng mới có thể an tâm. Này, đây là viêm hoàng bộ lạc. Đứng ở đằng trước một cái nhỏ gầy nam nhân ngẩn đầu nhìn lên kia cao cao tường còn có trên tường qua lại tuần tra thợ săn, cầm lòng không đấu nuốt vài cái, thật là lợi hại. Trước mắt này tường rõ ràng chính là bộ lạc mạnh nhất che chắn, có cái này hoàn toàn không cần lo lắng bộ lạc sẽ xâm nhập cái gì ra thú. Hơn nữa, viêm hoàng bộ lạc thật sự thật lớn. Mấy ngày hôm trước bọn họ cùng cái kia viên mặt gọi là phong nói chuyện với nhau quá, nhớ rõ hắn nói qua viêm hoàng bộ lạc là tân thành lập bộ lạc, hơn nữa là từ trước tuyết thiên sau khi chấm dứt mới chuyển đến, như vậy đoạn thời gian thế nhưng có lớn như vậy quy mô, quả thực quá không thể tưởng tượng. Bọn họ lực chú ý đều đặt ở phòng ngự trên tường, nếu đi vào bộ lạc bên trong sẽ cảm giác càng thêm chấn động, Đây là lời phía sau tạm thời không để cập tới. Cũng có người kìm nén không được lòng hiếu kỳ muốn đi cửa nhìn xem, bị Cưu cấp quát bảo ngưng lại, thành thật tại chỗ xoay vòng vòng. Lúc này Cưu tâm tình rất là phức tạp, lòng chiến cường đại hắn từ trước đến nay đều rõ ràng, cái loại này cường hãn quả thực không phải nhân loại có thể bày ra ra tới, nhưng là nhìn đến trước mắt viêm hoàng bộ lạc hắn trong lòng lại khó có thể bình tĩnh, hắn cho rằng đã từng bình nguyên bộ lạc đã đủ hảo. Hiện tại nhìn đến trước mắt này phòng vệ nghiêm ngặt trận trưởng phát hiện chính mình thật sự là quá tự mãn, nghe tường bên trong truyền đến nữ nhân nói chuyện với nhau cùng với thuộc về hải tử. Đặc có thanh thúy tiếng cười, chỉ sợ chỉ có ở chỗ này mới có thể cảm giác được trong đó nhẹ nhàng cùng thả lỏng. Thật là cái hảo bộ là ca. 545 chương 545 thu khoai sọ. Lang phỉ trở về vui mừng nhất không gì hơn lao hiên tế. Từ trên xuống dưới thấy rõ ràng không có một chỗ tổn thương, lúc sau lúc này mới hừ một tiếng, Liên Thanh nói, trở về liền hảo, long chiến thật là quá hồ nháo. Lăng Phỉ đối hắn loại này bên vực người mình hành vi đã, một bên nói với hắn bình nguyên bộ lạc sự tình một bên tiếp đón Thanh Vân lại đây chuẩn bị dữ liệu, nghe nghe lão hiến tế mày liền nhăn lại tới, tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng trong lòng lại là đối long chiến quyết định này có điểm dị nghị, đảo không phải ngại phiền toái mà là đối bình nguyên bộ lạc người còn có cảnh giác, lo lắng bọn họ tới nhiều người như vậy sẽ đối bộ lạc an toàn sinh ra huy hiếp. Lao hiến tế nghĩ như vậy cũng không phải buồn lo vô cớ, bọn họ sinh hoạt ở trong rừng rậm đã từng tiếp xúc quá bình nguyên bộ lạc, trong ấn tượng là cái phi thường đại bộ lạc, trừ bỏ ngẫu nhiên giao dịch bên ngoài cự nhân tộc hòa bình nguyên bộ lạc vẫn luôn là nước sông không phạm nước giếng, nhưng là thân là hiến tế. Hắn vô pháp đối đồng dạng cường đại bộ lạc ôm có không hề khúc mắc bình thường tâm, đặc biệt là ô okay khê tộc sự tình mới qua đi không bao lâu, ai cũng không thể bảo đảm mọi người sẽ không lấy oán trả ơn. Lao hiến tế hai lời chưa nói liền đi tìm Long Chiến, vừa thấy hắn kêu biểu tình Long Chiến liền biết hắn đang lo lắng cái gì, cũng không giải thích, chỉ là làm hắn đi ra ngoài nhìn xem, lo lắng suốt ruột đi ra ngoài. Trở lại trở về thời điểm lao hiến tế chỉ ném xuống một câu liền không hề hỏi đến chuyện này. Chứa khỏi sau khiến cho bọn họ rời đi. Lăng phỉ đối bọn họ bệnh tình đã có thực tốt nắm giữ, lần này dùng dược càng tình chuẩn chút, nàng một bên thao tác một bên cấp thanh vân giảng, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, thanh vân nghiêm túc nghe, hắn đã bị cho biết phải đi một chuyến bình nguyên bộ lạc cứu người, cho nên học tập càng thêm dụng tâm, có nghi vấn cũng lập tức hỏi ra tới. Hắn hiện tại đã xem như nhập môn trở lên giai đoạn, bắt được yếu lĩnh dư lại còn lại là năm này tháng nọ rèn luyện cùng tích góp kinh nghiệm, lần này với. Hắn mà nói có thể nói là cái thực tốt rèn luyện cơ hội. Ngao dược thời điểm nhụy hoa tới, liền ở lang phỉ buồn bực như thế nào chỉ có nàng một người lại đây thời điểm. Nhụy hoa chạy vội lại đây bổ nhào vào trên người nàng liền khóc lên. Lang phỉ, cảm ơn ngươi, quá cảm tạng ngươi, ta đôi mắt, ta đôi mắt có thể thấy được. Không nghĩ tới chính mình rời đi như vậy mấy ngày thế, nhưng có lớn như vậy kinh hỉ chờ, kỹ càng tỉ mỉ hỏi Nhụy Hoa ngay lúc đó tình huống, cao hứng rất nhiều Lang Phỉ trong lòng một cục đá cuối cùng là rơi xuống. Thật muốn lại nói tiếp, nàng đối lao hiến tế chân năm chắc lớn hơn nữa một ít, đôi mắt là yếu ớt nhất địa phương. Nhụy Hoa bệnh nàng vẫn luôn sờ soạng nỗ lực, không nghĩ tới thế nhưng thật sự thành, quả nhiên trời không tuyệt đường người. Lang Phỉ tinh tế cấp Nhụy Hoa đem mạch cũng không có cái gì dị thường. Nhụy hoa nguyên bản muốn cùng lăng phỉ hảo hảo kể ra một chút, nhìn đến lăng phỉ ở vội nói một lát liền lau lau nước mắt lưu luyến rời đi, chén thuốc ngao hảo về sau lập tức liền cấp cứu bọn họ đoan qua đi, chờ bận việc xong rồi, An dâng hương phun phun thịt nướng thời điểm, lăng phỉ đột nhiên cảm giác có điểm không đúng, đồ ăn trước sau như một ăn ngon, long chiến thịt nướng tay nghề thực hoàn mỹ. Nhưng là, ai có thể nói cho nàng vì cái gì tộc trưởng đại nhân còn ở nhà? không phải đưa xong nàng liền đuổi theo đuổi đại bộ đội sao. Đang ở ăn cơm tộc trưởng đại nhân nhìn ra tới nàng nghi vấn, không nhanh không chậm trả lời, Năm ngày sau, hai ta cùng nhau đi. Lăng phỉ, nguyên lai từ đầu đến cuối nàng đều không có lĩnh hội đến nam nhân ý tứ trong lời nói à, kia nàng này dọc theo đường đi không tha chi tình đều là hưởng phí. Lăng phỉ đột nhiên thật sâu vì chính mình chỉ số thông minh lo lắng lên, đều nói mang thai ngốc 3 năm. Nàng này còn không có sinh đâu cứ như vậy, thật muốn sinh chẳng phải là càng nghiêm trọng. Nghĩ vậy, lang phỉ sờ sờ càng thêm đột hiện bụng nhỏ, trong lòng nhắc mãi, hài tử A hài tử, người A mẫu ta là bị tội không sợ, ngươi nhưng đến khỏe mạnh xuất thế A. Lần này không có đoán trước phản hồi tới vừa lúc làm lang phỉ có thời gian tổ chức tộc nhân thu trong đất hoa màu, khoe sọ là trước hết thu hoạch, đào thời điểm cơ hồ có thể nói là toàn bộ bộ lạc người tất cả đều xuất động. Lão nhân cùng hài tử cũng không ngoại lệ, thời tiết sáng sủa, gió nhẹ phất quá, tia cổ hơi lạnh bị bầu trời thái dương một hong ấm rào rạt một tảng lớn, thoải mái làm người nhịn không được muốn nheo lại đôi mắt dối người, thích ý cực kỳ. Khoai sọ là lần này gieo trồng đầu to, mặc kệ là từ gieo trồng phạm vi vẫn là từ thu hoạch tới nói. Đào khoai sọ đối với bộ lạc rất nhiều người tới nói đều là lần đầu tiên, toàn bộ quá trình tràn ngập hết đợt này đến đợt khác kinh ngạc cảm thán thanh âm. Không phải tận mắt nhìn thấy đến ai cũng sẽ không tin tưởng một cây cùng cỏ dại không có gì quá lớn khác nhau khoai sọ hướng phía dưới thế nhưng có thể kết như vậy nhiều trái cây. Nhìn trên mặt đất kia một đống một đống khoai sọ cười ngây ngô các nam nhân không bao giờ sẽ đem trong bộ lạc này đó nữ nhân trưởng kỳ treo ở miệng thượng về sau liền tính không thể đi ra ngoài săn thú. Đem bộ lạc bên ngoài loại thượng khoai sọ liền sẽ không đói bụng lời nói đương gió thoảng bên hai. Này ngoạn ý thật đúng là quá có thể ra đếm. Trước thu chính là tới gần rừng rậm kia phiến khoai sỏ, thu xong kia phiến đại quảng trường đã bị khoai sọ cấp chiếm tràn đầy, liền tính là bình quán. Đến mỗi nhà mỗi hộ kia số lượng cũng là tương đương khả quan, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được tất cả đều là màu vàng nâu trái cây, nhìn này hoặc thành sơn hoặc thành đôi trồng chất thu hoạch. Cơ hồ có thể dự kiến đến cái này tuyết thiên ngồi ở ấm áp dễ chịu trên giường đất ỉ ở ra thu thượng ăn nướng khoai sọ cảnh tượng. Thật là làm người cả người đều tràn ngập nhiệt tình a. Phân ra một bộ phận người lựa, hoàn chỉnh lưu lại chứa đựng, có tổn thương lấy ra tới ăn luôn. Mặt khác một bộ phận người tác phụ trách đem trong đất gieo trồng những cái đó khoai sọ cấp đào ra. Có lẽ là nhìn thấy đồ ăn quá mức với hưng phấn, cũng không có người đi vây xem cứu bọn họ. Đến trạng vạng thu xong mà thời điểm có mấy cái tiểu đồng bọn lại đây tìm lãng phỉ. Lăng phỉ từ trước đến nay hào sản lực liên lúc này thế nhưng có điểm ngượng ngùng, bởi vì quá mức hiếm lạ cho nên lăng phỉ nhìn nhiều vài lần, xem vốn dĩ liền không được tự nhiên lực liên càng thêm biến ưu. Lăng phỉ, có thể, có thể đem trong đất này đó tiểu nhân khoai sọ cho bọn hắn ăn sao. Lực liên chỉ chỉ cách đó không xa đứng bình nguyên bộ là người, nhìn lén lăng phỉ biểu tình. Ta không phải lãng phí đồ ăn, là cái loại này đặc biệt tiểu nhân, một cái đều không đủ ăn một ngụm. Ngươi xem bọn họ đều đói gầy thành như vậy, thật sự là quá đáng thương lực liên vội vàng giải thích. Vì cái gì? Đột nhiên nổi lên đầu đầu nàng tâm tư, lang phỉ cố ý hỏi. Bởi vì, bởi vì ta cũng đói quá bụng, nhưng là không có giống bọn họ như vậy nghiêm trọng, lúc ấy tựa như nếu có người có thể cho ta điểm ăn, ta về sau nhất định còn cho hắn càng nhiều để cập tới rồi không thoải mái chuyện cũ, lực liên có điểm khổ sở. Đồng thời nàng cũng tưởng có phải hay không chính mình thật quá đáng, bộ lạc đồ ăn là đại gia, chính mình lại phải cho người ngoài, nhưng nhìn đến những cái đó đói thật sự muốn chết người, tổng cảm giác trong lòng không phải cái tư vị. Nàng biết việc này nếu cùng A Phụ Thế khẳng định đến ai hấn, lúc này mới tìm Lăng Phỉ. Lăng Phỉ rôi tay xoa bóp lực liên mặt, cười nói, ngươi này phiến tâm ý ta khẳng định thế ngươi truyền đạt đến, nhưng là bọn họ như bây giờ cũng không phải đói, mà là sinh bệnh. Thân thể suy yếu tạm thời không thể ăn khoai sọ. Yên tâm đi, bọn họ không thể ăn khoai sọ là có thể ăn thịt, cho nên buổi tối phải hảo hảo buộc lộ tài năng, làm cho bọn họ ăn chúng ta viêm hoàng bộ lạc thịt nướng còn muốn ăn. Lực liên lập tức gật đầu đáp ứng, sau đó vui sướng lôi kéo tiểu đồng bọn đi rồi. Nhìn sát trời tiệm vãn, lang phỉ hướng bộ lạc cửa đi đến, giữa trời chiều bao phủ cao lớn thân ảnh nên diện đi tới, bước chân thực mau, thực ổn. Trạng vạng màu cam quang mang chung, một cao một thấp lưỡng đạo thân ảnh ai tới rồi cùng nhau. 546 chương 546 phân khoai sọ Buổi tối kêu bọn họ nếm tới rồi càng thêm mỹ vị đồ ăn, mỗi cái thu được đồ ăn người đều một cái kính tỏ vẻ cảm tạ. Thật muốn lại nói tiếp, bọn họ đối long chiến cùng lang phỉ cùng với viêm hoàng bộ lạc người có bao nhiêu cảm kích đã không phải dùng ngôn ngữ có thể biểu đạt ra tới, đối với cho bọn họ lần thứ hai sinh mệnh người. Cảm kích hai chữ thật sự là quá bé nhỏ không đáng kể. Không màng cưu chối từ, lang phỉ vẫn là ở buổi tối thời điểm cho bọn hắn ở bên ngoài chát thượng liều trại, ban đêm phong hàn lộ trọng, đối bọn họ hiện tại tới nói vẫn là đến chú ý điểm, tuy rằng đến 4-5 người tê ở bên nhau, tóm lại là so màn trời chiếu đất hiếu thắng rất nhiều. Buổi tối uống qua dược về sau theo thường lệ lại đây bắt mạch, lần này lang phỉ cũng mang theo thanh vân lại đây. Thanh vân diện mạo quả nhiên lại hú bọn họ sừng suốt sừng suốt, ở biết được hắn muốn đi bình nguyên bộ lạc cấp những người khác trị liệu thời điểm mọi người ánh mắt kêu kêu một cái nhiệt tình, kêu kêu một cái tha thiết. Cấp mọi người xem qua về sau lăng phỉ nhẹ nhàng thư khẩu khí, còn hảo không có người không chịu nổi dự tính. Tuy rằng bọn họ kéo như vậy thân thể đi báo thù có điểm quá lô mãng, nhưng là thác cái này phúc, bọn họ thật lâu không có dùng để uống cái kêu bị ô nhiễm hồ nước, ngăn chặn tiếp tục chuyển biến xấu. Ở ngoan cường ý chí lực duy trì hạ, bọn họ thân thể tự mình chữa trị công năng một chút bổ khuyết cái kia bị vi rút cắn nuốt thương. Lang phỉ không khỏi cảm thán thế giới này sự tình các loại thật là cơ duyên xào hợp, mấy bối người dùng để uống hồ nước bị cảm nhiễm đây là cái ai đều không có dự đoán được biên số, bị buộc đến tuyệt lộ mọi người được ăn cả ngã về không, kết quả lại ở sinh tử một đường thời điểm gặp chính mình, thật là tạo hóa treo người. Thừa dịp đại gia hương phấn kính còn không có quá. Buổi tối liền liền ánh trăng cùng quang hỏa phân khoai sọ, đều đôi ở đại quảng trường bất lợi với ngày thường hoạt động, sớm một chút phân đều đặt ở chính mình ra trong viện phơi nắng liền trực tiếp nhập hầm, mặt khác còn có không ít việc cần hoàn thành, sớm làm xong sớm nhanh nhẹn. Phân phương pháp cũng rất đơn giản, chạm vào thương cùng đảo hư mỗi nhà mỗi hộ là chia đều, mỗi nhà đại khái được một sọt nửa tà hữu, sọt đều là các nữ nhân ngày thường không có việc gì tán gẫu thời điểm biên. Lớn nhỏ đều không sai biệt lắm, mỗi cái sọ trang ước chừng trên dưới 100 tới cân, quang này đó tam khẩu nhà phải ăn thượng hơn 20 thiên. Phân tốt khoai sọ có chút bất đồng, ấn mỗi nhà nữ nhân nhân số phân, rốt cuộc các nữ nhân vì gieo chồng ra tuyệt đại bộ phận lực, mặc kệ là ban đầu nhổ chồng, làm cỏ vẫn là ngày thường chăm sóc, các nàng trả giá vất vả tự nhiên phải được đến ứng, co hồi báo. Cái này đề nghị chẳng những được đến nữ nhân vui mừng khôn xiết cũng được đến các nam nhân tán đồng. Nguyên lai cự nhân tộc các nữ nhân đối này có chút ngượng ngùng, cho rằng các nàng là sao lại như vậy phân là chiếm tiện nghi, những người khác tỏ vẻ cũng không để ý, đánh rằng, co rằng, co nửa ngày, cuối cùng lao hiến tế đánh nhịp liền như vậy phân, về sau còn có rất nhiều năm muốn cùng nhau quá, người tới ta đi thật sự là quá bình thường bất quá. Khoai sọ tuy rằng nhiều, nhưng là cũng không chịu nổi nhiều người như vậy cùng nhau thượng, nguyệt đến trung thiên thời điểm phân phối cuối cùng là tới rồi kết thúc. Phần có trước khoai sọ số lượng thực khách quan, dựa theo trong tộc 300 nhiều nữ nhân phân lúc sau số lượng như cũ thực kinh người, trong nhà có một cái số định mức, thí dụ như lang phỉ thí dụ như lang nhã, tỷ muội hai người phân biệt có thể phân đến 18 sọt tải hữu khoai sọ, cũng chính là gần 2000 cân trọng lượng, trong nhà có 3-4 nữ nhân vậy phân đến 8000 cân tải hữu khoai sọ, đặt ở trên mặt đất, thật thật xếp thành một tòa khoai sọ sơn, như vậy tiểu sơn thật đúng là không ít đối kết quả này lăng phỉ cũng thực giật mình tuyên hóa lúc sau vội vàng xây nhà sau đó mới suốt ruột hoảng hốt giáo thụ các nữ nhân gieo trồng năm nay vừa mới bắt đầu thời điểm nàng chỉ là ôm làm đại gia hiểu biết gieo trồng chỗ tốt cùng với tiếp thu gieo trồng tiện đà đạt tới phong phú đồ ăn cùng cải thiện ẩm thực mục đích chỉ là không nghĩ tới lần đầu tiên thế nhưng cũng có thể được đến như vậy thu hoạch thật là ngoại ý muốn chi hỉ a thật muốn tính lên cái này thu hoạch cũng là ở tình lý bên trong một mẫu khoai sọ sản lượng ấn 5.000 cân tính, dừng dậm, kia phiến là khoai sọ cắm rễ địa phương, nguyên bản nơi đó liền có 100 mẫu nhiều, sau lại lại đem một bộ phận mại chuyển qua bộ lạc phụ cận quy hoạch đồng ruộng, hơn nữa xác thật cao sản, cái này số lượng là hết sức bình thường. Hôm nay khoai sọ là được mùa, sang năm nhất định phải hảo hảo loại bắp, gạo, khoai lang đỏ cùng khoai tây, nói vậy về sau liền hoàn toàn không, cần lo lắng chịu đói. Các nữ nhân một mảnh tiếng hô cao hứng lẫn nhau ôm, kích động kêu cười, này đó là các nàng thân thủ thu hoạch đồ ăn, là thật sự đồ ăn không phải có thể có có thể không giá quả, các nàng cũng có thể vì cái này ra làm ra công hiến, các nàng không hề chỉ là nam nhân phụ thuộc, các nàng không thể giống nam nhân như vậy săn thú, nhưng các nàng đồng dạng có thể dựa vào chính mình đôi tay nuôi sống chính mình nuôi sông cái này ra. Trong nhà tỷ muội nhiều càng là mừng rỡ như điên, Nam Hải vẫn luôn là bị cho rằng tương lai bộ lạc dũng sĩ cùng trong nhà cây trụ, một nhà nữ nhân sinh nhiều khó tránh khỏi sẽ đã chịu đủ loại ánh mắt, đồ ăn sung túc thời điểm còn hào chút, đồ ăn không đủ thời điểm mặc dù là đói không được cũng chưa từng có há mồm hô qua, hiện tại các nàng rốt cuộc không hề là trong nhà gánh nặng. Cười qua đi chính là hỉ cực mà khóc tiếng khóc, mỗi cái cứng cỏi mà đơn bạc bả vai run rẩy. ở bất luận cái gì thời điểm nữ nhân thừa nhận chưa bao giờ so bất luận kẻ nào thiếu. Các nàng lo liệu trong nhà việc, sinh nhi dục nữ, không thể săn thú lại trước sau tâm hệ bên ngoài giao tranh nam nhân, vận khí không hảo có khả năng bởi vì đồ ăn mà mất đi tự do. Các nàng không oán không hối hận, yên lặng lao động, rốt cuộc có một ngày, các nàng phát hiện nguyên lai like các nàng cũng có thể làm được. Các nàng vẫn luôn đều có thể làm đến, áp lực hồi lâu cảm xúc bởi vậy mà được đến phát tiết cơ hội. Các nữ nhân tiếng khóc rung trời, ủy khuất vui sướng quá nhiều cảm xúc nhũn tạp ở bên nhau tác động mỗi cái ở đây người tâm các nam nhân yên lặng đem chính mình nữ nhân nữ nhi ôm vào trong ngực rõ ràng là thế chính mình cùng các nàng cảm giác cao hứng lang phỉ lại vô cớ cảm giác có chút chua sót giống như cảm ứng được nàng hạ xuống giống nhau bình tĩnh bụng nhỏ thế nhưng giật mình lang phỉ sửng sốt một chút không dám tin tưởng túi lầu xem đôi mắt đều nhìn chằm chằm toan cái kia tiểu bướng bình lại không lại cho nàng nửa cái đáp lại Phía sau lưng chạm được một cái ấm áp cứng cỏi nơi, thân thể bị nam nhân cánh tay dài chặt chẽ khoanh lại. Lang phỉ, đừng khổ sở, mặc kệ thế nào ta đều ở cạnh ngươi. Nam nhân gần từng chữ một nói, biểu tình cực kỳ nghiêm túc, đã từng hắn cho rằng tồn tại là quan trọng nhất, thẳng đến hắn gặp lang phỉ, sau đó phát hiện so sinh mệnh càng quan trọng đồ vật, cái loại này muốn bảo hộ tâm tình của nàng trước sau chiếm cứ cường điệu muốn vị trí, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi nữ điệu như cũng là quen thuộc cứng rắn, nhưng lại là lang phỉ nghe qua nhất đêm thai lời ô hiếm, trở tay bắt lấy nam nhân khớp xương rõ ràng bàn tay to, lang phỉ gần như không thể nghe thấy lên tiếng, phía sau long chiến buộc chặt cánh tay, hai người thân thể gắt gao dán ở cùng nhau. Nửa đêm về sáng, các nữ nhân thu thập hảo cảm xúc hưng thú ngẩng cao chỉ huy nam nhân hướng ra dọn khoai sọ, đã khóc lúc sau liền thông khoái, tiêu kêu một cái thần thành khí sảng. Thanh Thúy Thanh Âm hoàn toàn nghe không hiểu vừa rồi khóc đều ách bộ dáng, thật là lệnh người bội phủ. 547 chương 547 lại lần nữa khởi hành. Trở lại bộ lạc ngày thứ ba, Thanh Vân chủ động xin ra trận đi trước bình nguyên bộ lạc, lang phỉ đối hắn hai ngày này biểu hiện thập phần vừa lòng, suy xét đến các loại đột phát trạng vương nói với hắn rất nhiều chú ý sự tình. Thanh Vân nhất nhất ghi nhớ, cứu đối này tự nhiên cầu mà không được, lập tức đưa ra hắn dẫn đường. Hắn mấy ngày nay tình huống còn xem như ổn định, lang phỉ biết hắn không có thời khắc nào là đều nhớ thương bình nguyên tộc người, làm hắn lưu lại nơi này an tâm dưỡng thân. Thể là không quá khả năng, liền gật đầu, bất quá dược vẫn là tiếp tục ăn, trên đường thanh vân sẽ phụ trách, mặt khác lại từ viêm hoàng bộ lạc tìm hơn 20 cá nhân, đảm nhiệm hộ vệ cùng cu ly. chuẩn bị như vậy nhiều dược liệu dù sao cũng phải có người bối qua đi mới được. Mặt khác thu hoạch còn phải muốn một thời gian mới có thể thu Hai ngày này các nữ nhân cũng bảy xô Ra ra ngoài ngắt lấy chính là lưu tại trong nhà thu thập những cái đó khoai sọ Ở lang phỉ cùng lòng chiến rời đi nhật tử bộ lạc người cũng không có nhà rồi. Mỗi nhà mỗi hộ đều đào hầm Nơi này thổ địa mềm xốp cũng không như thế nào thích hợp đào đất hầm Cho nên một bên đào một bên đến thiêu gạch cùng bùn bôi ở nội bộ chống đỡ Tuy rằng thiền toái thắng ở an toàn Đồ ăn luôn là đặt ở chính mình mỹ mắt phía dưới mới có thể yên tâm. Lần này chỉ huy chính là trước kia ở phi long bộ lạc thời điểm có kinh nghiệm người, lang phỉ hoàn toàn không có thao một chút tâm, hầm trải qua mấy ngày thông gió đã thập phần khô mát, khoai sọ phơi nắng song sau liền đều chuyển rời đến bên trong. Thời tiết này là này, một năm chung nhất khẩn trương thời khắc, các nam nhân vì chứa đựng cũng đủ con ngồi quá tuyết thiên mà nỗ lực, các nữ nhân tác liều mạng cướp đem bên ngoài dã quả đều cấp hai về. Tuyết thiên quá thế nào cơ hồ liền xem cái này lá dụng mùa. Nhưng cái này lá dụng mùa đối viêm hoàng bộ lạc tới nói giống như cùng ngày thường không có gì đại khác nhau. Kế khoai sợ được mùa lúc sau, Long Chiến lại dẫn theo mấy người đi lần trước càn quét những cái đó đã từng đánh dấu quá địa phương. Lộng trở về một đám phấn quả, phấn quả thành thục tương đối chế, hiện tại có thể ngắt lấy không nhiều lắm. Mỗi người dùng dây cỏ buộc hơn 30 cái trở về, vì tiết kiệm sức lực dây cỏ cuốn quanh ở trên người. Lại xứng với tròn vo phấn quả, thỏa thỏa di. Động hồ lô đằng, tạo hình ở bộ lạc lấy bộ lộ quan điểm liền đã chịu trong bộ lạc tiểu hài tử siêu cấp yêu thích. Thanh vân kia mấy cái hái thuốc đồ đệ cũng mang giống mô giống dạng, có hai cái đi theo thanh vân đi bình nguyên bộ lạc, dư lại vài người mỗi ngày như cũ lên núi hái thuốc, cầm máu dược chờ thường thấy dược liệu đã nhận cái 8-9 phần 10, có không xác định kiên quyết không thải, thứ này nhập khẩu chính là sẽ muốn mệnh. Ở tiếp tục cấp bình nguyên bộ lạc người trị liệu đồng thời lang phỉ cũng cấp nhụy hoa xứng chút sáng mắt dược, vẫn là làm nàng không cần quá mệt nhọc nhất định phải chú ý nghỉ ngơi. lao hiến tế này khối trị liệu hơn nữa hỏa vại mỗi lần rút xong đều một đầu hãn, một bộ phận nguyên nhân.